Người bệnh có như vậy tinh lực, làm đại phu tự nhiên vui mừng. Lý Mẫn suy nghĩ một chút, tựa hồ kế tiếp có thể từ nơi này quân y hề tiếp nhận, là nên nhiều điểm cơ hội cấp phía dưới người luyện tập. Bởi vậy đi vào phòng trong về sau, nàng cũng không có tự mình động thủ, chỉ ở bên nhìn, cấp quân y hề làm chỉ đạo. Ngụy Lão bốn cái kia tính tỉnh, là thương hảo về sau, càng thêm tùy tiện, nhìn Lý Mẫn hỏi, Vương Phi sáng nay là đi ra ngoài sao? Lý Mẫn nhướng mày, tưởng người này làm sao mà biết được. chỉ thấy ngụy lao bốn quét mắt trên người nàng quần áo vương phi cải trang giả dạng không phải đi ra ngoài săn sóc dân tình lại có thể là như thế nào tứ thiếu ra là cái người thông minh người thông minh không thể nói không biết vương phi đối chúng ta bắc yến dân chúng thấy thế nào ngụy lao bốn hỏi vừa vặn là công tôn đám người giống nhau trong lòng có lẽ còn có nghi vấn lý mẫn xem bọn họ một loạt trầm mặc như là chờ nàng đáp lời không cấm cười buồn phi cái nhìn cũng không thể ảnh hưởng bà cánh. dân nhưng tái thuyền cũng có thể phúc thuyền. Công tôn tiên sinh đối lời này, hẳn là so bổn phi càng vì hiểu biết. Vương phi nói chính là. Công tôn lương sinh đối này cũng không phủ nhận. ngụy lao bốn liếc mắt, chỉ mong Lý Mận gương mặt kia, giống như nàng trên mặt có cái gì đặc biệt đồ vật. Nghe nói Vương phi lúc trước gả chúng ta chủ công khi chúng ta chủ công còn sinh tử không rõ. Không biết Vương phi vì sao có thể hạ như thế quyết tâm. Ở trên đường, Lý Mẫn là nghe nói sung hỉ tân nương tử giống như không thấy sự. Tưởng cái này ngụy ra tứ thiếu ra khả năng bởi vậy có cảm mà phát đi, vốn dĩ cho rằng cưới một cái thoạt nhìn anh Dũng không sợ rất xứng đôi được với hắn bốn thiếu nữ tử. Kết quả, nữ tử này cư nhiên nháo nổi lên mất tích hơn nữa rất có khả năng, nhân ra căn bản trước nay đều không nghĩ cả hắn cái này ma ốm. bổn phi lúc ấy chỉ là tưởng, vương gia mãi hộ quốc bảo ra anh hùng, nếu là vì nước hy sinh, càng đáng giá thiên hạ bá tánh kính trọng. bổn phi chỉ là thiên hạ bá tánh trí nhất. Nghĩ vì anh hùng vì quốc gia tẫn điểm nhỏ bé chi lực mà thôi. Lý Mẫn nói đến nơi này, chuyện vừa chuyển, đương nhiên, không phải tất cả mọi người là giống nhau ý tưởng. Nhân chi thường tình, ai nguyện ý đương quả phụ. Như vậy, Vương Phi vì cái gì nguyện ý làm người khác không muốn làm sự tình. Tứ thiếu gia hà tất đau khổ dối rắm với bổn Phi lựa chọn, thiên hạ hảo nữ tử có rất nhiều, sao có thể chỉ có vừa đến hai cái. Tứ thiếu gia chỉ là chưa gặp được cảm nhận trung vị kia phu quân. đến nỗi trước mắt vị này tứ thiếu gia nghĩ lầm đúng vậy phu quân nếu thật sự không phải tứ thiếu gia suy nghĩ tứ thiếu gia kỳ thật nên may mắn mới đúng rốt cuộc đại sai chưa chân chính đúc thành ngụy tử cựu cả người trợn một cái chấn hưng đối loại này làm bộ làm tịch miệng đầy đại nghĩa kỳ thật tham sống sợ chết cô nương kỳ thật sớm một chút ở hắn ngụy lao tứ phía trước lộ ra gương mặt thật mới hảo nếu là thật chờ đến cưới vào phòng mới phát hiện kia thật là thảm trong lòng ngật đáp bỏ ngụy tử cựu cười đến miệng đều khép không được Bên cạnh, công tôn lương sinh nghe xong Lan yến nói các nàng sáng nay thượng chủ yếu là vì sự tình gì đi ra ngoài về sau, nói, vương gia trong tay có khối điện, nếu vương phi không tiện ra tiếng nói, từ công tôn đi cùng vương gia nói. Lý mẫn ách ngữ, nàng này còn không có chân chính quyết định có phải hay không kiến bệnh viện, kết quả nhân ra nghe nói nàng muốn khiêng lên đại nhậm, chạy nhanh đẩy nàng tiền nhiệm. Sân ngoại, chuyên đến từ đô đốc phủ trở về tần thị đám người thanh âm, giống như không có nghe thấy tàng thị. chỉ có tần thị cùng vân thị một đường đi một đường nói vân thị nói xem đô đốc phủ ý tứ này hình như là thiên hướng chúng ta ngụy phủ em dâu ngươi là nhìn lầm đi nào điểm như là đô đốc phủ hướng về chúng ta ngụy phủ chúng ta lão ra tử như vậy tín nhiệm đô đốc phủ đem án tử giao cho đô đốc phủ kết quả đô đốc phủ đối như vậy rõ ràng lừa gạt tán tử thế nhưng nói muốn điều tra lấy được bằng chứng cả buổi đều không có biện pháp đem kia hỉ bà cùng nha hoàn tử phụng công bá phủ thẩm vấn tân thị hùng hổ Hình như là ở đô đốc phủ bị một bụng khí. Trong phòng mọi người, nghe xong đều cảm giác có chút kỳ quái. Chẳng lẽ, Phụng công ba phủ, còn có thể ngăn cản Nha môn đi để một cái Nha hoàn bà tử. Một cái gã sai vật, từ bên ngoài chạy tiến vào, có thể là đi theo ba cái thiếu mãi mãi đi đô đốc phủ. Cho nên, thuận đường đã biết tương đối nhiều tin tức, đi vào trong phòng, nói, tứ thiếu ra, nô tài đều nghe được. Nghe lời này, cái này gã sai vật là ngụy lao bốn người. Đừng nhìn cái này ngụy lao bốn ngày thường tùy tiện lô mãng hấp tấp, tốt xấu là cái tướng quân, không có khả năng một chút đầu vóc đều không có. Trên thực tế, ngụy lao bốn sớm hoài nghi thượng chút cái gì? Nói, ngụy lao bốn đạo, gã sai vật đáp, nô tài nghe được, nói là đô đốc phủ kỳ thật không có tính toán từ phụng công bá phủ lấy ra chứng nhân. Cái gì? Kế tiếp nói, kia gã sai vật nhìn nhìn lý mẫn, không dám tiếp theo nói. Còn lại người thuận kia gã sai vật ánh mắt, vọng tới rồi lý mẫn trên người. Một bài sáu lao công rất hào phóng. Lòng người khó dò, nhưng trên thực tế, khẳng định sẽ không như vậy khó dò. Bất luận kẻ nào đều hảo, chỉ cần là lòng dạ hẹp hòi, muốn quên mất phía trước chính mình thất bại nào có dễ dàng như vậy. Dưới đây có thể phỏng đoán, những cái đó đã từng ở nàng Lý Mẫn trước mặt thất bại người, trong lòng không phục, nếu như thế thiện bãi căm hưu, không, không có khả năng. Lý Mẫn khỏe miệng câu một cái nho nhỏ độ cung, đối sở hữu vọng lại đây ánh mắt người ta nói, chỉ sợ. quý phủ đại thiếu mãi nãi thực nhớ thương cùng buồn phi đánh cuộc a tia ti khiếp sợ trước tiên ở gã sai vật trong mắt hiện lên ra tới cùng lúc đó ngoài cửa sổ nào đó màu đen bóng dáng nhanh chóng chật lóe biến mất ở bên ngoài. ngụy tử cựu cùng một ít người đã nhận ra này ngoài phòng nhỏ bé động tĩnh ngụy tử cựu sắc mặt lập tức trầm xuống đối quản gia nói khi nào khởi ta nơi này sơn là tùy tiện người nào đều có thể ra vào tự do quản gia cái chán toát ra tầng mồ hôi nóng thêm mồ hôi lạnh Ngụy tử cựu cái này địa phương, tự nhiên không phải người nào đều có thể ra vào. Bất quá, luôn là trong phủ một ít người, tới xuyến cái sân phụng chủ tử mệnh lệnh thăm tin tức có cái này khả năng. Chỉ là, lúc này không biết là cái nào ngu ngốc, làm quá rõ ràng. Đem bản thân ý đồ đều bại lộ ra tới. Nói, cái kia ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua thân ảnh, đương nhiên là đại phòng tẳng thị người. Giang ma ma ở cửa nhận được nhãn tuyến hội báo, đều không cấm cả kinh. Trở lại tàng thị trong phòng đem Lý Mẫn nói còn nguyên nói cho tàng thị. Tàng thị chịu một ngụm thật dài khí lạnh. Hảo cái ra hỏa, thế nhưng như vậy đều có thể phỏng đoán đến nàng trên đầu. Rõ ràng nàng chuyện này đều làm thiên ý gì vô phùng. Đi cùng đô đốc phủ giao thiệp chính là Phụng công bá phủ cùng lâm thị. Riêng là điểm này tới xem, nàng là ngụy phủ người. Lúc trước lại là nàng đề nghị báo quan, người bình thường, đều không thể hoài nghi đến nàng trên đầu. Ừ, chỉ có thể nói, người kia trong lòng có quỷ. Biết chính mình làm chuyện trái với lương tâm, cho nên mới sẽ lập tức hoài nghi đến nàng Tằng thị trên đầu. Đại thiếu nãi nãi, Giang Ma Ma trong lòng giống nhau là có chút thấp thỏm, bởi vì, mắt thấy lý Mẫn đoán một cái chuẩn. Mọi việc không phải dự đoán, có thể làm người tin phục chỉ có chứng cứ. Nếu không phải như vậy, lâm thị lại có thể nào phía trước đều ở chúng ta ngụy phủ dương Oai trình diễn kim thiền thoát sát chi kế. Tằng thị nói, Giang Ma Ma hỏi, Đại thiếu nãi nãi nói như vậy nói, có phải hay không? Chúng ta có thể mặc kệ lệ vương phi nói cái gì. Làm nàng giống thu sau châu chấu giống nhau tung tăng nhảy nhót đi. Dù sao, là mau nhảy đã chết, cũng không thấy đến có ai có thể cứu được nàng. Tăng thị mồn miệng cán định. Lâm thị thay thế nàng này một cáo, tuyệt đối có thể đem lý mẫn cáo bỏ. Hơn nữa, lý mẫn cần thiết ăn luôn cái này buồn mệt. Ai làm chỉnh sự kiện nhi, nhưng đều là cùng hộ quốc công phủ người một nhà có quan hệ. Lâm thị tưởng giấu, nơi nào có thể giấu đến quá nàng mắt. Lý Mẫn chính mình khẳng định cũng không nghĩ tới đi, chính mình làm chuyện này, chính mình bị người sau lương ám toán, tới rồi cuối cùng chân tướng đại bạch, vẫn là chính mình nhất tin tưởng nhà chồng người làm chuyện này. Tăng thị càng nghĩ càng là cười lạnh. Nữ nhân tính thứ gì, gả cho nam nhân về sau, bị nhà chồng tính kế. Cái này Lý Mẫn là ngốc, thật cho rằng, gả cho cái hảo nam nhân sao. Nhìn xem người nam nhân kia, có phải hay không giống ta nam nhân giống nhau, tới rồi mấu chốt thượng, chỉ biết chiếm chính mình nhà chồng người. tuyệt đối sẽ không thế ngươi cái này gả tới tức phụ nói chuyện hiện giờ ngươi cho ta cái này đau đớn ta muốn trăm phần trăm còn cho ngươi trời tối lý mẫn từ ngụy phủ trở về thời điểm phát hiện thời tiết lại lần nữa chuyển lánh dấu hiệu nhiều dương dương phiêu nổi lên bông tuyết thượng cô cô trước cho nàng bưng một chén bánh trôi cho nàng ăn chút nhiệt tấm áp thân mình lý mẫn phát hiện phương bắc làm bánh trôi rõ ràng so quan nội làm càng no đủ nhai đầu càng có kính nhi tưởng ở trong hoàng cung chỉ sợ đều ăn không đến tốt như vậy mặt Kinh ngạc cảm thán nói, bác yến loại tiểu mạch, năm nay thu hoạch không tồi. Vương Phi làm sao mà biết được? Thượng cô cô thực giật mình nàng như thế nào biết được này đó làm quý tộc cơ bản sẽ không hỏi thăm căn bản cũng không có khả năng biết đến sự. Sống trong nhung lùa, nhị môn không mại đại thiếu mãi mãi nhật tử, là thực hưởng thụ, nhưng thật sự không phải Lý Mẫn yêu thích. Lý Mẫn không khỏi nhớ tới hôm nay ngồi cái kia mai tiên cát, Mỹ là Mỹ, bất quá, lẻ loi một người ở nơi đó ăn cơm, không cảm thấy tịch mịch cô tịch sao. Đổi làm nàng là trước đây vị kê hoa mai cô nương, chỉ sợ đều không có biện pháp thừa nhận loại này khôn kể tịch mịch cô độc. Tới Yến Đô trên đường, thấy bên đường nông hộ thổ địa phi nhiêu, hỏi, nói là, cùng năm trước giống nhau hạ nho tuyết. Thu hoạch như thế nào sẽ không tốt? Lý Mẫn nhàn nhạt, nhạt mà nói lên. Thượng cô cô không nghĩ tới nàng như thế chú ý thổ địa vấn đề, thẳng sửng suốt, tưởng nàng không làm ruộng, quan tâm cái này làm cái gì. Đặt ở trong hoàng cung, giống nhau hoàng hậu thái hậu tỏ vẻ quan tâm thời điểm. đều là bởi vì triều đình thượng có điều tỏ vẻ nạn đói đói chết người, vì tỏ vẻ làm thiên hạ mẫu thân quan tâm, ý tứ ý tứ lúc lắc bộ dáng. Chuyện này khả đại khả tiểu đâu? Lý Mẫn thấy trong phòng vài người đều đang nghe, thuận đường giáo dục hạ chính mình trong phòng mấy người kia muốn quan tâm quốc sự, phương diện này có thể giúp nàng nhiều lưu điểm phương diện này tin tức, nói, tiểu tác tới nói, nếu thu hoạch không tốt, vương gia tâm ưu bắc yến ba cánh, khẳng định là muốn vương phủ chính mình bên trong trước tiết kiệm, chỗ nào có thể giống hiện tại thản nhiên mà ăn bánh trôi. Sợ là ăn một lòng khẩu đều phải toan rớt nước mắt. Đại tác, ba cánh đều không có lương thực, ăn cơm thành vấn đề, mà chúng ta bắc hiến quân đội, hàng năm phải đối phó đông hồ nhân, lương thảo ưu tiên, không có cơm ăn, làm bộ đội như thế nào đánh giặc. Chính mình địa phương thượng đều không có biện pháp giải quyết lương thảo vấn đề, đi cầu những người khác nói, không phải chịu không cho người khác sao. Thượng cô cô đám người nghe nàng như vậy một phân tích, mỗi một cái không phải đều nghe được hái hùng khiếp vĩa, nguyên lai like một cái lương thực vấn đề, quan hệ đến đồ vật. Sa không ngừng ăn no không ăn no như vậy đơn giản. Càng đừng nói, từ trong viện đi tới chu lệ, nghe được trong phòng chuyển gia thanh âm tắc dừng lại bước chân. Mới từ bên ngoài trở về, nghĩ đến nàng trong phòng bồi nàng ăn cơm chiều, dọc theo đường đi, còn hỏi cái kia quản gia, nói đến phòng bếp vấn đề. quản gia nói hắn mẫu thân lại là không ăn trong phủ phong bếp làm, mỗi ngày làm bên ngoài tiệm cơm đưa cơm lại đây. Trong phủ phong bếp đều sầu không biết như thế nào cho phải, sợ chuyện này bị hắn đã biết sơ đã chịu trách cứ. dứt khoát trước chịu đòn nhận tội phụ trách phòng bếp vương bà tử thậm chí là nâng lên cổ tay háo vốc khởi một phen chua xót nước mắt nói phu nhân tính tình ngoan cố nô tài đành phải cùng đại thiếu mãi mãi thương lượng có phải hay không trước liền phu nhân tính tình lúc sau lại sửa lại rốt cuộc chúng ta này đó lao nô tài đều là cùng quá phu nhân đối phu nhân tính tình tương đối hiểu biết đại thiếu mãi mãi mới đến phía trước bổn vương không phải đã nói rồi sao phòng bếp sự đều giao cho đại thiếu mãi mãi xử lý Ngươi chủ tử, ngươi có chuyện gì nhi, về sau đều là nói cho đại thiếu nãi nãi nghe, mà không phải nói cho bổn vương nghe. Vương bà tử đột nhiên đánh cái rung mình, ngừng đầu, chỉ thấy nhà mình chủ tử kia trương lạnh băng mặt, lạnh u u mà đánh vào nàng trên đầu. Vì thế, nàng kia khẩu đại khí chưa ra tới khi, trên đỉnh đầu thanh âm lại lần nữa vang lên. Nếu ngươi liền điểm này chuyện này cũng không biết tìm ai, quả nhiên là lao hồ đồ. Cũng may trong phủ có rất nhiều người. Trương quản gia, ai, thiếu gia. Người cấp nhìn xem, cái nào tương đối thích hợp quản phong bếp, đem người được chọn giao cho đại thiếu nãi nãi nơi đó, không cần hỏi đến một vương. Nghe được như vậy vừa nói, cái kia vương bà tử nào dám nói thêm câu nữa không phải, vội vàng quỳ xuống tới thỉnh cầu. Đại thiếu ra, nô tài chỉ là nhất thời hồ đồ, nô tài đương nhiên biết, trong phủ sự, hiện giờ là từ đại thiếu nãi nãi nói tính. Chu lệ một bước cỏ qua nàng bên cạnh, bước vào lý mẫn sân môn, tiếp theo, ngừng ở trong viện. Đông tuyết điểm điểm bay xuống. dừng ở hắn đầu vai trên quần áo không có bất luận cái gì cảm giác lại là đương những cái đó mỹ lệ phiêu tuyết thổi qua cửa sổ thời điểm đem cửa sổ kia mặt yểu điệu thân ảnh phụ trợ đến mỹ lệ không gì sánh được kia một khắc cảm rất là giống như nàng gần đây gương mặt kia nhi mượt mà chút dù sao cũng là phía trước nàng một đường đi theo hắn đào vong nhấp nô gian khổ hoàn cảnh làm nàng gầy một mảng lớn rốt cuộc ở hiến đô có thể ăn chút tốt thân mình có thể chậm rãi bổ lên nghĩ đến đây hắn tâm tựa hồ có thể hơi chút kiên định chút hắn phía sau cùng chính là hôm nay tùy hắn ra ngoài mạnh hạ minh chỉ nghe trong phòng truyền gia lý mẫn phân tích có quan hệ lương thực ngôn luận mạnh hạ minh mí mắt nhảy dựng tưởng hôm nay hán tùy chủ tử ra cửa bất chính chính là tại đàm luận kho lúa bố trí phòng vệ vấn đề hơn nữa trọng điểm tuần tra kia mấy cái năm nay mới vừa thành lập lên kho lúa chủ tử còn nói cái này kho lúa hết sức quan trọng so thứ gì đều càng quý trọng Xem ra này đối vợ chồng là tâm hữu linh tê nhất điểm thông, không lưu mà hợp. Trong phòng, đang nói giao lương thương sự về sau, thượng cô cô, cấp lý mẫn lấy ra một kiện tiểu hài tử xuyên vớ, nói, đây là Xuân Mai, nói là ở trong phòng buồn không có chuyện gì, cấp tiểu thế tử nếm thử trước dệ một đôi vớ, cấp đại thiếu nãi nãi xem trước. Quần áo có thể đem người ta hài tử xuyên qua tới xuyên, nhưng là, vớ thứ này, tám phần là đến chính mình chuẩn bị. Thời cổ vớ, không có gì máy móc, đặc biệt ở cái này phương Bắc, cần thiết chính mình một chút mà tới dệt. Trong nhà có bà tử nha hoàn hỗ trợ, đều là bà tử nha hoàn hỗ trợ dệt. Điểm này Lý Mẫn ngay từ đầu không nghĩ tới, hiện tại thấy thượng cô cô nhắc tới Xuân Mai làm chuyện này, không thể không thừa nhận, Xuân Mai cái này nha đầu, thận trọng, liền người khác không thể tưởng được chuyện này nàng đều có thể nghĩ đến. Thật là nhà ai có thể cưới được đương tức phụ, đều là đặc có phúc khí Đều biết Lý Mẫn cực nhỏ sẽ khen người. Mạnh hạo minh mặt, đột nhiên thiêu hạ, có chút kích động. Hắn quả nhiên là liếc mắt một cái nhìn chúng một cái thế gian hiếm thấy hảo cô nương. Chỉ là, cái này cô nương, đều như là không quá thích hắn. Nhớ tới phía trước cùng Xuân Mai ở trong sân tao nộ kia sự kiện nhi mạnh hạo minh trong lòng khó tránh khỏi có chút nho nhỏ hàm đạo. Thượng cô cô lấy khăn che che miệng giác ý cười, tiếp theo lý mẫn lời này nói, nô tỷ sáng nay thượng, còn hỏi qua Xuân Mai, nói có phải hay không tâm tư tư phải làm người tức phụ, nếu không như thế nào nghĩ đến cấp tiểu thế tử dạy vớ Nào biết cái kia tinh linh quỷ quái nha đầu nói như vậy, nói cả đời không cả, chỉ cùng vương phi sinh hoạt. Lý Mẫn dưới đây ngẩng đầu, rốt cuộc là vọng tới rồi trong viện đứng lặng hai mà thân ảnh. Thấy nàng phát hiện, Chu Lệ khỏe miệng hơi hơi híp, dẫn người đi vào phòng nội. Hầu hạ người của hắn chạy nhanh cho hắn bỏ đi đầu vai khoác áo lông cừu, cùng với thế hắn sửa sang lại sạch sẽ trên chân cặp kia giày thượng tuyết. Lão công đã trở lại, Lý Mẫn đứng dậy, đi qua đi, vừa muốn rửa theo này cổ đại quy củ hành lễ. Rồi tay ngăn trở nàng, Chu Lệ nói, dường già lễ tiết đều là làm cấp bên ngoài người xem. Nói, quay đầu đối kia xoay người phải đi. Mạnh Hạo Minh nói, Mạnh Kỳ chủ lưu lại đi, trong phòng không có những người khác, chỉ có bổn vương cùng vương phi ở bổn vương từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, vương phi cũng không phải cái để ý người. Một khối ăn một bữa cơm, dù sao ngươi trở về chính ngươi trong phủ, không phải làm theo không ai sao? Lý Mẫn nghĩ, hắn cái này quan điểm, đảo cũng là cùng nàng tưởng giống nhau. mạnh hạo minh đành phải thuận theo mà gật đầu ứng hảo nghiễm nhiên mạnh hạo minh cùng phía trước nghe nói đến giống nhau thật sự ở hiến đô là người cô đơn lý mẫn bàn tay qua đi bị chu lệ đỡ lấy bổn vương trên đường chu lệ nắm nàng tay đi vào trong phòng một đường đi đến ăn cơm bên cạnh bàn hỏi phòng bếp nói là đều cấp chuẩn bị cái gì cơm chiều nghe nói vương phi cho bổn vương dự để lại đồ ăn cơm vì thế nghĩ may mắn kịp trở về thiếp thân vẫn luôn là Nếu vương gia không có công đạo người trở về nói đêm nay không tới ăn, thiếp thân đều nghĩ vương gia là trở về ăn. Nghe nàng lời này, như là ở nhà thời điểm đều thực nhớ hắn. Tay, ở nàng kêu băng chân trượt cốt ngón tay thượng, lại dùng lực mà nắm đem. Hai người ngồi vào bên cạnh bàn, tự trở lại yến đô về sau, ai bận việc ấy, vội đến bây giờ, giống như ở đêm nay thượng, mới có có thể ngồi xuống xúc đầu gối tâm sự thời điểm. Chờ trong phòng bếp đem nhiệt bưng lên thời điểm, lý mẫn làm lan yến. Đem hôm nay từ Mai Tiên các mang về tới hoa mai bánh, cho hắn nếm thử. Chu Lệ nhìn thấy hoa mai bánh, lại ngay từ đầu cũng không biết là cái gì, hỏi, là Vương Phi làm phòng bếp làm, muốn cho bổn Vương nếm cái tiên. Lý Mẫn Hổ nghi mà hướng trên mặt hắn quét quét, mười phần hoài nghi khởi, hắn có phải hay không liền Mai Tiên các cũng không biết. Lan Yến ở bên cạnh nói, Vương ra, đây là Vương Phi từ Mai Tiên các mang về tới. Mai Tiên các Đúng vậy. Lan Yến đáp những lời này thời điểm. Trong lòng đều khó tránh khỏi thất thoảng, mắt thấy, chủ tử thật sự giống như không biết Mai Tiên Cắc. Chu lệ quay đầu, vọng đến đêm nay một khối bồi bọn họ vợ chồng ở chỗ này ăn cơm chiều Mạnh Hạ Minh, ngươi biết Mai Tiên Cắc là cái gì sao? Là tòa miếu sao? Mạnh Hạ Minh trên mặt đốn hiện ra một tia xấu hổ, hắn là biết Mai Tiên Cắc là cái gì, dù sao cũng là như vậy nổi danh một chỗ. Đều nói đến Yến Đô, nếu muốn phản kết phú quý nói, không thể thiếu muốn tới chỗ đó đi chiêm ngưỡng hạ Mai Tiên tiên khí. nói không chừng có thể gặp phải hộ quốc công nào biết đâu rằng hộ quốc công bản thân đều không lớn biết cái này địa phương chỉ xem một đám tựa hồ đều biết liền bọn họ vợ chồng hai không biết lý mẫn đột nhiên cảm thấy buồn cười kia trong nháy mắt là cười trước phát ngựa ra sau đặc biệt nghĩ đến hôm nay còn cầm lão công con bài ngà đi cáo mượn oanh hùm nhìn thấy nàng đột nhiên cười hơn nữa là ít có cười to không thôi chu lệ tức khắc từ trong lòng bò lên một tia mạc danh chật vật ra vẻ có chút sinh khí mà nói hảo Các ngươi đêm nay là kết phường lên khi dễ bổn vương một cái có phải hay không. Các ngươi mỗi người đều biết đến đồ vật, bổn vương lại không biết. Vương gia, Lý Mẫn Thu lại cười, khôi phục nghiêm trang ngữ khí, vương gia không có khả năng không biết cái này địa phương. Khả năng công tôn tiên sinh cùng vương gia đề qua, nhưng vương gia cảm thấy là cái chê cười, đem nó quên đi. Kỳ thật cái kia mai tiên cát, nói chính là trước kia gả cho đại minh hoàng đế hoa mai hoàng hậu phía trước dùng trà thưởng tuyết địa phương. Như vậy vừa nói. Chu Lệ nhớ lại việc này nhi, giống như nàng lời nói, hắn đối với loại này dựa lời đồn tới mời chào sinh ý bán ra thủ đoạn, nơi nào sẽ đặt ở trong lòng thượng nhớ thương, hắn công việc bề bộn, trong lòng đầu tiên muốn quải trọng đại chuyện này quá nhiều. Vương phi hôm nay như thế nào sẽ nghĩ đến đi Mai Tiên Các? Tường nàng cũng không phải cái thích bắt quái tin tức người, Chu Lệ hỏi câu. Thiếp thân là ngẫu nhiên đi đến Mai Tiên Các, đến phía trước, đương nhiên cũng không biết kia gọi là Mai Tiên Các, hơn nữa, vẫn là một cái đặc biệt địa phương. Đặc biệt Còn không phải là bán ra dụng tới mời trào Sinh ý manh lưới sao? Như thế nào đặc biệt? Vương gia không biết đi, thiếp thân ở hôm nay đi tới đó trước kia cũng không biết. Muốn vào Mai Tiên Các dùng trà thường tuyết, không có một cái đặc thù đồ vật là vào không được. Chu Lệ chớp chớp mắt, lúc này, thật đúng là bị nàng điếu nổi lên ăn uống. Cầm lấy cái ly ăn khẩu trà, lại ngón tay nhặt một khối nàng từ Mai Tiên Các mang về tới hoa mai bánh, nếm một cái miệng nhỏ, là cảm thấy mùi hoa giật khẩu, thập phần mỹ vị. Không nghĩ tới chính mình quản hạt hạ yến đô cũng có như vậy mỹ vị đồ vật ngay thường hắn quan nghĩ như thế nào dự phòng ngoại địch lại là sớm đã quên mất chính mình hạt đều dân chúng đều ăn chút cái gì làm chút cái gì nghĩ vậy nhi chu lệ ánh mắt có chút hơi chấm xuống có lẽ có chút hiểu rõ với ngực nàng vì sao đặc biệt mang mai tiên các đồ vật trở về cho hắn nhìn là hắn sơ sót ngoại địch đương nhiên là muốn giải quyết chính là bên trong cũng không thể sơ với quản lý họa từ trong nhà tiểu tắc về đến nhà đại tắc đến quốc gia Là thứ gì? Vương Phi nếu là có thể đem hoa mai bánh đều mang về cho bổn vương hưởng dụng, khẳng định là vào mai tiên các. Không bằng, Vương Phi đem tiến mai tiên các giấy thông hành, cho bổn vương nhìn một cái. Lý Mẫn Tử trong lòng ngực, móc ra phương ma ma từ hắn nơi đó bắt được kia khối con bài ngà, nói, thiếp thân nếu không phải trên người có vương ra đưa này khối đổ vật, thật đúng là vào không được mai tiên các." Chu Lệ nhìn thấy thế nhưng là chính mình con bài ngà, quả thực là kinh sửng suốt đều có. Này khối đồ vật tương đương với thân phận của hắn, hắn tổng cộng chỉ cho vài người có được. Nếu, chỉ có này khối đồ vật mới có thể tiến mai tiến cát, chẳng phải là một cái ăn cơm địa phương, đều biến thành hắn hộ quốc công chuyên trúc địa phương. Nếu như vậy một chỗ, là việc công xử theo phép công, đó là một hồi sự. Làm công địa phương, đương nhiên là người rảnh rỗi miễn bảo. Nhưng là, như vậy một chỗ, chẳng qua là dân gian một cái trả lâu mà thôi, lại cũng bị hắn hộ quốc công vòng chỗ ngồi. có thể nào không cho phía dưới dân chúng miên man suy nghĩ. Hộ quốc công từ trước đến nay lấy thân dân sưng, giống phụ thân hắn, giống hắn bản nhân, đều là cùng Bắc Yến dân chúng đồng cam cộng khổ quá. Có thể nào, biến thành một cái liền dân gian ăn cơm chỗ ngồi đều lấy tới chuyên trúc, ngăn cách chính mình bên người con dân địa phương. Người trong nhà, đông nhiên đều có thể cảm giác được trong nhà không khí tốc độ mà đi xuống hàng, là biến so ngoài phòng phiêu tuyết không khí càng vì rất lạnh. Mạnh hạ minh, lan Yến đám người, phần lớn là không dám lên tiếng. Dựa theo bọn họ đối Chu Lệ hiểu biết, chính mình chủ tử giờ phút này trong lòng tám phần đã là nổi trận lôi đình Vương Phi nếu đêm nay không nói khởi, buồn Vương thật đúng là bị nào đó người hoàn toàn mà chẳng hay biết gì. Chu Lệ Ngân Nga nói, những lời này, đảo không phải người nào đều có thể nghe minh bạch. Mai Tiên Cát lại nói tiếp chỉ là cái ăn cơm địa phương, không phải sao. Kỳ thật, cũng không cần sinh như vậy đại khí. Nhiều nhất, đem cái kia rửa hộ quốc công mánh lưới buôn bán bán ra bắt lại, thì tốt rồi. Chỉ là, chuyện này, chỉ sợ xa xa không ngừng đơn giản như vậy. Lý mẫn phùng trung trà, chầm dại ăn. Tưởng, lão công lại không phải cái đơn giản người, chỉ nàng như vậy một nhẹ nhàng châm ngòi, đều đã biết việc này lợi hại. Nếu, đều có người có thể đem con bài ngà lợi dụng đến vòng khởi mai tiên cắt như vậy chỗ ngồi, lấy hộ quốc công con bài ngà cáo mượn oai hùng, giống vậy nàng Lý mẫn hôm nay cầm con bài ngà cáo mượn oai hùng giống nhau. Khó bảo toàn, những người đó, cầm hộ quốc công con bài ngà Không chỉ có chế tạo ra vòng Mai Tiên Cắc vì ghế lột như vậy chuyện này mà thôi. Mai Tiên Cắc chỉ là cái ăn cơm chỗ ngồi, là tiểu. Nhưng là, mặt khác, những cái đó ngầm, khó nói. Phong bếp đồ ăn nhiệt hảo, bưng thượng bàn. Bởi vì trong lòng có chút tâm sự, Chu Lệ vội vàng bồi nàng ăn cơm chiều, lập tức làm người đi đem công tôn lương sinh cùng nhạc đông càng tìm tới. Hán sân, ly nàng sân, chỉ có một tường chi cách. Đi thời điểm, Chu Lệ quay đầu lại đối nàng nói. nếu vương phi nhàn rỗi không có việc gì có thể đến bổn vương thư phòng nhìn xem nói rất đúng giống hắn bên này thư phòng cùng hắn ở kinh sư vương phủ một trời một vực lý mẫn thật là có chút tò mò vì thế đứng dậy tùy hắn qua đi vợ chồng hai người đi qua tương thông khoanh tay hành lang thấy đêm đó vãn hạ tuyết ở minh nguyệt hạ giống như một bức tranh giống nhau rơi xuống cái kia thụ nhà thượng bồi trạc cây thượng treo minh nguyệt nếu không phải thiên lãnh vương phi lại có thân mình nếu là trước kia Bổn Vương sẽ ở cái kia đình hóng gió pha một hồ hương trà, chậm dại xem tuyết. Nghe hắn thanh âm này, đồng dạng là có cảm mà phát. Cực mỹ cảnh tuyết, cái này ở quan nội Kinh Sư, không nhất định đều có thể thấy được đến. Rốt cuộc, Yến Đô mùa đông, cùng Kinh Sư vẫn là có điều khác nhau. Kinh Sư, nào có Yến Đô mùa đông Mỹ? Yến Đô mùa đông, trừ bỏ nơi trốn ở rộ tịch mai bên ngoài, còn có kết băng tự nhiên khắc băng, cho đến lúc này, mới chân chính cảm giác được nơi này là bầu trời băng cung thế giới. Có lẽ, nàng cũng không biết, nàng vừa lúc là cực kỳ giống hắn thống trị yến đô đẹp nhất kia chi tịch Mai. Đây là, đương hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi, nghe trên người nàng u mịch dừa hương khi, trong đầu duy nhất có thể hiện ra hình ảnh. Cái gì Mai Hoa Tiên Tử, trong truyền thuyết Mai Tiên Các, nếu thật là có Mai Tiên Hạ Phạm nói, trừ bỏ nàng, hắn nghĩ không ra còn có thể có ai. Lý Mẫn từ nhìn ra xa vòm trời cảnh đẹp chung túi đầu khi, vừa vặn thấy hắn băng ngọc Mỹ lệ ngón tay duỗi lại đây. ở nàng tóc mai thượng như là nhẹ nhàng mà bắn một chút là tự cấp nàng dừng ở trên tóc đông tuyết nhẹ nhàng gỡ xuống nháy mắt nàng là không dám động chỉ thấy hắn quát đi dâu không biết bao lâu quát phía trước vừa đến yến đô thời điểm bởi vì cùng nàng giống nhau một đường đào vong tích lũy không ít giống đại thúc giống nhau hồ cha lại lần nữa bị quát sạch sẽ chỉ để lại một cái mỹ nam tử cảm cái này tuấn mỹ đến giống như không thể tưởng tượng nam tử là nàng lão công đâu mỗi lần nhớ tới đều không khỏi giống nằm mơ giống nhau cảnh tượng. Chỉ vì nàng biết, trong TV đồ vật, đều là giả. Mỹ lệ nam nhân, tới rồi hiện thực trong thế giới, làm theo đều là không thể tin tưởng. Cũng may, hắn một chút đều không phải cái thích ở trước mặt người mình thích chăng người. Làm nàng thấy được hắn một ít không tốt địa phương, tỉ như ngẫu nhiên nóng nảy tính tình, lưu trữ dâu sồm có chút lôi thôi bản tính. Làm nàng có loại người nam nhân này là thật sự sống ở bên người nàng mà không phải sống ở trong TV cảm giác. Người. vẫn là sống chân thật một chút hảo, chỉ là mỗi phùng giống hiện tại đột nhiên như vậy, ở nàng trước mặt hắn đột nhiên triển lộ ra trí mạng lực hấp dẫn thời điểm, nàng lực vẫn là sẽ giống như đầu mùa xuân thiếu nữ giống nhau tâm động không thôi. túi đầu quan sát đến mặt nàng thượng thoáng hiện quá vi diệu biểu tình, hắn nháy mắt mặt mày buông lỏng, vài tiếng lãng cười bay ra giữa môi, tay rũ xuống dưới, nói, đi thôi. là biết nếu hắn lại cười đi xuống, nàng muốn bực bội, cùng nàng ở chung càng lâu càng biết nàng cái này tính tình. Không sai, hắn là thê quản nghiêm, thực sự có chút luyến tiếp nàng bực bộ dáng, càng quan trọng là, nàng trong bụng có tiểu bà bối. Hai người như vậy một trí hoãn, vài bước lộ mà thôi, tới rồi cách vách thư phòng thời điểm, thấy công tôn lương sinh cùng nhạc đông cảng, đều là đến ở trong sân chờ bọn họ. Chu lệ bãi cái tay, làm cho bọn họ chờ một chút, nói, buồn vương trước mang vương phi nhìn xem thư phòng. Công tôn lương sinh nghe thấy lời này, khoe miệng lập tức trước treo lên một tiêu cười. Lý mẫn thấy bọn họ lén lút. Quan trách bọn họ thật là đem nàng điếu đủ ăn uống, một tia xuất ruột, thấy phía trước quản gia đẩy ra cửa phòng lúc sau, bước qua ngạch cửa, không đợi hắn nói chuyện, trước nhìn bên trong liếc mắt một cái. Nay vừa nhìn, khoảnh khắc chi gian, trong lòng trừ bỏ kinh hãi bên ngoài, thật là có chút cảm động lên. Thư phòng vừa thấy, không giống như là cho hắn chuẩn bị, ngược lại như là cho nàng chuẩn bị. Chỉ thấy trên kệ sách rậm rạp thư tịch, đều là y lý học chuyên tác. Hắn đứng lặng ở nàng phía sau, yên lặng mà nhìn trên mặt nàng thoáng hiện một mạt kích động. Rốt cuộc khỏe miệng hơi cong, hơi hiện ra vừa lòng tư thái, đối mưu sĩ nói, công tôn làm việc, quả như là, không cần buồn vương lo lắng. Không, là vương gia nghĩ vương phi có lẽ yêu cầu như vậy một gian thư phòng. Đều là vương gia săn sóc vương phi tâm ý công tôn chỉ là làm vương gia phân phó sự thôi. Bên trong có mấy quyển thư, công tôn đều không có tìm được, vẫn là tiểu lý vương gia hỗ trợ tìm. Chỉ nghe bọn hắn hai người nói như vậy, vì trù hoạch kiến lập cái này thư phòng, không biết bao nhiêu người ra nhiều ít lực. lý mẫn trong lòng than thở biết chính mình ân tình này thật là thiếu lớn thư phòng hào kiến nhưng là bên trong tồn lượng thư kia tuyệt đối là khó tìm cho nên trên thế giới này khó nhất tạo vật kiến trúc kỳ thật chính là thư phòng cùng thư viện vương gia biết thiếp thân yêu thích đọc sách nhưng như thế nào sẽ nghĩ đến cấp thiếp thân chuyên môn làm một cái thư phòng phải biết rằng chẳng sợ trong hoàng cung hoàng đế đều sẽ không nghĩ đến cấp hoàng hậu đơn độc chế tạo một gian thư phòng rốt cuộc ở cổ đại có nữ tử không tài mới là đức cách làm. Gia đình giàu có, có thư phòng, nhưng tuyệt đối không phải cấp nữ nhân dùng, càng đừng nói sẽ có cái nam nhân chuyên môn cấp lao bà kiến thư phòng. Nhưng nàng cái này lao công, thật đúng là phóng đẳng không kềm chế được không giống người thường một người, biết chỉ có kiến thư phòng, nhất có thể thảo nàng niềm vui. Hiện giờ thấy nàng cao hứng bộ dáng nhi, hắn khó nén chính mình một tia đắc ý, nâng tay háo ho nhẹ một tiếng, cố tình bình tĩnh mà nói, buồn vương chỉ biết, vương phi là đối hộ quốc công tuyệt thế bảo ngọc đế vương lục đều khinh thường một cố kỳ nữ tử vốn dĩ là tưởng ở kinh sư vương gia trong phủ cấp vương phi dựng thư phòng sau lại vương phi nói nhất định sẽ tùy bổn vương hồi hiến đô nghĩ đến thư tịch khó mang như vậy ở hiến đô chủ hoạch kiến lập để tránh đường xá chung thất lạc vương phi ái thư vương phi chỉ sợ đau thất một quyển sách sẽ so đau thất đế vương lục còn đau lòng thuyết minh hắn thật đúng là hiểu biết nàng vang bạc tài bảo nàng là đều nhìn không tới trong mắt Chỉ có kia thư là muốn nàng mạng già ngoạn ý nhi. Chính là, hắn cũng không cần đem nói như vậy rõ ràng minh bạch, hảo, phía dưới người toàn bộ đều cười. Lý mẫn chừng hắn một cái, nói, vương gia đưa cho thiếp thân thư phòng, thiếp thân đã đã thu được. Chính là, thư phòng biến thành thiếp thân sở hữu, về sau vương gia phải dùng đến thư phòng. Há biết lời này dẫn tới hắn không ngừng một người cười. Kẻ hèn một cái thư phòng mà thôi, bổn vương cả thiên hạ vật báu vô giá đều cho vương phi, như thế nào so đo một cái thư phòng. Nói nữa, bổn Vương còn nghĩ đem rất nhiều đồ vật đưa cho Vương Phi. Nghe hắn cái này khẩu khí, thật lớn. Lý Mẫn bỗng nhiên ra đầu một trận phát mao. Quả như là, hắn rội tay tiếp nhận công tôn lương sinh truyền đạt kia trương khế đất, quét mắt sau, gật đầu, việc này liền như vậy quyết định đi. Miếng đất này, cấp Vương Phi dùng. Vương Phi tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Vương Phi yêu cầu cái gì, không cần ta nơi này phê, các ngươi hai cái, giúp Vương Phi chuẩn bị mở đi. Vương ra. vương gia chẳng lẽ không sợ bổn phi đem này khối điệu dùng kiến thanh lâu mai tiên cát nàng cố ý tưởng bực một chút hắn ai làm hắn hảo phóng đến làm nàng quanh thân phát mao không sợ nếu vương phi tưởng kiến mai tiên cát kia định là không giống nhau mai tiên cát vương phi kiến mai tiên cát bổn vương nhất định mỗi ngày đi giúp đỡ nàng cái này lão công quả thực là muốn ăn chết nàng lý mẫn lại trắng bọn họ mấy cái liếc mắt một cái phất tay háo ở trong thư phòng kia trường cho nàng chuyên môn đặt trên trường kỷ ngồi xuống Trong lòng cảm xúc là nhất thời khó có thể bình phục, nói là phân nộ, kia khẳng định là không có, chỉ có thể nói thời khắc đó kích động, cao hứng, cảm động, không biết hình dung như thế nào mới hảo. Không có gì, so với hắn như thế tín nhiệm nàng, làm nàng cảm thấy chân chính hạnh phúc bông xuống một khắc. Nhìn trên cửa sổ kết thành một tầng hơi mỏng băng hoa, Lý mẫn là di một tiếng, khi nào, đại minh người, hiểu được dùng lưu ly tới làm thành cửa sổ. Hắn không biết khi nào đã đi theo nàng, đứng ở nàng phía sau, cùng nàng cùng nhau. Hiếp thần bí tôi tăng mặc con người, quan sát Lưu Ly cửa sổ thượng, hân thở dài, buồn vương trước kia, chỉ biết Lưu Ly có thể làm thành đèn đón như thế nào không nghĩ tới Lưu Ly cũng có thể làm thành cửa sổ. Buồn vương quả nhiên là không có vương phi thông minh. Tám phần là nàng không biết cùng ai nói lỡ miệng, lộ ra cửa sổ có thể dùng Lưu Ly tới làm. Hắn một lòng vì lấy lòng nàng, cho nàng làm thư phòng đặt thượng nàng theo như lời Lưu Ly cửa sổ, chỉ sợ cái này khắp thiên hạ, chỉ có nàng thư phòng có như vậy một mặt cửa sổ. Lý mẫn không khỏi hơi cong lên tiểu nha nhòn nhọn khỏe môi, tựa như mùa đông nở rộ kia đoá xuân hoa, ở cái này rất đậm, hoàn toàn không có cảm giác được một kia rét lạnh. Thời tiết tuy lãnh, chính là có người, có lẫn nhau dựa vào người, lại như thế nào sẽ lạnh đâu. Vưu thị biết nhi tử đã trở lại, cũng biết vương bà tử đi tìm con của hắn ngả bài. Bởi vì là nàng lạc lời nói cấp vương bà tử, nói cho vương bà tử như thế nào đem nàng nhi tử quân. Kết quả, nàng nhưng thật ra hơi kém đã quên. nàng nhi tử cùng nàng chết đi lão công giống nhau ở phương diện này từ trước đến nay là máu lạnh vô tình nên làm như thế nào liền như thế nào làm ghét nhất chịu người hết bức. không có gì bất ngờ xảy ra vương bà tử không dám tới nàng nàng muốn thế nào liền như thế nào đi dù sao cái này trong phủ cuối cùng đều là hộ quốc công nói tính nói như thế tới trở lại bắt kiến nhi tử cùng ở kinh sư giống nhau trong lòng đều là hướng về con dâu nghe nói nhi tử cùng con dâu một khối ăn cơm lúc sau Là ở trong sân thưởng khởi tuyết tới, thật là hảo hứng thú, hoàn toàn quên mất nàng cái này mẫu thân. Vưu Thị tức giận đến, duỗi tay đánh nghiêng trên bàn sở hữu đồ vật. Trong phòng những người đó, toàn mày so nàng càng sầu. Chủ tử không tốt lời nói, các nàng này đàn đi theo chủ tử nhật tử khẳng định là càng khổ sở. Mắt thấy, cái này trong phủ rất nhiều xem mặt đoán ý nô tài, sớm gió chiều nào theo chiều ấy, tính toán chính mình tiền đồ khi, bị thượng cô cô dùng bạc một câu dẫn, toàn thiên hướng lý mận bên kia đi. Hào cái hồ ly tinh. Vu thị thở phì phì mà nói, "Ngầm, lấy bạc câu dẫn ta người." Phu nhân, hỉ thước lau nước mắt, mắt thấy cùng với Vu thị thất thế, nàng ở cái này trong phủ muốn dựa theo Vu thị nói làm việc, đều càng ngày càng không dễ làm. Nói không chừng kế tiếp xe ngựa đều không cho chúng ta dùng. Chiều nay, nô tỳ đi cửa, giúp phu nhân Lãnh Hương Hương lâu người để cơm chiều hộp đồ ăn tiến vào khi, canh giữ ở cửa người, toàn thay đổi một đám, đều biến thành đại thiếu nãi nãi người. Từng đôi đôi mắt Giống lang hổ giống nhau nhìn chằm chằm phu nhân hộp đồ ăn. Như thế nào, không cho ta ăn. Tưởng đói chết ta. Vưu thị đề cao giọng hảo a nàng dám đói chết ta có phải hay không, ta ngày mai, đem chuyện này nói cho toàn thành, xem tất cả mọi người biết nàng kia phúc chân chính sắc mặt là thế nào, có phải hay không ác độc, dám đói chết chính mình phu quân láo mâu thân. khỉ thước đám người nghe được vưu thị những lời này, lại đều là không dám nói là. Kỳ thật chuyện này nói ra đi, thật đúng là không thấy được vưu thị chiếm lý Rốt cuộc lý mẫn không phải không có cấp vưu thị ăn cái gì. Là vưu thị chính mình ghét bỏ thanh đạm ẩm thực. Vưu thị hơi chút bình tĩnh xuống dưới về sau, trừ bỏ ăn cơm vấn đề này, nàng ngược lại vẫn là tương đối quan tâm lâm thị kia phương diện động tính, kia rốt cuộc quan hệ mới là đại sự nhi. Vừa vạn, Chu lệ ở trong thư phòng, nghe xong phía dưới mưu sĩ nhóm hội báo, mới biết được sáng nay thượng nghị phủ ra như vậy một chuyến chuyện này. Công tôn lương xin nói. Ngụy quân sư vốn định tự mình tới cấp vương ra báo cáo tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng là hôm nay vội xong bên trong phủ sự tình về sau, vội vàng đi quân doanh làm việc, chỉ sợ đuổi không trở lại, cho nên thác bản nhân trước chuyển cáo vương ra một tiếng. Hiện tại vị kia lâm cô nương đi nơi nào, là buồn án mấu chốt. Chu lệ ngồi xuống, thông thả mà nói. Đúng vậy. Công tôn nói, tùy theo, đêm chiều nay ở Nguy phủ phát sinh về điểm này kỳ quặc chuyện này, cùng nhau nói, giống như, Nguy phủ, không phải mỗi người. Đều nghỉ đem Lâm, cô nương tìm trở về. Nga. Lý Mẫn đầu gối mở ra một quyển ở lão công đưa cho chính mình trong thư phòng tân tìm ra một quyển sách thuốc, rất là hứng thú. Giống như bên cạnh kia mấy cái nói cái gì lời nói nàng đều nghe không thấy. Công Tôn khỏe mắt như là quét nàng một chút, tiếp theo lại tiến thêm một bước, nhỏ giọng nói, "Đại thiếu nãi nãi?" Giống như biết sao lại thế này, nói là cái ngụy phủ ba cái thiếu nãi nãi, có cái gì đánh cuộc. Nghe được lời này nhi, Lý Mẫn xem lão công ánh mắt đều bắn lại đây. Không thể không ngẩng đầu, thanh thanh lánh lánh mà nói, kỳ thật cái kia đánh cuộc, thiếp thân muốn cũng không để ý, không cảm thấy là chuyện này nhi, chính là, có người chính là muốn tích cực. Bất quá chính là nói, nếu thiếp thân chỉ hết ngụy phủ tứ thiếu ra thương, người nào đó phải cho thiếp thân rác mặt nhận lôi. Phúc! Chu lệ một hớp nước trà bắn ra đi. Là tưởng, nàng cái này thủ đoạn là lao thủ đoạn, thật là một chút đều không ra kỳ thủ đoạn, chính là cố tình mỗi lần đều có thể hiệu quả, liên tiếp đều có thể sảng. mỗi lần đều có nhân tâm cam tình nguyện thượng tặc thuyền bị của chặt. Biết hắn cười cái gì, Lý Mẫn trận trắng mắt quét hắn hạ, nói, đó là, thiên hạ ít có vương gia như vậy thông minh. Lúc trước, vương gia cũng ngoan ngoắn mà cùng những người đó giống nhau, nói thiếp thân ý thuật không như thế nào, không phải hảo. Đối này, Chu Lệ thật ngượng ngùng mà nói, không có cách nào, buồn vương tuệ nhãn cao siêu, cố tình có thể nhìn chúng người khác nhìn không tới đa quý. Nói xong như là cân nhắc cho nàng gia chủ ý, trên thực tế, lấy vương phi bản lĩnh Lại tàn nhẫn một chút, tuyệt đối cũng không có người ta nói gì đó. Về sau, không ngừng muốn nhận lỗi, cái này lệ nghĩa, muốn đánh cuộc đại điểm. Từ đông cửa thành quỳ đến tây cửa thành, một đường dạo phố như thế. Lý mẫn trong ngóc lập tức hiện lên một ý niệm, là ai nói độc nhất phụ nhân tâm, những người đó đều nên nghe một chút người nam nhân này nói như thế nào. Nói hồi chuyện này nhi, giống như hắn nói như vậy, toàn bộ án tử mấu chốt, kỳ thật muốn pha án rất đơn giản, đem chạy điều tân nương tử trảo trở về. Đối chất nhau hỏi rõ ràng, không phải xong rồi. Chỉ sợ cái này tân nương tử bắt trở về, cũng không biết nguyện ý hay không nói thật. Vì thế, người trong nhà đều thâm khóa mày rậm thời điểm, Lý Mận đánh thanh áp, chỉ kêu, mệt mỏi, muốn đi ngủ. Nhìn nàng đi ra bóng dáng, lưu tại người trong nhà, tựa hồ đều như suy tư gì. Chu lệ xua tay, ngăn trở hai cái mưu sĩ tiếp tục nói, kỳ thật chuyện này nhi, Vương Phi xem rất rõ ràng, thuộc về ngụy phủ chuyện này. Bồn Vương cùng Vương Phi đều tin tưởng. ngụy phủ người có thể chính mình xử lý tốt chuyện này nghe nói đến nhi tử không nhúng tay án này vưu thị trong lòng đại thở phào nhẹ nhõm tưởng kia ngụy phủ có thể làm ra cái gì nếu có thể nói còn có thể bị lâm thị chơi xoay quanh sao ngụy phủ người đều làng ốc tới rồi cách nhật trải qua một ngày điều tra lấy được bằng chứng lúc sau đỗ đốc phủ người xem ra là làm việc hiệu suất cao thế nhưng tuyên bố triệu tập mọi người vật chứng chứng khống biện hai bên đại biểu chuẩn bị mở phiên tòa thẩm tra xử lý này án Lý Mẫn buổi sáng lên sau, ở phòng khách ăn cơm sáng, nghe được Mã Phu lại đây nói đến Lão Công đưa chính mình ái Mã Lưu Nguyệt không biết sao, không tư ẩm thực. Nàng cái này thai phụ, đều ăn uống truyền hảo, kia thất ngựa mẹ, lại dám nháo nổi lên tính tình không ăn cơm. Lý Mẫn tư sở là cái gì duyên cơ thời điểm, bên kia Lão Công nghe nói muốn xuất phát. Nàng như vậy đi đến cách vách trong viện, nhân tiện hỏi một chút tương đối hiểu biết Lưu Nguyệt Lão Công. Lúc này, quản gia vào được, đối bọn họ vợ chồng nói, đô đốc phủ tới người. nói là hôm nay khai đường thẩm tra xử lý có quan hệ ngụy phủ cùng phụng công bá phủ án tử khi vọng vương gia vương phi đều đến đại đường lâm nghe đô đốc phủ đột nhiên toát ra này nhất chiêu chẳng lẽ là lư bác thủy lo lắng cho mình thẩm phán không thể phục chúng tưởng lôi kéo ở bắc yến nhất có uy tín hộ quốc công xuống nước cho chính mình gánh tội thay không nghi ngờ cái này đô đốc phủ đại nhân thật hoài như thế tà tâm bởi vì loại sự tình này giống như trước kia ở yến đô nhậm chức đô đốc phủ đại nhân đều là làm như vậy Chu lệ trầm tư hạ, quay đầu hỏi Lý Mẫn, Vương Phi sáng nay hay không yêu cầu làm việc? Vương gia nếu muốn đi đô đốc phủ bằng tính án tử, thiếp thân việc nhân đức không nhường ai bổi vương gia qua đi. Rốt cuộc, vương gia trên người công sự tuyệt đối so với thiếp thân sự quan trọng nhiều. Lý Mẫn trả lời lại là sảng khoái. Thấy nàng đều không cần nghĩ ngợi, Chu lệ gật đầu, đối thuộc hạ nói, chuẩn bị ngựa xe đi đô đốc phủ. Một bảy bảy bà bả, bà bả tuyên thệ. Vợ chồng hai người đi vào cửa, chính trực tối hôm qua hạ tuyên ngừng. Cửa tuyết bị người quét sạch sẽ. Xe ngựa ngừng ở cửa, có đô đốc phủ người cưỡi ngựa, chuẩn bị ở phía trước cho bọn hắn dẫn đường. Trên thực tế đại cũng không cần, nơi này là hộ quốc công địa hạt, sao yêu cầu cái này ngoại lai đô đốc đại nhân dẫn đường. Bất quá, cũng không thấy Chu Lệ có ngăn cản ý niệm. Lý Mẫn chỉ biết lao công là cậu thả, giống loại này chi tiết nhỏ, nếu cùng đối phương so đo, ngược lại có vẻ khí lượng nhỏ hẹp, dễ dàng bị người bắt lấy nhược điểm. Tiểu Lý tử dọn trương ghế nhỏ đặt ở xe ngựa trước. tiểu tâm mà đỡ nàng lên xe ngựa lý mẫn ngồi ở trong xe ngựa hướng ngoài cửa sổ xe xem một cái thấy lao công đứng ở xe ngựa ngoại là cùng quản gia ở công đạo chuyện gì công đạo trong phủ xong việc chu lệ cưỡi lên chính mình mã đoàn người xuất phát thời tiết trong sáng trời xanh mây trắng vạn dằm trời quang chỉ là hạ tuyết lúc sau hơi thở khó tránh khỏi có chút xương giá rét lạnh lý mẫn cảm giác chính mình ngồi thở ra khí biến thành từng đoàn nhanh chóng ngưng kết bạch xương bộ dáng giống nàng hôn qua ra cửa đều không có như vậy cảm giác. Có thể thấy được đến, cái này mùa đông nhiệt độ không khí, là lại hàng một cái bậc thang, lạnh hơn, muốn đi vào rét đậm giai đoạn. Như vậy thời tiết, chỗ hỏng ở chỗ đi ra ngoài càng vì gian nan, chỗ tốt ở chỗ, chỉ sợ cũng không có người sẽ lựa chọn ở cái này thời cơ làm bất cứ chuyện gì. Thiên thời không thích hợp, đông hồ nhân, vạn lịch ra chờ, khẳng định là đều nên nghỉ một chút. Mà đối với làm đại phu Lý Mẫn tới nói, chỉ biết ở càng thêm rét lạnh nhiệt độ không khí dưới. Sợ có chút người bệnh, khó có thể vượt qua thời tiết cái này cửa ải khó khăn. Đứng núi chịu sào, vì lao nhân cùng hải tử. Còn có một ít sắp sắp sinh thai phụ, sợ cũng dày vò. Bánh xe tử về phía trước chạy thời điểm, một đường có chút sốc này Bởi vì tuyết mới vừa đỉnh, đường cái thượng quét tuyết công tác còn tại tiến hành. Một ít địa phương tối hôm qua hạ xong tuyết về sau kết băng. Đi ngang qua này đó kết băng mặt đường khi, xe ngựa một khi mất khống chế dễ dàng trượt. Lái xe tiểu lý tử. Tiêu càng là thật cẩn thận, chân chính như đi trên băng mỏng. Lý Mẫn ngồi ở bên trong xe ngựa dựa vào cái gối mềm nhắm mắt dưỡng thần, nghe bồi chính mình tới Phương Ma Ma một chút một chút nhếch mãi. Sáng nay thượng, từ nàng lão công chủ trương, ra cửa thời điểm, nhưng thật ra đem Phương Ma Ma mang lên xe. Phương Ma Ma mấy ngày nay, vội nội vội ngoại, lại là khó có thể giống dĩ vãng như vậy ở trong phòng đơn độc hầu hạ nàng. Cố nhiên hiện tại có tử diệp cùng Lý Ma Ma ở trong phòng thế thân nàng trước vị, nhưng thực hiện nhiên. Lý Mẫn càng thích mang trước kia chính mình sai xử quá người, tỉ như Lan Yến, thượng cô cô linh tinh. Cứu này nguyên nhân, không ngoài, thượng cô cô là nàng Lý Mẫn nhà mẹ đẻ tới người, mà Lan Yến, cơ bản sẽ không nhúng tay trạch việc nhà, sẽ không gia nhập vương gia trong phụ nữ nhân chi gian tranh đấu, nàng chỉ đơn thuần phụ trách Lý Mẫn bảo an công tác. Ở điểm này, thâm đến Lý Mẫn tin cậy. Phương ma ma huấn Lý ma, ma lại dạy tử diệp như thế nào lấy lòng, nhưng là, nữ chủ tử trong lòng băn khoăn còn ở, hết thể khẳng định không bàn nữa. Trên thực tế, Phương Ma Ma kỳ thật không cần phải như thế sốt ruột. Chẳng sợ Lý Mẫn thật dùng chính mình nhà mẹ đẻ người, chính là, rốt cuộc nàng mang nhà mẹ đẻ người tổng cộng như vậy mấy cái, Phương Ma Ma lại không phải không biết những người đó, căn bản ở nhân số thượng đều là thành không được khí hậu. Như vậy, Phương Ma Ma ở sốt ruột cái gì? Lý Mẫn ngón tay xoa nhẹ hạ thái dương, tưởng, giống nhau là lại nhải, nhưng rõ ràng thượng cô cô lại nhải, cùng Phương Ma Ma lại nhải, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nhi. Thượng cô cô lại nhảy có rất nhiều, làm nàng chú ý giữ ấm, ăn nhiều một chút đồ vật, bắt đầu chuẩn bị tương lai xuất thế tiểu hài tử muốn xuyên phải dùng đồ vật. Phương ma ma lại nhảy chính là, nàng cái này không thể làm, cái kia không thể làm, không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt. Có lẽ này hai người điểm xuất phát đều là giống nhau, muốn dùng chính mình lao tư cách có kinh nghiệm tư lịch, tới chỉ đạo nàng cái này sơ sản phụ như thế nào vượt qua thời gian mang thai. Chỉ có mục đích này, giống như có chút bất đồng. thượng cô cô là bị nàng răn dậy nhiều lần lại nói thượng cô cô là chân chính đi theo bên người nàng hồi lâu người có chính mắt thấy quá nàng lý mận y nghệ thuật rất rõ ràng nàng lý mẫn nếu đều người mang y nghệ thuật tuyệt đối cùng giống nhau thai phụ không giống nhau lý mẫn chính mình biết đến dựng sản phụ tri thức chỉ sợ so các nàng này đó lao tư cách còn nhiều rốt cuộc lý mẫn chân chính chuyên nghiệp các nàng đâu tin vỉa hè tương đối nhiều chẳng sợ có kinh nghiệm cũng không kịp lý mận chuyên nghiệp phong phú thông minh thượng cô cô, bị nàng lý mẫn vẫn vài lần về sau Nào dám lại lấy chính mình về điểm này phá kinh nghiệm tới nói Lý Đại Phu. Xem như có chút tự mình hiểu lấy. Phương Ma Ma, nói là bị nàng lão công phái đến nàng trong phòng hầu hạ nàng, kỳ thật là quản quá nhiều chuyện này. Đặc biệt là, hiện tại nàng lão công bên người nhất đắc lực xuống tay Phủ Kiến bị phái đi chấp hành nhiệm vụ đến bây giờ đều không có trở về. Nàng lão công trong phòng sự, toàn bộ biến thành Phương Ma Ma tiếp nhận ở xử lý. Phương Ma Ma lại có thể làm, làm sao có thể biến thành siêu nhân, phân thân mệt mỏi. Đối nàng Lý Mẫn trong phòng chuyện này, Phương Ma Ma là hưu tâm vô lực, cho nên, chỉ có thể là tìm cái thời gian tận khả năng tới nói nàng. Hơn nữa, Phương Ma Ma cùng thượng cô cô một chút lớn nhất bất đồng, ở chỗ, Phương Ma Ma ở nàng lão công trong lòng là thực sự có địa vị một người. Ba Vũ thứ này, nói thật, không có chân chính đi vào cổ đại phía trước, Lý Mẫn thật đúng là không hiểu lắm. Có xem qua một ít sách cổ, bao gồm một ít phim truyền hình linh tinh, nói mộ mộ hoàng đế. đối với chính mình bà vú đều ân trọng như núi linh tinh ngay từ đầu như là rất khó làm người lý giải như thế nào thân sinh mẫu thân có thể không kịp một cái bà vũ hiện giờ xem ra thật đúng là như thế giống nàng lão công đi cùng hưu thị tuy rằng là thân sinh mẫu tử nhưng là cảm tình như pha lê giống nhau bạc ngược bình thường thoạt nhìn thực kiên quyết một khi ra vấn đề thật là toái rối tinh rối mù tưởng một lần nữa chỉnh hợp nhau tới đều khói như lên trời rốt cuộc tái hảo thân nhân quan hệ Đương đích lợi bại ở trước mắt thời điểm, hết thảy đều biến thành trò cười. Bà Vú tắc bất đồng. Bà Vũ, bản thân là che chở cái này tiểu chủ tử lớn lên nô tài. Chỉ là nô tài cái này thân phận, tạo thành bà Vú đối tiểu chủ tử từ nhỏ mọi cách che chở, ngoan ngoan phục tùng. Mà bị bà vú che chở đại chủ tử, đối bà Vú tín nhiệm cũng là không bình thường, bởi vì nữ nhân này, chính là đã từng giống chính mình mẫu thân như vậy, không, là thay thế chính mình mẫu thân cho ăn chính mình lớn lên. Ăn nữ nhân ngày sữa, tương đương với mẫu thân giống nhau cảm giác. Đối với sở hữu nam tính trong xương cốt có tiềm tàng luyến mẫu tình kết nhân tố mà nói, bà Vũ tương đương với chính mình một cái khác mẫu thân, không chút nào kỳ quái. Đặc biệt là, nếu cùng chính mình mẹ ruột quan hệ đã ở vào chuyển biến xấu về sau, đối đại mẫu thân cảm giác, tưởng báo ân mẫu thân ý niệm, toàn chuyển rời đến bà Vũ trên người rất là bình thường. Bởi vậy có thể thấy được, sách cổ, phim truyền hình, nói một ít quan to quý tộc, Đối đại bà vũ so đối đại chính mình thân sinh mẫu thân còn tốt chuyện xưa, thật sự không thấy được thật sự chỉ là chuyện xưa mà thôi, là rất có khả năng là sự thật. Khó trách, lớn đến hoàng cung, nhỏ đến người bình thường ra, đối với bà vũ công tác này, su chi nếu vụ người, là chỗ nào cũng có. Nơi này, nhưng không ngừng nữ nhân như vậy suy xét, nam nhân giống nhau. dựa nữ nhân một phần bà vũ công tác, từ đây cả nhà bay lên cảnh lá biến Vượng hoàng, ở cái này xã hội, là cái tiềm quy tắc. Phương ma ma tưởng ở nàng cái này trong phòng lập uy tín, còn không bằng nói, là tưởng chạy nhanh bắt lấy hộ quốc công phủ đời sau người thừa kế. Đại thiếu mãi mãi không có sinh quá hài tử, cho nên không biết, hiện giờ, giống đại thiếu gia lúc trước, sinh ra lập tức muốn ăn mãi, chính là, phu nhân xưa không đủ, đói đến đại thiếu gia hoa hoa khóc lớn. Đúng rồi, cổ đại không có sữa bột, này thật là cái, dục sinh bà vũ chức nghiệp hỏa bạo cùng với địa vị đặc thù lớn nhất nguyên nhân. Lý Mẫn thật đúng là không thể không suy xét thượng cái này nhân tố. Về hài tử ăn mãi vấn đề này, là nàng cái này hiện đại nhà khoa học, đều không được thừa nhận, cái gì mãi, đều so ra kém người nái hảo. Cổ đại kẻ có tiền, đương nhiên tưởng thỉnh bà vũ, tưởng thỉnh nhiều ít cái đều có thể. Bất quá, Lý Mẫn chỉ cần ngẫm lại, làm chính mình hài tử ăn nữ nhân khắc sữa, trong lòng đều kết ngợt đáp, không thoải mái. Bổn phi hiện tại đều không có sinh hài từ đâu, đương nhiên là, đến lúc đó không có sữa lại nói. như vậy sao được phương ma ma kêu lên phu nhân lúc trước sinh nhị thiếu gia thời điểm sữa đủ phu nhân cũng không cần chính mình tự mình cho ăn nhị thiếu gia lý mẫn thiếu chút nữa đã quên cổ đại nữ nhân chính mình sinh hài tử có sữa đều không nhất định thật sự chính mình uy mãi càng là có cao quý thân phận nữ tử càng sẽ không chính mình uy mãi giống như uy mãi là cái đê tiện việc giống nhau dù sao có bà vũ ở phương ma ma kêu xong dùng thực không thể tưởng tượng ánh mắt quét đến lý mẫn trên mặt hình như là nói giống lý mẫn loại này ở thượng thư phủ xuất thân tiểu thư không có khả năng không biết loại này có khả năng tự hạ thân phận sự lý mẫn đầu lớn nháy mắt có thể minh bạch vì cái gì lão công muốn cho phương ma ma tới nhắc mãi nàng chỉ sợ nàng lão công ở phương diện này là thật không nghĩ nàng đã chịu bất luận cái gì ủy khuất cho nên khẳng định không cho nàng chính mình uỷ mãi ba vũ sự tự nhiên yêu cầu sớm cho kịp an bài phương ma ma ở phương diện này còn lại là nhất có kinh nghiệm bất quá vì độc nhất vô nhị người được chọn lý mẫn nhẹ nhàng mà xuyễn xả giận nói chuyện này trước không nói bổn phi đều có chủ trương phương ma ma nhấp nhấp miệng bổn còn muốn nói cái gì nhưng là có thể là nhớ tới lần trước chính mình trần thuật cấp tiểu thế tử làm quần áo bị lý mẫn mắng cho một trận lúc sau lập tức thay đổi chủ ý nói không thông lý mẫn nàng phương ma ma cũng có khác biện pháp dưỡng hài tử là cái kỹ thuật sống không chỉ có là đấu trí đấu dũng còn muốn đấu người xe ngựa cứ như vậy ở phương ma ma một đường nhắc mai chung, tới rồi đô đốc phủ. Có lẽ là tin tức sớm chuyển tới phố lớn ngõi nhỏ duyên cớ, thực sự có không ít người, tụ tập tới rồi đô đốc phủ cửa vây xem, chờ trực tiếp tin tức. Vì tránh cho kinh loạn con chúng, khiến cho không cần thiết xôn sao. Hộ quốc công xe ngựa, đâu vào đô đốc phủ sườn biên bên hẻm. Nghe nói, ra tòa nguy phủ, cùng với phụng công bá phủ người, giống nhau đều là từ nơi này ra vào. Lữ bác thụy sư ra, cùng với phu nhân tấn thị Đều tự mình tới rồi cửa nghênh đón bọn họ vợ chồng. Chu Lệ xuống ngựa. Lý Mẫn đi xuống xe ngựa lúc sau, đứng lặng ở trượng phu phía sau. Thấy đằng trước mang theo sư gia tấn thị, lần trước vào thành thời điểm xa xem không có có thể thấy rõ ràng, hôm nay khoảng cách gần, xem chính là tương đối cẩn thận, thấy này tuổi ước 40 trên dưới, vẫn còn phong vận, thượng thân một kiện vẹn áo ngoài. Lý Mẫn tựa hồ nhớ rõ, như vậy một kiện áo ngoài, giống như ở kinh sư xem người xuyên qua. Bởi vậy có thể thấy được Tấn thị trên người từ trên xuống dưới, mang, đều vẫn là kinh sư đồ vật. Nói, tân nhiệm đô đốc phủ đại nhân, kỳ thật đến Bắc Kiến, không có hai tháng thời gian, muốn hoàn toàn dung tiến Bắc Kiến, còn không phải dễ dàng như vậy. Tấn thị hướng bọn họ vợ chồng hai bốn gối hành lễ, nói, thiếp thân mại đô đốc phủ đô đốc truyết kinh, cấp vương, gia vương phi thỉnh an. Phu nhân xin đứng lên đi. Chu lệ không nóng không lạnh khẩu khí nói. Tấn thị tránh ra lộ, phụ trách dẫn đường sư ra, chắp tay làm cái thành tự Lý Mẫn đi theo Trượng Phu đi phía trước đi thời điểm có thể cảm giác được đứng ở một bên tấn thị nhìn đến nàng ánh mắt giống như khó nén một mặt ngạc nhiên. Ở quan nội, tấn thị đều không có gặp quan nàng, cái này là thực bình thường. Nếu không phải chính mình lão công bị điều đến Bắc Kiến đảm nhiệm đô đốc, lấy tấn thị ban đầu ở kinh sư nội chỉ là tứ phẩm cáo mệnh phu nhân cấp bậc, cơ bản tưởng cùng Lý Mẫn chiếu cái mặt đều khó. Có lẽ tấn thị là nghe nói nàng Lý Mẫn rất nhiều đồ vật, hiện tại tận mắt nhìn thấy, cùng đồn đái chung có chút khác biệt. Lời đồn chung nói như thế nào nàng Lý Mẫn, nàng Lý Đại Phu trước nay đều không thế nào để ở trong lòng. Như vậy nhiều mở miệng, che cũng che không được, loại này lãng phí tinh lực khí lực sống, còn không bằng chính mình sống được tiêu sái tự nhiên hảo. Bởi vì buồn án không đối ngoại mở ra thẩm tra xử lý, đô đốc phủ giống như không phải rất muốn đắc tội khống biện hai bên, cuối cùng, lựa chọn ở Lữ Thụy Bắc trong thư phòng, tới thẩm tra xử lý án này. Dựa theo hiện đại tòa án thẩm vấn trình tự tới xem, Lữ Thụy Bắc cái này cách làm. có điểm cùng loại thẩm phán làm đỉnh chuyển đi giải công tác xem ra cái này lữ thụy bác là cái thập phần cẩn thận người nếu đều không tính toán thật sự mở phiên tòa thẩm tra xử lý vì sao thỉnh bọn họ vợ chồng lại đây lữ thụy bác là tưởng chính mình đều giải không được khi làm hộ quốc công ra mà sao hộ quốc công mặt mũi so với hắn lữ thụy rộng lớn rộng rãi là không sai nhưng là ngụy lao ngay từ đầu báo án khi đều lựa chọn đô đốc phủ mà không phải hộ quốc công phủ thuyết minh nếu hộ quốc công thật sự nhúng tay hắn này Đối hộ quốc công tới nói, cũng không phải lớn nhất lợi chỗ. Nghiễm nhiên một hồi chân chính nội tâm đánh cờ, đã sớm ở bắt đầu rồi. Không có tới Lữ Thụy bác thư phòng trước, Lý Mẫn có thể nhìn đến trong viện, đứng ngụy phủ người, cùng với phụng công bá phủ người. Lần này chịu mời tới đô đốc phủ ngụy phủ người, này đây ngụy lão cầm đầu, bao gồm 3 cái nhi tử ba cái con râu, cùng với trong phủ lúc ấy cùng việc này có quan hệ quản gia cập Giang Ma ma chờ mấy cái gian ô. Cùng phủ khổng lồ người đông thế mạnh so sánh với phụng công bá phủ Chỉ có Lâm Thị, mang theo lúc trước thiệp sự hỷ bà cùng nha hoàn trình diện. Chu Khánh Dân không có tới, là đối ngoại tuyên bố chính mình tối hôm qua bị phong hàn, thân mình đột nhiên ôm bệnh nhẹ. Tối hôm qua thời tiết đột biến, là không tốt lắm, Chu Khánh Dân cái này giải thích, là thật là giả, khó có thể phân biệt. Trong viện người, ở nhìn đến hộ quốc công phủ chủ tử tới thời điểm, toàn bộ không lưng túi đầu, thập phần tôn kính. Lữ Bác Thụy đồng thời từ trong thư phòng đi ra, mang theo trong phủ còn lại lớn nhỏ quan viên. hướng đã đến chu lệ chắp tay hành lễ vương ra mời vào chu lệ cầm đầu rào bước tiến lên ngạch cửa lữ bác thụy ánh mắt như là ở hắn phía sau nữ tử trên người đốn hai mắt lý mẫn cảm rất là vị này đô đốc đại nhân xem nàng ánh mắt cùng tấn thị nhìn nàng ánh mắt còn có chút khó có thể miêu tả bất đồng trong thư phòng đã sớm an bài hảo vị trí trừ bỏ chủ trì điều giải lữ bác thụy không còn ngoài ý muốn, là ngồi ở ở giữa kia đem ghế trên bên trái hai chương thập phần xinh đẹp cùng sang quý gỗ lê vàng ghế bành đều bị ngoại ý muốn là cho hộ quốc công vợ chồng đặt phía bên phải trống trơn không có người sư gia đứng ở lữ bác thụy phía sau tân thị hẳn là lui về chính mình trong phòng rốt cuộc nữ nhân vốn là không nên tham dự đến chính sự bên trong chu lệ cùng lý mẫn ngồi xuống lữ bác thụy hướng bọn họ vợ chồng đi thêm lễ quay lại thân đối phía dưới người phân phó thì ngụy phủ cùng phụng công bá phủ lão ra các phu nhân vào đi Vì thế, ở sân nội chờ mọi người, theo thứ tự vào thư phòng. Bởi vì cái này thư phòng cũng không phải thực rộng mở, một đám người tê ở bên trong khẳng định thực tế, bởi vậy, khống biện hai bên tự nhiên mà vậy chia làm hai sườn, hơn nữa dựa theo lớn nhỏ có thứ tự tư cách lớn trình tự sắp hàng thành hai bài. Gặp người viên đều đến đông đủ, Lữ Bác Thụy ho nhẹ một tiếng giọng nói, trước nói, bản quan hôm nay may mắn mời tới hộ quốc công cùng hộ quốc công phu nhân đến Đô Đốc Phủ, tin tưởng, có vương gia cùng vương phi ở chỗ này. Bốn án có thể được lấy công bằng thẩm tra xử lý cùng phán quyết. Ý ngoài lời, nếu không biện hai bên, nếu đối thẩm tra xử lý trong quá trình có bất luận cái gì bất mãn địa phương, trực tiếp có thể hướng hộ quốc công cáo trạng. Cứ như vậy, Lữ Bác Thụy cùng Đô đốc phủ trên đầu vai trách nhiệm rõ ràng hóa đi hơn phân nửa, vô thất vì phục chúng hảo biện pháp. Ngụy phủ người, nghe thấy Lữ Bác Thụy nói như vậy khi, giống Ngụy lão, khẳng định đều tâm sinh bất mãn. Lữ Bác Thụy nói như vậy làm như vậy, đơn giản là trốn tránh trách nhiệm của chính mình. Đem trách nhiệm đều chuẩn bị đẩy đến hộ quốc công trên đầu. Ngụy lao trở, trong lòng khó chịu, lại bởi vì không biết duyên cớ nào Chu Lệ đều đã tự mình trình diện, mà trở nên không hề biện pháp. Tăng thị mày thoáng thúc hạ mày, trong lòng giống như cảm giác được chỗ nào có điểm không thích hợp. Bởi vì đô đốc phủ đột nhiên thỉnh hộ quốc công vợ chồng lại đây cái này cách làm, phía trước, đều không có lẩu quá bất luận cái gì từng gió, khó tránh khỏi làm người ngờ vực đô đốc phủ có khác mục đích. Lại có lâm thị, lại là sớm tại thấy lý mận thời điểm. Một đường đôi mắt đều chăm chú vào Lý Mẫn trên mặt. Trong lòng là tấm tắc bảo lạ. Nguyên Lai, like, đây là trong truyền thuyết cùng Vưu thị cái này bà bà đánh trời đất ú ám khoe khoang con dâu lệ vương phi. Xem cái dạng này, lớn lên cũng không xem như khuynh quốc khuynh thành hồ ly tinh, ngũ quan đều không có triệu thị con dâu cả viên thị như vậy đẹp đâu. Thật là quái. Như thế nào có thể đánh bại bà bà? Lý Mẫn mi chỉ thấy đối diện Lâm thị một đôi lộc cộc lộc cộc chuyển động mắt tròn hạt châu. muốn cho nàng lý mẫn đánh giá nói người này xa so với kia phụng công bá phủ triệu thị càng thêm sẽ không che giấu chính mình khó trách sẽ làm ra làm nha hoàn đại gả hơn nữa đem chuyện này làm cho dư luận xôn xao loại này ngu xuẩn đến không thể lại ngu xuẩn chuyện này nhưng nghiêm nhiên cái này làm chuyện ngu xuẩn như người chính mình đều không hề sở giác còn vẻ mặt kiêu ngạo được phép mở miệng lâm thị khí thế từ mở màn liền hùng hổ doa người đại nhân vương gia vương phi không cần xem cái này mẫu đơn kiện là ngụy phủ trước đưa cho đại nhân chính là bọn họ cáo cái gì đâu có thể cáo cái gì đâu bọn họ ngụy phủ tổn thất cái gì là chúng ta phụng công bá phủ ăn lỗ nặng bọn họ ngụy phủ đem nhà của chúng ta nữ nhi đều đánh mất còn dám ác nhân trước cáo trạng nói bọn họ có hại đối mặt lâm thị bực này cho cắn lữ động tân khí thế ngụy phủ vài vị thiếu ra đều khí băng rồi hàm răng đại nhân ngụy tử thanh là ngụy phủ đại biểu bình tĩnh biểu đặt nói ở mẫu đơn kiện thượng chúng ta ngụy phủ đã rõ ràng mà tỏ rõ phụng công bá phủ hoàn toàn có khả năng căn bản không có đem lâm cô nương đưa đến chúng ta ngụy phủ phụng công bá phủ làm yến đô có uy tín danh dự quý tộc nhân ra lại làm ra lừa hôn loại này đáng giận lừa gạt hành vi thật sự làm người khó có thể tiếp thu là phạm tội còn thỉnh đại nhân tăng thêm nghiêm trị lừa hôn lâm thị cười lạnh các ngươi nào con mắt thấy chúng ta phụng công bá phủ lừa hôn nếu chúng ta là lừa hôn vì sao tân nương tử là đưa đến các ngươi ngụy phủ lúc sau mới không thấy Như thế nào không nói các ngươi tặng người lại đây thời điểm, đã không phải chân chính tân nương. Nếu không phải chân chính tân nương, các ngươi vì sao đem tân nương tử ngênh vào các ngươi ngụy phủ. Các ngươi ngụy phủ thật giỏi, thu nhà của chúng ta nữ nhi, đánh mất, kết quả liền nói không phải chúng ta ra nữ nhi. Ngày đó đưa thân thời điểm nhiều ít tiến đô dân chúng ở, hơn hai mắt hạt trâu nhìn, là ai đúng ai sai, vừa xem hiểu ngay. Ngụy phủ người như vậy mau khí điên rồi, tân nương tử tới thời điểm, cái khăn vân đỏ, che đậy mặt. ai có thể thấy được rõ ràng có phải hay không thật sự tân nương tử. Nga, nói như vậy, các ngươi đôi mắt đều mù, mệt các ngươi ngụy phủ người đều là làng quan, liền tân nương tử đều phân biệt không ra thật giả, mới có thể nói ra cái gì che lại khăn văn đỏ căn bản phân không tươi mát nương tử là thật là giả lấy cớ. Lâm thị này há mồm tài ăn nói thật lợi hại, thật là giống như một cái chó điên giống nhau, khó trách ngày đó ở ngụy phủ, cuối cùng tất cả mọi người lấy cái này lâm thị không có cách nào, chỉ có thể báo quan đến nơi đây tới. thừa dịp này cổ huy phong lâm thị đắc y rào giạt mà mại trước một bước nói đại nhân ta nơi này có nhân chứng hai vị này đều là ngày ấy bồi tân nương tử tiến vào ngụy phủ người các nàng tận mắt nhìn thấy tân nương tử là bị đưa vào ngụy phủ hơn nữa là ở ngụy phủ bị người bắt cóc đi thì bà cùng đại gà cái kia nha hoàn lập tức biến thành lâm thị chứng nhân quỳ xuống tới một phen nước mũi một phen nước mắt bắt đầu giảng thuật chính mình ở ngụy phủ thấy hắc mặt người là như thế nào đem tân nương tử cướp đi trải qua cái kia hái hoa tặc nói nói là chuyên tìm ngụy phủ tứ thiếu gia tân nương tử xuống tay nói là cùng ngụy phủ có thủ án còn bức chúng ta không thể cùng ngụy phủ người ta nói bởi vì nói nói ngụy phủ nhân vi che giấu thủ riêng trận tướng sẽ cùng nhau đem chúng ta giết chúng ta cô nương chính là như vậy bị ngụy phủ người hại cha ngụy tử thanh vội gọi một tiếng chạy nhanh cùng lão nhị một khối đỡ ngụy lao hai sườn ngụy lão là bình sinh chỉ sợ đều không có gặp được quá như vậy chuyện này chỉ nghe những người này nói hiệu nói vượn đến sát coi chuyện lạ là muốn chọc giận đến thất khiếu bốc khói đều có chúng ta ngụy phủ nếu thật sự làm ra như vậy không thấy người chuyện này thiên lôi đánh xuống ngụy lão nổi một chữ đều khí quán đan điển cái gọi là thư sinh gặp được binh có lý nói không rõ giống ngụy lão loại này có thể nói mang binh đánh giặc đa mưu túc trí quân sư gặp lâm thị loại này người đàn bà đánh đá cũng là bại hiện bất đắc dĩ lâm thị khỏe miệng khẽ nhếch khiêu khích ánh mắt nhìn muốn tức chết ngụy lão Ngươi nói, ngươi nói như thế nào cũng chưa dùng, bởi vì, ngươi không có chứng cứ. Phan, nhẹ nhàng một tiếng, trung trà rừng ở án thượng, phòng trong yên tĩnh không tiếng động. Lâm Thị đột nhiên nuốt nước miếng một cái, hai chỉ trong mắt, ở trạm được ngồi ở ghế bành nam nhân kia một đôi thâm vũ giống như địa phủ đôi mắt khi, lập tức rụt đầu, thật sự là đại khí cũng không dám ra, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ bài trừ một tiếng mềm kiều kiều, vâng ra, nhưng là, thực mau lại bị đối phương một mặt lợi quang, như là mặt đến trên cổ. cũng không dám nữa tiểu khí mà nói tiếp. phụng công bá phủ là hộ quốc công thân thích không có sai, cho nên, hộ quốc công đồng thời là này chi tông tộc tông chủ. Hộ quốc công, với lâm thị như vậy gả vào tông tộc tức phụ mà nói, càng là nhiều như vậy một tầng quan hệ ở. Tăng thị vẫn luôn núp ở phía sau mặt quan sát hưng gió, hiện tại nhìn thấy lâm thị khí thế đột nhiên héo, có thể thấy được hộ quốc công đáng sợ uy tín, cái này làm cho nàng trong lòng không khỏi nôn nóng, bởi vì chỉ kém một bước. lâm thị đều có thể đem ngụy lao khí đến trúng gió kế tiếp hộ quốc công muốn như thế nào làm vì ngụy phủ hết giận có thể sao lâm thị chỉ cần nghĩ đến này chu lệ cái này lão công chất nhi quả nhiên là thiên ngụy phủ hàm răng ngứa muốn chết tốt xấu bọn họ mới là chu lệ chân chính thân thích chú thím chu lệ sao lại có thể làm như vậy bất quá cũng không sợ ngụy phủ tưởng phủi sạch chuyện này nhi không có chứng cứ hết thể không bàn nữa lâm thị đầu lại lần nữa uy phong lẫm lâm dương lên nói Vương gia là cho rằng bên kia người có sai rồi. Lời này có đem chu lệ ý tứ, chính là chu lệ căn bản đều không đáp nàng, quay đầu đối kia kỳ thật phụ trách lần này tòa án thẩm vấn vốn nên lên tiếng nhưng biến thành không có tiếng tâm gì đô đốc phủ đại nhân, ngân nga nói, "Lữ đại nhân, ngươi làm buồn vương đến nơi đây tới, chỉ là vì tới nghe hai bên nhân mã chửi đồng sao?" Này, Lữ Bác Thụy giống như không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên nói ra nói như vậy, kinh sợ đứng lên, đắp, vương gia ý tứ là, tòa án thẩm vấn quan viên vốn nên dẫn đường tòa án thẩm vấn như thế nào đẩy mạnh chính là lữ đại nhân tùy ý hai bên lấy ra không có bất luận cái gì chứng minh thực tế nói tiến hành rằng co lữ đại nhân cho rằng không có chứng cứ đủ để phân biệt này án sao lữ bác thụy nuốt một ngụm nước miếng con ngươi chỉ kém không có hiện lên một mặt lanh quang ngụy phủ cùng với phụng công bá phủ đều có chút giật mình bởi vì nghe chu lệ lời này nghiễm nhiên không có thiên vị bất luận cái gì một phương ý tứ ngược lại đồ mâu đều nhắm ngay đến đô đốc phủ trên đầu đi Lý Mẫn ở trong lòng không khỏi sẹt qua một tia cười lạnh, nàng lao công khai câu này khẩu là đương nhiên, địch nhân đầu tiên muốn phân rõ, là ai thỉnh bọn họ vợ chồng lại đây, là đô đốc phủ. Án này, mặt ngoài, như là thẩm tra xử lý ngụy Phủ cùng phụng công bá phủ chi gian tranh cãi, chính là, nếu đô đốc phủ đều ra câu này thanh âm làm cho bọn họ vợ chồng lại đây, rõ ràng, án này đồ mâu, đối vừa không là ngụy Phủ, cũng không phải phụng công bá phủ. Căn cứ chu lệ những lời này, lại liên tưởng đến chút cái gì? ngụy lao nháy mắt trước đen mặt trung bộ hắn ra sự đây là yếu hại đến chính mình chủ công trung bộ sao sớm biết rằng không bẩm báo đô đốc phủ chính là không bẩm báo đô đốc phủ chuyện này giống như cũng không có cách nào giải quyết ngụy lao trầm tư đồng thời tránh ở trong đám người tàng thị cùng lâm thị giống nhau trong lòng xẹt qua một đạo không ổn kinh hãi cái gì chẳng lẽ còn có mặt khác chuyện này lữ bác thủy lanh ú ưu quang đối với chu lệ kia trường tuổi trẻ mặt hơi chút rũ mi cung kính mà ôm tay nói: "Vương gia, bản quan tự nhiên là cần thiết có chút chứng cứ mới dám mở ra buồn án thẩm tra xử lý." Buồn Vương tự nhiên cũng là tin tưởng Lữ đại nhân, làm hoàng thượng thân phái đến nơi đây ủy nhiệm lấy trọng trách quan phụ mẫu, có thể cẩn thận thẩm tra xử lý tới tay cái thứ nhất án tử, sẽ không làm bắc yến các bá tánh đối đại nhân cùng hoàng thượng mất đi tín nhiệm. Lữ bác Thụy ngực hơi hơi mà phập phồng, mắt thấy Chu Lệ vẻ mặt trầm định văn phong bất động, thật thật làm người như khí. Chẳng lẽ Chu lệ không biết chính mình trong vương phủ ra chuyện này, là có cái này khả năng. Hảo, chỉ cần tại đây một khắc vạch trần ra vương phủ dèm pha tới. Không, hiện tại còn không phải thời điểm. Chuyện này không thể từ hắn tới nói. Vừa văn tốt, phía trước có người vào được, mang đến hắn muốn tin tức. Cái kia vượt qua ngạch cửa đi vào tới nha dịch, quy xuống tới nói, khởi bẩm đại nhân, có người nói tìm được rồi cùng buồn ăn có quan hệ nhân chứng, hy vọng có thể trình đường. Lời này, làm trong phòng đại bộ phần người. đều cả kinh là ai bên kia người Lâm Thị trong lòng lập tức hoảng hốt nàng nhưng không tin nàng lão công có thể cho nàng đưa người nào chứng lại đây nhưng là Ngụy Phủ đối diện người đều đến đông đủ lại có ai có thể tới tặng người chứng đối phương có nói là người nào chứng sao Lữ Bắc Thuy hỏi có đối phương nói nói chính mình mới là cái này bổn án nguyên cáo bị cáo Ngụy Phủ người toàn giật mình Tăng Thị có chút há hốc mồm chỉ xem Đường lữ bác thủy phê chuẩn đối phương tiến vào về sau, ở cửa, bị người dùng cố kiệu nâng tiến vào người, là ngụy phủ tứ thiếu gia ngụy tử Cừu. Lao tứ, sao ngươi lại tới đây? Ngụy tử ngẩng dẫn đầu chạy đến huynh đệ trước mặt, quan tâm mà nôn nóng, ngươi tới làm cái gì? Chuyện này, sẽ từ cha cùng đại ca nhị ca bọn họ giúp ngươi lấy lại công đạo, trên người của ngươi có thương tích, căn bản không cần tới. Tam ca, ta này cũng chỉ là, tưởng đem sự tình, từ đầu chí cuối nói cho các vị. Hoàng nguyên toàn bộ sự tình chân tướng, không nghĩ lại làm chính mình chuyện này, cấp người trong nhà cùng cha, vài vị huynh trưởng chịu ủy khuất. Rốt cuộc chuyện này nói đến cùng đều là bởi vì ta dựng lên. Ngụy tử cựu nói, nhất khiếp sợ, ứng thuộc Lâm thị. Tuy rằng lần trước đi đến Ngụy phủ có nghe nói vị này Ngụy tứ thiếu ra bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, nhưng là Lâm thị có nghĩ tới như vậy trọng thương, có lẽ Ngụy Lao bốn con là hồi quang phản chiếu. Không nghĩ tới, hôm nay vừa thấy, Ngụy tử cựu thật là tốt thất thất bát bác. là chân chính chuyển biến tốt bực này với nói nếu không phải nàng chính mình làm ra đại gà chuyện ngu xuân nhi hiện giờ nàng cháu họ gái thật là phong cảnh lâm thị nếu đều hối hận cái kia trốn đi tân nương tử đó là càng không cần phải nói chỉ nghe một tiếng thê lương vô cùng cố mẫu bị người mang tiến vào cô nương không phải lâm thị cháu họ gái lại có thể là ai lâm thị hai cái đùi lập tức mềm nhũn đầu váng mắt hoa Ma tăng thị ở trong đám người giống nhau chừng lớn trong mắt là tưởng chuyện gì xảy ra ngụy tử cựu như thế nào tìm được cái này quan trọng nhất nhân chứng không chờ lâm thị cùng chính mình cháu họ gái đối độc thuộc lòng cung vị kia vào cửa lâm cô nương trước chính mình sợ tới mức ồn ào lên cô mẫu đều là ngươi làm ta làm ngươi làm ta chạy ra yến đô nói sẽ giúp ta an bài cái nha hoàn đại gà lâm thị thiếu chút nữa đi phía trước một cái té ngã té ngã hoàng nhiên đệ lại khí lâm thị dành trước hô hoan uổng đại nhân đây đều là ngụy phủ lâm mưu bọn họ tưởng che giấu chính mình phạm phải tội Đại nhân phía trước hẳn là nghe hỉ bà nói, ngụy phủ kẻ thù bắt Tân nương tử, bọn họ ngụy phủ đây là chính mình cứu Tân nương tử mang về tới, lại vu hàm chúng ta phụng công bá phủ, nhà của chúng ta nữ nhi là bị ngụy phủ đánh cho nhận tội. Há dự đoán được, Lâm thị lời này còn không có lại lần nữa khi đến ngụy phủ, chính mình cháu họ gái lại trước phản chiến. Lâm cô nương kinh ngạc mà kêu, cô mẫu, ngươi đều nói cái gì nha? Ta cha mẹ đều một khối cung khai, bồi ta cùng nhau muốn trốn đến núi sâu cha mẹ. ngươi cho ta an bài sa phu bà tử nha hoàn tất cả đều ở ta phải bị đưa đi ngụy phủ ngày đó ở cửa thành đã bị phát hiện Trách không được vị này lâm cô nương vội vã phản bác lâm thị nói bởi vì bọn họ một nhà là hiện trường bị trảo, trốn không thoát thiết chứng cứ nếu không thẳng thắn từ khoan đến lúc đó kết quả càng đáng sợ lâm thị thẳng tắp ánh mắt không thể tin tưởng mà nhìn cháu họ gái ngươi ngươi ngươi nói cái gì ngày đó giữa chưa đã là chúng ta ra khỏi thành thời điểm đã bị tứ thiếu gia người phát hiện. Không phải bọn cướp sao? Không, là tứ thiếu gia người. Nói là phụng tứ thiếu gia mệnh lệnh, sợ chúng ta xảy ra chuyện, một đường hộ tống chúng ta. Nói tới đây, Lâm cô nương đã hối đến ruột đều thanh. Nguyên lai nhân gia Ngụy lao bốn sớm lưu ý nàng. Ban đầu cho rằng nàng thật là cái hảo cô nương, cho nên sợ nàng chịu ủy khuất, tưởng cho nàng chủ động từ hôn, làm nàng khắc tìm hảo nhà chồng. Nào biết, nàng ở thời khắc mấu chốt lâm trận lùi bước, cư nhiên nghĩ chạy trốn. ngày đó giữa trưa, Ngụy Lao bốn người phát hiện bọn họ nghĩ ra thành về sau đã có điều hoài nghi. Bất quá không nghĩ tới bọn họ thế nhưng tìm người đại gả tưởng bôi nhọ Ngụy phủ. Cho nên lúc ấy phát hiện bọn họ ra khỏi thành về sau, Ngụy Lao bốn người lại là không có lập tức đem bọn họ bắt lại, là một đường âm thầm hộ tống bọn họ lên đường. Chỉ chờ đến ban đêm vụng công Bá phủ làm ra loại sự tình này truyền tới ngoài thành, Ngụy Lao bốn người phát hiện không đúng, lập tức đem những người này bắt lên. áp tải về trong thành phí một ít thời gian. ngụy tử cựu hôn mê chung, nhớ mãi không quên cái kia phải gả chính mình, không biết có hay không chân chính bị hủy khuất cô nương. Cho nên, đương thanh tỉnh thời điểm, lập tức hỏi trước nổi lên chuyện này. Đến nỗi vì cái gì bất hòa người trong nhà nói, ngụy tử cựu đương nhiên tưởng chính là, chỉ sợ chuyện này không có đơn giản như vậy. Ngẫm lại ngày đó, hắn phái người tới đô đốc phủ hỏi thăm tin tức, không phải lại hỏi tham gia một sự kiện nhi tới sao. đối với đến tột cùng có phải hay không đem nhân chứng đưa đến đô đốc phủ hắn trong lòng là từng có do dự bởi vì nghiễm nhiên đô đốc phủ muốn lợi dụng chuyện này bất quá đang nghe nói chu lệ bọn họ vợ chồng cũng không có cự tuyệt tới đô đốc phủ bảng thính về sau hắn lập tức quyết định cũng đem nhân chứng đưa tới hiện tại tân lương tử ở chỗ này cung khai sở hữu chân tướng cái gọi là là hết thẻ chân tướng đại bạch phối hợp lâm thị làm giả khẩu cung hỉ bà cùng nha hoàn lập tức bị nha dịch kéo đi xuống hai người miệng sùi bấm ép, trực tiếp trước dọa hôn mê. Lâm thị quanh thân đánh run run, lừa hôn cái này tội lôi nên có bao nhiêu đại. Chiếu chính mình cháu họ gái cái này cách nói, chính mình này vẫn là chủ mưu, có thể được. Không không không. Lâm thị buồn quỳ xuống quỳ sắt đất. Tăng thị thấy, tưởng, rốt cuộc cho nàng mong đến một màn này, dám cùng nàng đối nghịch người lúc này đều phải chết. Lâm thị tê, đại nhân, kỳ thật chuyện này thật không phải ta nghĩ ra được. Không có khả năng là ta nghĩ ra được. Ta cháu họ gái có thể vì ta làm chứng, chỉnh sự kiện, có khác chủ mưu. Làm càn. Lữ Bác Thụy nói, ngươi nói có khác chủ mưu liền có chủ mưu, ngươi nói năng bậy bạn, bản quan còn có thể tin tưởng ngươi sao. Thình đại nhân hỏi ta cháu họ gái, nàng không có nói dối. Lữ Bác Thụy như là trầm hạ mặt, ánh mắt quét về phía cái kia mới tới nhân chứng, ngươi, có nói cái gì muốn cùng bản quan nói sao. Lâm cô nương sắc thật không thế nào sẽ nói dối, nếu không, sẽ không ở ngày đó tận nghị chạy trốn. Nàng cái loại này người đàn bà đánh đá bản tính so với chính mình cô mẫu là kém xa nói dân nữ chỉ nhớ rõ lúc ấy chính mình cùng cô mẫu đều vì có phải hay không phải gả đi ngụy phủ đương quả phụ chuyện này trong lòng hoảng sợ lúc này là tĩnh vương phi cấp cô mẫu ra chủ ý tĩnh vương phi không sai nhìn một cái chuyện này cuối cùng là ai làm được chuyện này còn không phải là hộ quốc công chính mình mẫu thân làm được sao ngụy lao trên mặt soát một bạch này thật sự thật là sao lại có thể chính mình không trước điều tra rõ ràng sớm biết rằng không tố cáo ăn mệnh chút liền ăn mệnh chút hảo quá chu lệ bị đối thủ một mất một còn bắt được được điểm cha chỉ nghe ngụy tử thanh bỗng nhiên dán đến ngụy lão bên tai nói đừng nóng nội, lao tứ không phải cái người hồ đồ phía trước cũng không dám cùng chúng ta lộ ra lâm cô nương sự khẳng định là giống nhau sợ hai chuyện này nhi hiện tại lao tứ đem người đưa lại đây sợ chuyện này còn không nhất định có thể như nhân ra ý ngụy lao nghe xong đại nhi tử nói vừa nhấc mắt xem trong phòng quả nhiên đô đốc phủ người vẻ mặt khó nén một ít cảm xúc chính là chu lệ cùng lý mẫn lại không có một chút kinh hoàng thất thố bộ giáng nhi chẳng lẽ lữ bác thụy xoay người ho nhẹ hai tiếng đối mặt chu lệ khi vương ra ngài xem thính vương phi phải không chu lệ phong khinh vân đảm nói vừa vặn bổn vương hôm nay lúc trước ra cửa thời điểm đã kêu mẫu thân chuẩn bị bởi vì án này lại nói tiếp quan hệ đến hộ quốc công tông tộc bên trong người mẫu thân giống nhau thật là quan tâm cái gì vưu thị tới đến đây lúc nào lữ bác thụy không kịp ở trong lòng tiếng kêu không tốt vưu thị vượt qua thư phòng ngạch cửa ở trước mặt mọi người hiện thân một trận hắn đánh chính là muốn hộ quốc công phủ trở tay không kịp kết quả như vậy vưu thị nếu đều đã sớm ở bên cạnh toàn bộ nghe thấy được nói có thể nghĩ vưu thị vào cửa cặp kia cao ngạo trong mắt đầu tiên là ở lâm thị trên mặt quét qua đi hư lạnh một tiếng không nghĩ tới ba phu nhân, vì trước kia cùng bổn phi về điểm này khoe miệng, không tiếc tưởng tận biện pháp bôi nhọ bổn phi hãm hại bổn phi. Lâm thị nuốt khẩu khí, nói bậy. người nói bậy. Ta căn bản không có hãm hại ngươi, đều là ngươi nói, ngươi làm. Vậy ngươi nói nói, bổn phi ta, vì sao giúp ngươi ra loại này chủ ý? Bổn phi giúp ngươi ra cái này chủ ý đối với bổn phi có chỗ tốt gì? Ba phu nhân, ngươi chớ quên. Lúc trước, con ta Vương gia hắn cùng tứ thiếu gia tao ngộ là giống nhau. Ta muốn đồng tình, khẳng định cũng là đồng tình nguy phủ, sao có thể đồng tình ngươi, càng không thể xối dục các ngươi phụng công bá phủ làm ra loại này đáng xấu hổ sự tình. Vưu Thị len ken hữu lực, chính nghĩa lâm nhiên thanh âm, làm trong phòng tất cả mọi người mất đi. Bởi vì Vưu Thị nói, nghe tôi thật là rất có đạo lý. Không đúng. Lâm Thị giống như cá mặn muốn xoay người, dùng sức dây ruộng, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, bất chấp tất cả, đem sự tình toàn nổ ra. ta biết ngươi vì cái gì làm như vậy bởi vì ngươi chán ghét ngươi con dâu thính vương phi tất cả mọi người biết ngươi chán ghét người con dâu mà ngươi con dâu phụ trách trị liệu ngụy tứ thiếu gia thương ngươi tưởng cho ngươi con dâu nột ngạt ngươi tưởng nếu ngươi con dâu không thể chữa khỏi ngụy lao bốn cũng không thể lấy phụng công bá phủ không chịu cho ngụy lao bốn sung hỉ vì lấy cớ muốn cho ngươi con dâu thất bại thẳng hại ha ha vưu thị bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to mị hai hạ mắt Bá phu nhân thật sự là buồn cười, loại này hoang đường đến cực điểm nói, mệt bá phu nhân có thể nói đến xuất khẩu. Buồn phi cùng con dâu quan hệ, khi nào không hảo. Không biết bá phu nhân từ chỗ nào nghe nói lời này. Tăng thị nhẹ nhẹ ti trừ khí lạnh. càng đừng nói, lâm thị dùng gặp quỷ ánh mắt, thẳng chừng nổi lên vưu thị. Vưu thị một mực chắc chắn, buồn phi yêu thương chính mình con dâu, vì thiên địa chứng giám. Một bài tám lao công làm nàng sản, Buồn phi đối con dâu tuyệt đối là hậu ái. Con dâu làm chuyện gì đều hảo, bổn phi đều là trăm phần trăm duy trì. Nếu ai dám nói bổn phi con dâu một câu không phải, bổn phi đối bất luận kẻ nào đều tuyệt không nhẹ tha. Vưu thị nói, ở trong phòng có vẻ nói năng có khí phách. Còn lại người, đều chỉ có thể dùng lặng ngắt như tờ tới tỏ vẻ. Lâm thị cằm, tuyệt đối là có thể rơi xuống. Tăng thị kia hai mắt hạt trâu, cảm giác là ở ngoại tinh người giống nhau nhìn vưu thị. Đây là có chuyện gì? Hay là phía trước những cái đó lời đồn thật là giả? không. không phải lâm thị vội vàng mà nuốt hạ nước miếng nói ta rõ ràng thấy thấy là nhà các ngươi tĩnh vương phi ngươi cái kia nha đầu hỉ thước dâng vương mãn lâu cho ngươi để cầm triều nói là ngươi ở vương Gia trong phủ bị con dâu khi dễ ở trong phủ không có ăn ta tận mắt nhìn thấy có thể thấy được cái này lâm thị thật là cái cẩn thận đến quá mức người liên điểm này việc nhỏ nhi đều tự tay làm lấy mà chứng thực nói vậy cũng là sợ chính mình bị vưu thị cắn ngược lại một cái không nghĩ tới Này cắn ngược lại một cái chuyện này thật sự đã xảy ra. Nếu hỉ thức cấp Vưu thị đến bên ngoài mua cơm sự là thật sự, không thể nghi ngờ là chứng thực Vu thị vừa rồi nói tất cả đều là lời nói dối. Vưu thị đã có nói dối hiềm nghi, kia làm ra chuyện gì đều chẳng có gì lạ. Vì thế, nàng bà bà sẽ tính toán như thế nào làm đâu. Ở chỗ này thừa nhận cùng nàng Lý Mẫn cái này con dâu quan hệ không hảo mà trước mặt mọi người trở mặt, hoặc là tiếp tục thể thốt phủ nhận. Lý Mẫn hơi hơi thấp hạ lưỡng đạo mày đẹp. Nàng ba ba là một cái thông minh, hơn nữa, tuyệt đối là muốn lấy chính mình ích lợi làm trọng người, đương nhiên là. Ha ha. Vưu thị chợt cười to hai tiếng, tiếp theo khỏe miệng dương ra một tia khinh miệt, bá phu nhân, ngươi thật giỏi. Loại sự tình này ngươi đều có thể bẻ ra tới." Bổn phi làm nha hoàn đi mãn hương lâu để đồ ăn, là bởi vì bổn phi con dâu người mang lục giáp, không có cách nào thường xuyên ra cửa, càng đừng nói đến người nhiều náo nhiệt chỗ ngồi ăn cơm. tường nếm điểm bên ngoài trà lâu mới mẹ điểm món ăn đều rất khó bổn phi con dâu bởi vì mang thai ăn uống lại không thế nào hảo bổn phi nghĩ cấp con dâu thêm thêm đồ ăn thay đổi khẩu vị như thế nào không thể làm chính mình nha hoàn đến mãn hương lâu lấy đồ ăn sao ngươi này đó hạt bẻ nói đến tột cùng nghe ai nói bổn phi hành đến đang ngồi thẳng không sợ ngươi hổn ngôn loạn ngữ ngươi nói ai bổn phi cái này kêu cái kia ai lại đây ở chỗ này làm cho đại nhân cùng vương ra mặt sở hữu mặt giáp mặt nói rõ ràng lâm thị dọa một cái đã chịu kinh hoách biểu tình khả năng không có đoán trước đến vưu thị thái độ cư nhiên như thế kiên quyết cư nhiên ở cái này thời điểm thượng tình nguyện đứng ở con dâu bên kia đem nàng biến thành đối thủ một mất một còn kỳ thật này dùng đến suy nghĩ sao cùng con dâu không hợp trong lòng đổ khẩu khí kia đều là việc nhỏ nhi nhưng là nếu lưng beo thượng lâm thị chuyện này chủ mưu thân phận kia tuyệt đối là đại sự nhi vưu thị có thể ngốc sao đi cấp lâm thị gánh tội thay khẳng định là không làm Lúc này tình nguyện ở thiên hạ trước mặt tuyên cáo chính mình cùng con dâu quan hệ hảo đến thiên. Đến nỗi cái khác, đến lúc đó rồi nói sau. Đại khái là chờ lâm thị thanh âm chờ đến quá dài, lữ bác thụy đều không thể không lên tiếng dò hỏi, bá phu nhân. Đối tính vương phi cách nói, ngươi còn có cái gì hữu lực nhân chứng vật chứng yêu cầu bổ sung sao? Lâm thị chỗ nào tới nhân chứng vật chứng, là, nàng là nhìn đến hỷ thước đi hương mãn lâu lấy đồ ăn, cái khác, nàng chẳng sợ hỏi hỷ thước, hỷ thước sao có thể nói? Giống hỷ thức loại này vương ra phủ đại á đầu, càng không thể nói tùy tiện đem nói cho bên ngoài người nghe. Nàng này, chẳng qua là cùng hương mãn lâu người giống nhau suy đoán. Nói, ai nhìn đến đều sẽ như vậy suy đoán đi. Nơi nào nghĩ đến, vưu thị cái kia cân não bị buộc đến lúc này công phu, là chó cùng dứt dậu, chuyện quỷ quái gì đều có thể biên ra tới. Thật là ghê tởm. Lâm thị trong lòng tưởng, rõ ràng như vậy chán ghét chính mình con dâu. Hiện tại thế nhưng có thể làm cho mọi người mặt nói ra như thế ghê tởm rõ ràng tâm khẩu bất nhất nói. Muốn nói vô sỉ, vưu thị so nàng càng vô sỉ. Cố tình, hai cái người vô sỉ đánh vào một khối. Nếu vô sỉ so ra kém nhân ra, chỉ có thể nói là cắn miệng tức giận đến tưởng hô máu. Lữ Bác Thụy nhìn Lâm Thị cư nhiên không có cách nào lại lấy ra nói cái gì tới tắc nghẽn Mưu thị, trong lòng không cấm trận lạnh. Nguyên lai like cái này Lâm Thị thật là cái ngu xuẩn, cái gì chứng cứ đều không có, tưởng vu hám người. kết quả dọn khởi cục đã toàn tạp chính mình chân. Cũng may, hắn sớm có tính yêu, sẽ không dễ dàng thật sự trộn lẫn tiến chuyện này tới, chỉ là từ bên nâng lên một phen, như vậy tới rồi hiện tại, đều có thể kịp thời bước ra. Bất quá, Lâm Thị cũng coi như là Chu Lệ thím, mẫu thân vưu thị tránh được một kiếp, hiện giờ Lâm Thị phạm vào cái này sai, Chu Lệ nên làm cái gì bây giờ? Dù sao cũng là thân thích. Lữ Bác Thụy cùng sư ra lẫn nhau cái ánh mắt, xoay người, lại hướng Chu Lệ, vương ra. không biết vương gia đối này án còn có cái gì cái nhìn ý ngoài lời án này muốn như thế nào phán toàn giao cho chu lệ cái này chu lệ hẳn là đau đầu đã chết bởi vì chẳng sợ xử lý lâm thị chỉ sợ nhưng cái đó thân thích nhóm đều phải náo loạn đi đô đốc phủ thỉnh bọn họ vợ chồng hai tới mục đích chính là như thế mặc kệ kết quả như thế nào định là phải cho hộ quốc công phủ nam kham chu lệ khẽ ừ một tiếng vươn đầu ngón tay có trong hồ sơ tử thượng gõ hạ, y đi theo bổn vương xem Chuyện này, nếu rõ ràng là bá phu nhân làm xin lỗi Ngụy phủ chuyện này, đương nhiên là muốn bá phu nhân hướng Ngụy phủ nhận lỗi, không có chuẩn bị rửa theo pháp luật tới định tội, quả nhiên, cái này hộ quốc công rốt cuộc là đến thiên vị chính mình ra thân thích. Là người nghe thế loại phán quyết, đều sẽ nghĩ như vậy đi. Ngụy Lao nhíu hạ mày, hán đảo không phải bởi vì chu lệ phán nhẹ không cam lòng, mà là lo lắng, như vậy sẽ thuận đô đốc phủ ý tứ. Án này truyền tới bên ngoài nói, nếu đến đô Hẳn là trên cơ bản toàn thành bá cánh đều biết án này, đều sẽ chú ý án này cuối cùng kết quả, đến cuối cùng, còn không phải là chu lệ ăn lỗ nặng. Lâm Thị không cấm ngầm vui sướng, trong lòng kiên định, thậm chí nhịn không được phải hướng Ngụy Phủ Người lại lần nữa rào rạt khoe khoang lên, các ngươi tính thứ gì, có thể cùng ta so sao. Ta là chính tông hộ quốc công thân thích. Quả nhiên, giống như Ngụy Lão suy nghĩ, đô đốc phủ người, phải cho chu lệ ngột ngạt. Lữ bác thủy trần chờ một tiếng, vương ra, như vậy chỉ là nhận lỗi. Có phải hay không thích hợp? Lữ Đại Nhân là cho rằng buồn vương phán không ổn. Một khi đã như vậy, án này vốn dĩ chính là Lữ Đại Nhân phụ trách thẩm tra xử lý, ứng tử Lữ Đại Nhân. Lâm Thị mặt lập tức co giật một chút, sợ có biến. Trên thực tế, nàng nhiều lo lắng, Lữ Bác Thụy sao có thể thật sự chính mình tới phán? Nghe Chu Lệ nói như vậy, Lữ Bác Thụy lập tức chống đẩy, bản quan thỉnh vương ra đến này án, tự nhiên là nhất tin tưởng vương ra, không ngừng bản quan, giống phụng công bá phủ, nguy phủ. đều cũng khẳng định là đối vương ra phán quyết tâm phục khẩu phục ngụy phủ lấy ngụy lão cầm đầu không cần phải nói đối chu lệ lời nói là nói một không hai không có bất luận cái gì ý kiến mà lâm thị còn không lập tức thái độ khác thường gật đầu thần phục với cháu trai sợ án tử chuyển tới những người khác trong tay thật đem nàng trị tội nếu mọi người đều tín nhiệm bổn vương chu lệ đôi mắt nhẹ nhàng mị một chút bổn vương như vậy tuyên bố phán quyết thảo dân đều nghe vương ra bá phu nhân nói là lấy đại gả nha hoàn tử giả trang tân nương tử đưa đến ngụy phủ từ lừa gạt hành vi nhưng là nhân với phía trước ngụy phủ cùng phụng công bá phủ không có chính thức đặt thành xung hỷ ước định là phụng công bá phủ tự phát hành vi hơn nữa đại gả nha hoàn cũng không có cùng ngụy phủ tứ thiếu gia chân chính hành bái đường chi lễ dựa theo đại minh luật pháp tới xem bá phu nhân cùng phụng công bá phủ nhiều nhất là đối ngụy phủ không thành tin nhưng là tội không đến theo nếp lượng tội trình độ mọi người lại đều là không nghĩ tới chu lệ là trước nói ra một phen lý do tới lại đến luật tội đặc biệt là lữ bác thủy cùng đô đốc phủ nhất ba người toàn bộ ở trong lòng xẹt qua một mặt kinh ngạc vốn định chu lệ bọn họ vợ chồng hai chẳng sợ tới tám phần chỉ là chịu bị buộc bất đắc dĩ mà chỉ có đích thân tới nơi đây có lệ mọi người hiện tại chu lệ một phen lời nói nghiễm nhiên là đối này án có hiểu rõ với ngực suy nghĩ cặn kết quá nói là ai chung ai bộ nhi lữ bác thụy đột nhiên cũng không dám xác định trong mắt Đột nhiên ở Vưu Thị chỗ đó quét hạ, Vưu Thị đã sớm ngồi ở một bên quả nhiên trầm dung chấn định. Là thực dễ dàng làm người liên tưởng đến, Vưu Thị cùng Chu Lệ giống nhau, đều là sáng sớm chuẩn bị tốt, chỉ chờ bọn họ này nhóm người cũ dích. Vì thế, trừ bỏ cái kia ngu xuẩn lâm Thị còn ở trong tối tự kinh hỷ, cho rằng Chu Lệ đây là vì nàng tiếp tục nói chuyện, này không, cháu trai đều nói nàng hành vi phạm tội không có nghiêm trọng đến nên nhập tội nông nỗi. xác thật, nếu Chu Lệ thật sự phán nàng nhập tội. tông tộc người ta nói không chừng muốn phản nói hắn hộ quốc công thiên vị ngụy phủ rời xa tông thân mà làm đô đốc phủ lữ bác Thủy lại có chuyện có thể mượn sức này nhất bang hộ quốc công thân thích đây là lữ bác Thủy thêm thiết một cái bộ nhi chính là nghiêm nhiên thâm thục đại minh điều luật hộ quốc công không có chung cái này bộ nhi kế tiếp nếu lâm thị chỉ là đối ngụy phủ nhận lỗi sợ dân gian ba tánh lại không quá chịu phục nói hộ quốc công thiên vị thân thích cho nên chu lệ nên làm như thế nào lữ bác thụy đám người tinh trở lâm thị cười tủm tỉm tiến lên trước cảm tạ cháu trai nói vương gia nói đều đối thím ta là nhất thời hồ đồ làm hồ đồ chuyện này nguyện ý hướng tới ngụy phủ bồi cái này lễ ngụy phủ ngụy tử ngẩng trước hừ một tiếng nhận lỗi lâm thị cái này hoàn toàn không có thành ý nhận lỗi bọn họ ngụy phủ còn ghét bỏ đâu thím sẽ như vậy vì mọi người suy nghĩ bổn vương trong lòng liền an tâm rồi chu lệ nói ta đây hiện tại liền nói này lâm thị lập tức phải đối ngụy lao cúc một cung xem như nhận lỗi ngụy phủ mấy huynh đệ sắc mặt đều thực hắc đến nỗi những cái đó chờ một màn này người đương nhiên liền trong lòng khó tránh khỏi mừng thầm từ từ lâm thị quay đầu lại đối với chu lệ sửng sốt cháu trai này thím từ trước ngạn ngữ có chịu đòn nhận tội câu chuyện mọi người ca tụng nếu phụng công ba phủ là bổn vương thân nhân tương đương với bổn vương tay trái mà ngụy phủ là bổn vương trung thần tương đương với bổn vương tay phải hai người với bổn vương đều là thập phần quan trọng thiếu một thứ cũng không được hai phủ chi gian quan hệ hữu nghị bổn vương càng là coi trọng thím định có thể minh bạch bổn vương khổ tâm lâm thị trong lòng đột nhiên qua đăng hạ hay là lâm cô nương kia đầu đống nhiên đồng thời sắt run lên hạ mắt thấy hộ quốc công cặp kia nghiêm ngặt đáng sợ trong mắt cũng không có buông tha nàng ý đổ tưởng giấu đi thân ảnh đó là nếu như vậy phán nói tương đương bọn họ phụng công bá phủ cùng ngụy phủ hô nước còn không có giải trừ Nàng có thể như cũ gả ngụy lao bốn. Nếu ngụy phủ tưởng tự hôn, tiêu hảo, bọn họ tắt có thể xảo trá một bút. Mà thực hiện nhiên, này hết thể nàng cùng cô mâu tính kế, đều không có có thể thoát được quá cái kia nam tử pháp nhãn. Thật đáng sợ. Nếu lâm cô nương chính mình lựa chọn, không gả ngụy gia tứ thiếu gia như vậy, nếu ngụy phủ cũng đồng ý nói. Ngụy phủ nhân mã thượng trả lời, ngụy phủ đồng ý. Lâm cô nương nâng lên tay háo lúc này thật sự muốn khóc đã chết. Ngụy gia tứ thiếu gia không có chết lớn lên tuấn mỹ hơn nữa tiền đồ vô lượng kết quả chính mình tham sống sợ chết như vậy một cọc hảo nhân duyên như vậy bị chính mình trước vứt bỏ về sau nàng còn có thể gả ai khẳng định không có gả so ngụy lao bốn hảo lâm thị ngực trầm rãi phập phồng tưởng tính tính hôn sự không cần liền tư bỏ dù sao thoạt nhìn cùng ngụy phủ thật kết thành thân ra cũng là rủi ro chính yếu là chu lệ kế tiếp còn muốn cho các nàng như thế nào nhận lỗi có thể thấy được lâm thị ở ngay lúc này lại là không nốc Nhìn ra được Chu Lệ có chuyện không, có nói xong. Chu Lệ nói, bổn vương hy vọng, Phụng Công Bá phủ cùng lâm ra, một khối tự mình thượng ngụy phủ tới cửa xin lỗi. Đồng thời, hy vọng toàn thành ba tánh, đều có thể thấy, các ngươi hai phủ chi gian hòa thuận mỹ đức, cho nên, làm phiền Phụng Công Bá phủ cùng lâm ra, tới cửa ngụy phủ thời điểm, từ cửa đông vẫn luôn quỳ đến ngụy phủ, lấy biểu chịu đòn nhận tội thành ý. Cái gì? Từ cửa đông quỳ đến ngụy phủ. Này cùng du đường cái. Không So du đường cái còn muốn thế thảm. Cháu trai. Lâm thị khẩu khí này rốt cuộc phu tới. Không được, nàng muốn kéo cái đệm lưng. Nếu không, quá khuất đã chết. Kéo không được vưu thị mà thôi. Nhưng tuyệt đối có một người khác có thể kéo xuống nước. Không có lưu ý đến hộ quốc công đôi mắt dám con nàng. sốt ruột tiến lên, mở miệng liền nói. Trên thực tế, chuyện này, còn có một người. Người nào? Ngụy phủ đại thiếu nãi nãi. Là nàng, phía trước còn làm người đến phụng công bá phủ tìm ta. Ly gián ta cùng Tĩnh Vương Phi chi gian quan hệ, nói đều là lệ Vương Phi làm được chuyện này, ý đồ hãm hại chúng ta mọi người. Người này, bụng dạ khó lường. Phải biết rằng, ngay từ đầu đề nghị sung hỉ người, cũng là nàng. Lâm thị hùng hổ, chỉ đến trong đám người Tầng thị cùng giang ma ma đình đầu, ta sau lại liền tưởng, kỳ thật, chỉnh sự kiện đều là nàng làm ra tới. Hãm hại lệ Vương Phi, bởi vì, nàng phía trước cùng lệ Vương Phi từng có đánh cuộc, nói lệ Vương Phi nếu chỉ đến hảo tứ thiếu ra. Chính mình sẽ cho lệ vương phi dập đầu xin lỗi, nhưng là, nàng đến bây giờ đều không có đối lệ vương phi xin lỗi quá. Người này, đố kỵ lệ vương phi, cho nên, làm ra này một chuỗi chuyện này. Tăng thị gương mặt kia, bị lâm thị đầu ngón tay một lóng tay trụ thời điểm, kia khẩu huyết đều mau từ trong miệng nổ ra. Cuối cùng biết cái này lâm thị là cái dạng gì mặt hàng, rõ ràng là, một cái chó điên, bắt lấy ai cắn ai. Nàng hảo tâm cùng lâm thị kết minh, kết quả hai lần đều bị lâm thị hố. Cái này lâm thị chính là thuần túy ngốc tử, bị hộ quốc công phủ vưu thị cùng lý mẫn mẹ chồng nàng dâu hai chơi xoay quanh, kết quả, nước bẩn phun trên người nàng. Vương gia, đại nhân, tăng thị đồng dạng nổi giận đùng đùng tiến lên, bịa giải, bá phu nhân nói chuyện, đều là giả dối hư hảo, gặp người liền cắn, Giống nàng phía trước phỉ báng Tĩnh vương phi giống nhau, bá phu nhân là ở Vu ham ta, nàng lời nói tất cả đều là lời nói vô căn cứ. Ngượng ngùng, ngụy phủ đại thiếu nãi nãi, Tĩnh vương phi chuyện đó nhi. có lẽ là ta bản nhân chính mình hiểu lầm tĩnh vương phi lâm thị người này cũng là gặp quỷ nói tiếng quỷ gặp người nói tiếng người mắt thấy lộng không được vưu thị khẳng định muốn sửa miệng nói thành hiểu lầm đối với tằng thị tắc không giống nhau vương gia đại nhân ngụy phủ đại thiếu mãi mãi làm mỗi loại chuyện này ta đều là có vô cùng xác thực nhân chứng vật chứng bao gồm ninh viễn hầu phu nhân cùng đại thiếu mãi mãi đều có thể vì ta làm chứng đến nỗi ngụy phủ đại thiếu mãi mãi cùng lệ vương phi đánh cuộc theo thiếp thân nghe nói Nghe nói cái này đánh cuộc, không ngừng đại thiếu nãi nãi biết, nhị thiếu nãi nãi tam thiếu nãi nãi đều biết. Tân thị thoá một ngụm, xui xẻo, bị này chó điên thuận đường cắn thượng. Vân thị thở dài, sớm biết như thế, hà tất lúc trước. Tăng thị sắc mặt đỏ bừng, xem thường phía sau Giang Ma Ma, cư nhiên làm việc như vậy không cẩn thận, đi tới đó, bị những người khác đều nhìn thấy nghe được. Giang Ma Ma không dám ngẩng đầu, chỉ sợ lúc này chính mình lao ra đi cấp chủ tử ôm hạ trách nhiệm, cũng không có người tin tưởng. Bởi vì. Tăng thị cùng lý mẫn chi gian đánh cuộc, chính là tất cả mọi người đã biết. Dù sao, ta không có đã làm loại sự tình này. Bá phu nhân nếu vô luận như thế nào muốn vu ham ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Tăng thị dứt khoát trời khởi lại tới. Giống lâm thị vừa rồi nói nàng những cái đó chứng cứ phạm tội, trung quy nàng tăng thị làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình sao. Không có đi. Nếu không có, gì từ trị tội. Tăng thị như vậy xem lâm thị, thật đúng là chính là quá coi thường. Lâm thị hứ một tiếng, đương nhiên là, ta không tốt, ngươi cũng đừng nghĩ hảo, ngụy phủ đại thiếu nãi nãi, có phải hay không cũng nên hướng mọi người nhận lỗi đâu. Vì chính mình vu hãm lệ vương phi cùng tĩnh vương phi sai, vì lôi kéo chúng ta phụng công bá phủ một khối hãm hại người khác sai. Tăng thị trừng mắt nhìn há mắt, nhận lỗi có phải hay không? Có cái gì khó? Nói lời xin lỗi? Lúc này, tăng thị nguyện ý cúi đầu, chỉ cần nói lời xin lỗi, lại không phải quát tầng ra. Ai? Lâm Thị lập tức ngăn cản nàng không lưng, làm phiền ngụy phủ đại thiếu nãi nãi, vừa rồi đều không có cẩn thận nghe rõ vương ra lời nói sao. Chúng ta hai phủ chi gian, có chịu đòn nhận tội Mỹ Đức. Thình ngụy phủ đại thiếu nãi nãi, cũng từ đông cửa thành quỳ đến Phụng công bá phủ xin lỗi đi. Con người của ta, thực minh bạch thị phi, chuyện này là ngươi một người làm, chính ngươi quỳ đến Phụng công bá phủ xin lỗi là được. Nghe được Lâm Thị những lời này, có chút nhân tâm đều muốn cười. lý mẫn có thể nghe thấy đứng ở chính mình phía sau lan yến đều nhịn không được muốn cười ra tiếng xác thật là cái này lâm thị có tự mình hiểu lấy lúc này hẳn là sớm nghe nói phía trước ngụy lao vốn là muốn thu thập cái này con dâu tâm tư cho nên không dám tham lam không có đối phó ngụy phủ mọi người chỉ bắt tằng thị một người đương điển hình đại trạch viện cái nào không phải mỗi ngày trình diễn lục đục với nhau lâm thị tuổi đều lớn như vậy ở trạch đấu trong vòng không biết lăn lộn nhiều ít năm Chẳng lẽ đối điểm này dễ hiểu đạo lý có thể không biết? Chào ra tàng thị tới, nói vậy ngụy phủ, cơ bản không có người sẽ không đồng ý. Ngươi, tàng thị quả nhiên là khí đến mặt đều đỏ, không nghĩ tới lâm thị cái này lòng lang dạ sói, thế nhưng tưởng liên hợp ngụy phủ người tới đối phó nàng. Vì khuất một tiếng, tàng thị chuyển hướng về phía lao công mặt, tử thanh, ngươi ngàn vạn không thể tin vào nữ nhân này nói hiệu nói vượng. ngụy tử thanh, có lẽ phía trước không nghĩ tới chính mình tức phụ sẽ làm ra loại sự tình này tới. bất quá nghị đến phía trước tức phụ mới vừa làm ra một kiện chuyện ngu xuẩn là có khả năng không biết tỉnh lại tiếp theo làm dù sao chỉ là quỳ nhận lỗi lại không phải tạo vỏ chính yếu chính là ngụy phủ coi trọng huynh đệ chi gian hữu nghị ngụy tử thanh chủ yếu là cảm thấy thực xin lỗi tuổi nhỏ lao tứ lao tứ là mẫu thân trước khi chết phó thác cho bọn hắn huynh đệ quan trọng nhất lao sao tăng thị làm chuyện này đích xác thực xin lỗi ngụy tử Kiều. ngụy tử thanh thoạt nhìn đều không có tỏ vẻ phản đối mặt khác ngụy phủ người cẳng sẽ không vì tàng thị ra tiếng tàng thị hai chân lập tức trường kỷ ở trên mặt đất đại thiếu nãi mãi giang ma ma kinh hô đỡ nàng đỡ không đứng dậy tàng thị man trọng làm ngụy phủ đại thiếu nãi mãi về sau ít nhất đều trọng hai mươi mấy cân cứ như vậy án này xem như kết mọi người đứng dậy chắp tay trước cung tiễn chu lệ cùng lý mẫn rời đi ở lý mẫn đi qua chính mình trước mặt khi vân thị bỗng nhiên một cái cơ linh trước làm cho mọi người mặt đứng dậy quỳ xuống nói lần trước mỗi muội ta làm chuyện sai lầm nhi, không nên tùy tiện hoài nghi vương phi trị bệnh cứu người thiệt tình thanh ý, khẩn cầu vương phi giáng tội. Dứt lời, vân thị không có do dự trên mặt đất dập đầu ba cái. Lan Yến hơi chớp hạ mắt, tưởng cái này ngụy phủ tam thiếu nãi nãi, thật là người thông minh, biết lúc này trước tỏ thái độ nhất có thể bắt lấy bọn họ vương phi tâm. Không cần phải nói, vân thị cái này chợt dập đầu xin lỗi, nháy mắt thứ đỏ tần thị cùng tàng thị mắt, tưởng ngươi cái này lao tam tức phụ thật giỏi, một người trước ra nổi bật. chuyện tới hiện giờ các nàng nếu là còn tưởng chơi xấu chẳng phải là thực không mặt mũi tần thị cái thứ hai đi theo vân thị quỳ xuống đối lý mận manh dập đầu như là đào tim đảo phổi ăn năn tiếng khóc đều ra tới lệ vương phi đều là ta sai thỉnh trách phạt ta đi Phúc! lan yến hơi kém không có nhổ ra đến phiên vân thị cùng tằng thị trận tròn mắt nhìn tần thị khóc lóc thảm thiết thành như vậy không hiểu rõ người đều phải cho rằng tần thị là giết người phạm hỏa hoặc là đã chết cha mẹ muốn nói ai nhất sẽ trang Vẫn là lão nhị tức phụ nha. Tăng thị thấy hai cái em dâu đều cướp sạch nổi bật, chính mình có thể làm sao bây giờ. Trước sau, tả hữu, đều không phải người, lúc này. Hào đi, lão nhị tức phụ khóc. Hộ quốc công không phải nói, thích nhất chịu đòn nhận tội sao. Nói vậy Lý Mẫn thích nhất cũng là cái này. Bung quy xuống tới tăng thị, làm tần thị liếc thu hút, vân thị gào to trong mắt, đều tưởng cái này lão đại tức phụ lại nên làm cái gì bây giờ. Bạch bạch, tăng thị trợt. Hai bàn tay quặc đến chính mình trên mặt, sẽ không nhi, tàng thị gương mặt kia, bị chính mình quét đến đầy mặt đỏ bừng. Tàng thị khỏe miệng xưng nói, nếu Vương Phi cảm thấy thiếp thân xin lỗi thành ý còn chưa đủ, thiếp thân cho ngài quỳ đến hộ quốc công phủ. Lâm thị đáy lòng kinh hô, vừa rồi chính mình vì làm tàng thị quỳ đến chính mình trước cửa lao lực tâm kế nước miếng. Kết quả, lúc này tàng thị cư nhiên như vậy cam tâm tình nguyện quỳ đến Lý Mận trước cửa. Đây là có chuyện gì? Không phải phía trước liền xin lỗi đều không muốn sao? Yêu cầu dùng đến suy nghĩ sao? Tăng thị là ngụy phủ lão đại, sao lại có thể làm hai cái em dâu đoạt chính mình nổi bật, nói cái gì đều đến áp xuống đi? Quỷ mà thôi sợ cái gì? Quả nhiên là họa từ trong nhà, ngoại địch đều không bằng bên trong địch nhân đáng sợ. Lý mẫn chợt nhớ tới câu kia người nào đó nói qua nói, nhưng ngoại tất trước cá nội. Kết quả, có thể nghĩ, cái này tăng thị, có thể nói là một cái cùng lâm thị giống nhau xuẩn tới cực điểm người. Khó trách. sẽ bị nàng lão công đều chơi đến bao quanh bắt kỳ thật nàng lý mẫn chính mình đối với cùng các nàng ba cái đánh cuộc các nàng đến tuột cùng xin lỗi không xin lỗi là không có gì cái gọi là lúc ấy một là vì kích các nàng cho đi có thể làm nàng cấp ngụy lao bốn chữa bệnh để tránh chậm trễ bệnh tình về phương diện khác điểm này nhược điểm nắm ở lòng bàn tay có lẽ nào một ngày nàng lý mẫn có thể sử dụng đến chính là nàng lão công để ở trong lòng thế nào cũng phải kích các nàng này đám người trước mặt mọi người biểu diễn ý đồ làm nàng sảng một hồi hào đi nàng sảng tới rồi đặc biệt nhìn vân thị cái thứ nhất động tác tần thị khóc giọng nói đều ếch tàng thị đem chính mình mặt quét đỏ các vị phu nhân xin đứng lên đi lý mẫn khoe miệng thượng hơi ngậm một mặt mỉm cười trên mặt là sử sự, sự không kinh thanh âm điềm đạm nói bổn phi quá mấy ngày tính toán cùng vương ra ở trong phủ mở tiệc chiêu đái một ít khách gỡ thưởng mai dùng trà. rốt cuộc đồng chí mau tới rồi cứ nghe đồng chí ở hiến đô là cái không nhỏ ngày hội đó là Ba cái thiếu mãi mãi liều mạng tiếp theo nàng những lời này, chỉ sợ Lý Mẫn một cái không cẩn thận, không mời các nàng tham gia. Vưu Thị ở phía sau nhìn, một bên trong lòng tưởng, cái này con dâu, thủ đoạn càng ngày càng lợi hại, là biết cho roi về sau phải cho khẩu đường ăn, như vậy nhân tâm đều thu ở nàng trong lòng bàn tay. Lâm Thị thấy Ngụy Phủ vài người đều ba thượng thành chủ nữ chủ tử, còn không đỏ mắt muốn chết, liếm liếm miệng mang cháu họ gái đi lên Lý Mẫn phía trước. Vương Phi, Thiếp thân. Thím. Lý Mẫn quay đầu lại. Hướng Lâm Thị hơi hơi mà cười cười, thái độ khiêm tốn, chỉ sợ thím chuyện này, không thể từ bổn phi làm chủ. Vì cái gì? Lâm Thị kinh ngạc, những mày, cháu dâu, là không muốn mời chúng ta tông tộc thân nhân, tình nguyện. Thím hiểu lầm, thành như thím lời nói, bổn phi này còn không có tư cách mời thím. Tông tộc chuyện này, muốn từ tĩnh vương phi tới nói. Bổn phi mới tới Yến Đô, chưa cùng tông tộc người gặp mặt, không hảo khai cái này khẩu. Nói như vậy, mới nhập môn tức phụ. là phải bị lao công hoặc là bà bà giới thiệu tông tộc người về sau, mới có thể nói lẫn nhau là thân thích quan hệ. Lý mẫn tuần hoàn cái này cổ lễ không có sai nhi. Vấn đề ở, nàng lao công khai cái này khẩu, khẳng định không có Vu thị khai cái này khẩu hảo. Bởi vì nếu Vu thị khai cái này khẩu nói, đại biểu bà bà là thừa nhận nàng sau này muốn kế thừa bà bà vị trí. Mắt thấy lâm Thị ánh mắt bắn lại đây, Vu thị trong lòng đột nhiên lại chịu một hơi. Cái này con dâu, là đem nàng quân. Ai làm nàng nói qua vừa rồi những cái đó nói đau nhất cái này con dâu nói, hảo, nếu nàng không giới thiệu Lý Mẫn cấp những cái đó thân thích nhận thức. Không, này vốn là nàng đòn sát thủ, nếu không, như thế nào ở Lý Mẫn đi theo Nhi Tử vào vương gia trong phủ về sau, vẫn luôn bất hòa Lý Mẫn gặp mặt. Chẳng sợ Lý Mẫn yêu cầu cho nàng thình an, nàng cũng tuyệt đối không cần. Chính là muốn ngăn chặn Lý Mẫn muốn nàng thừa nhận cái này si tâm vọng tưởng. Thính Vương phi, Lâm thị sâu kín thanh em truyền tới. Vưu Thị trong lòng khóc chết tâm đều có, tưởng hôm nay chính mình tài, há ngăn là một cái té ngã, quả thực là luân phiên té ngã, một đường tài đi xuống. Bá phu nhân Hà tất nóng nội. Buồn phi như thế nào sẽ đã quên các ngươi này đó tông thần, thiệp mời bổn phi đã sớm ở trong phủ chuẩn bị tốt. Vưu Thị mặt ngoài làm bộ phong khinh vân đạo, trong lòng lại hận chính mình không thể không đi theo lý Mẫn trình diễn đi xuống. Như vậy như thế, tam phương nhân mã, đều như là cảm thấy mỹ mãn, từng người đạt được lớn nhất vừa lòng, gia đô đốc phủ. Chỉ xem một đám người, đều mặt mang oán khí mà tiến vào, cuối cùng là mặt mang mỉm cười mà rời đi. Không hiểu rõ người, đều còn tưởng rằng là bọn họ đô đốc phủ công lao. Ở người toàn bộ đi rồi lúc sau, lữ Bác Thụy đột nhiên một trưởng đánh vào trên bàn, thẳng đánh cái bàn lắc lư không ngừng. Sư gia nhăn chặt mày, không sai, ngay từ đầu là bọn họ thỉnh chu lệ vợ chồng hai tới, chính là cuối cùng biến thành cái gì, tất cả mọi người bị hộ quốc công năm cái mui đi rồi. Ngoại giới chỉ truyền. Hộ quốc công là cái có thể đánh giặc, hiện giờ xem ra, cái này Chu Lệ, nào ngăn là chỉ biết đánh giặc. Lão sư nói không sai. Lữ Bác Thụy đột nhiên nhẹ thở ra một tiếng. Không hiểu rõ người, khẳng định không biết Lữ Bác Thụy nói chính là ai. Sư ra lại là biết đến. Vạn lịch ra đem Lữ Bác Thụy điều đến như vậy một cái quan trọng vị trí thượng, tuyệt đối không phải lung tung tới. Có phía trước mấy nhậm đô đốc thất lợi, đến bây giờ, Chu Lệ đều mang theo cả nhà về tới Bắc Kiến, tình thế quay nhanh mà xuống. Đối với vạn lịch gia thực bất lợi, vạn lịch ra sao có thể lại tùy ý phái cái tứ phẩm quan viên lại đây. Lữ Bác Thụy nói là tứ phẩm quan, nhưng là, tuyệt đối không phải cái bình thường bá tánh trong tưởng tượng cái loại này vô năng không có tài hoa tứ phẩm quan. Lữ Thụy Bác Lao Sư, đúng là kia hoàng đế nội các thủ phụ bá bá, kinh sư thuận thiên phủ phủ doán doán quốc đường, là Lữ Thụy Bác đồng cấp sinh. Tầng này quan hệ, thật không có vài người hiểu biết nội tình. Có thể thấy được, bá bá những cái đó học sinh. Không phải một đám đều là đương đại quan, tiểu quan cũng có không ít, như vậy mới có thể hình thành trên dưới liên thông một trường mật võng, nếu không, chỉ có đương đại quan, khai ra mệnh lệnh mặt nhưng không ai chấp hành, tương đương bất lực. Quan trường là cái dạng này, một tầng một tầng, lẫn nhau liên kết. Chỉ nghe Lữ Bác Thụy phun ra chính mình lao sư bảo bá lúc sau, tự nhiên là nói lên lao sư nói, ở hôm nay bị nghiệm chứng chuyện này, Lệ Vương không thể so hoài thành công, Hoàng thượng ứng phó lên, đều khó tránh khỏi cố hết sức. Lại có kia Lệ Vương Phi, người mang tuyệt kỹ. Hôm nay, những người này, nói là bởi vì e ngại trước kia đánh cuộc không thể không thần phục với Lệ Vương Phi, không bằng nói, là thần phục với Lệ Vương Phi y địa kỹ. Sư gia gật đầu, đại nhân theo như lời, tiểu sinh có thể minh bạch. Kinh sư, bào đại nhân nói hoàng thượng lo lắng, đồng dạng ở chỗ này. Là người, không thể thiếu là muốn sinh bệnh, ở lúc ấy, thật là cầu mỗi ngày không ứng cầu mà mà không linh, chỉ có cái kia đại phu. Lữ Thụy Bắc nhìn chung hôm nay phát sinh hết thảy, không thể phủ nhận, lâm thị cùng tẳng thị chờ, nháo về nháo, rốt cuộc kia trái tim, thật không dám đối lý mận thế nào. Lại có cái kia vưu thị, làm người mở rộng tầm mắt. Cái này tĩnh vương phi. Lữ Thụy Bắc thật là không thể không tức giận đến hừ lạnh một tiếng, cùng dung phi nương nương kèm đến xa. Dung phi, rốt cuộc cốt khi ở, có thể thà chết chứ không chịu khuất phục. Cái này vưu thị, lại là một chút đều không có chính mình muội mội cái kia khí tiết. Vì chính mình về điểm này ích lợi, vì bảo toàn tự thân, chuyện gì nhi đều có thể làm được, cho dù là ra mặt dày đến ba thứ hậu, kết quả, dẫn tới đến cuối cùng, bọn họ bên này bại trận. Đúng vậy, hôm nay chuyện này, toàn thua tại Vưu Thị mặt dày vô sỉ thượng. Là ai có thể nghĩ đến Vưu Thị sẽ là cái dạng này người. Nói, hộ quốc công phủ phu nhân, trước nay đều là cốt khí nghiêm nghị, cả đời hào khí. Vưu Thị, hơn nữa là xuất từ quân doanh nữ tử, phụ thân đã từng cũng là tướng quân linh tinh. Như thế nào biến thành người như vậy? Chỉ sợ điểm này, hoàng đế đều không có nghĩ đến đi. Lúc trước, vạn lịch ra nghĩ đem vưu thị vây ở kinh sư biến thành con tin. Nào biết, kinh sư cái loại này xa hoa lãng phí sinh hoạt, đầu tiên đem vưu thị người này thay đổi, biến rõ đầu rõ đuôi. Hoàng đế này bất ngờ, không thể không nói có chút tính sai. Tấn thị đi đến, có thể là mới vừa nghe nói hộ quốc công phủ muốn mở tiệc chuyện này, bởi vậy có chút nôn nóng. Nàng đi theo lão công đi vào nơi này về sau. tuy rằng nói là lão công thân phụ hoàng đế bị thác trọng trách, nhưng là nếu bọn họ không thể dung tiến Bắc kiến cái này vòng, hết thể đều là hưởng công. mắt thấy nếu có thể tham gia Hộ Quốc Công phủ yến hội, tuyệt đối là cái có thể quan sát động tĩnh, kéo bè kéo cánh cơ hội tốt. đối này Lữ Bác Thủy cơ hồ không cần nghĩ ngợi, đối tấn thị nói, ngươi chuẩn bị là được. Hộ quốc công phủ không có khả năng không mời ngươi. ngươi tốt xấu là đô đốc phủ phu nhân. hoàng thượng khâm sai cái này mặt mũi, Hộ quốc công yêu cầu cấp. Tấn thị nghe xong lời này, không có thả lỏng, nhưng thật ra sầu nói, thiếp thân vừa rồi xem cái kia lệ vương phi, tướng mạo tuy rằng không thể so những cái đó thiên hạ mỹ nhân, chính là, như vậy một người, lại có thể ở kinh sư trong ngoài, đều làm ra rất nhiều dân gian bá tánh nói chuyện say xưa kỳ văn. Thuyết minh, này nội mới lợi hại. Chính mình phu nhân trí tuệ đương nhiên không cần hoài nghi. Lữ bác Thụy khẽ thở dài, nói, ngươi tiểu tâm ứng phó là được. Tấn thị ngẩng đầu xem hắn mặt, thấy hắn vẻ mặt mệt mỏi. thật là mệt mỏi, chính là trong mắt huy sắc chưa giảm, bởi vậy có thể thấy được hắn trong lòng cũng không có bị hôm nay phát sinh chuyện này bẻ đảo. Nghiêm nhiên còn có hậu chiêu, Lý Mẫn đoàn người ra đô đốc phủ về sau, Vưu Thị thượng chính mình xe ngựa, không đợi bọn họ vợ chồng hai vội vàng đi về trước, bề mặt đồ vật bị buộc bất đắc dĩ, Vưu Thị đành phải trước mặt mọi người nhận thua, nhưng là ngầm kia khẩu khí đương nhiên không có dễ dàng như vậy thuận. Trên thực tế Vưu Thị là khí quá sức ở trên xe. Trước đối hỉ thước đổ gập xuống mà mang lên, cho ngươi đi mãn hương lâu cấp bổn phi lấy cơm chiều, ngươi khen ngược, một chương miệng, giống chim chóc dịu rít đem bổn phi cái gì đế nhi đều cho người ta lộ. Hỉ thước khẳng định là không có nói lẩu nói cái gì đến bên ngoài, nếu không, sớm bị lâm thị bắt được nhược điểm. Biết vưu thị đây là mượn người nổi cáu cũng liền yên lặng chịu đựng Lý mẫn ngồi ở đệ nhị chiếc trên xe ngựa, phải về phủ. Lao công muốn vội vàng đi làm công sự, như vậy cùng nàng đường ai nấy đi. đối này Lý mẫn đảo không quên cho hắn một câu ngọt ngào cảm tạ, làm hắn khoe khoang một hồi. Thừa dịp không ai chú ý thời điểm, nhón mũi chân ở hắn tóc mai thượng hôn hạ. Chu lệ toàn bộ thân thể cứng đờ, phục hồi tinh thần lại, thấy nàng bước ra phải đi, một bàn tay đem cổ tay của nàng nhi tinh cả cổ tay háo túng chặt, mắt mẻ đôi mắt bắn thẳng đến đến trên mặt nàng. Chỉ thấy mặt nàng nhi, bởi vì làm lớn mật như thế hành động, giống như có chút đỏ tươi. Thấp thấp một chuỗi tiếng cười, từ hắn trong cổ họng phát ra rồi chê cười nàng. Làm chuyện xấu nhi người, quả nhiên cấp trước chạy. Ai làm chuyện xấu nhi? Lý Mẫn nhướng mày đầu hỏi lại. Không phải làm chuyện xấu nhi, hà tất muốn chạy. Hào đi, nàng trung hắn bấy dập. Ai, vương ra cái này tài ăn nói, không làm trạng sư, thật sự quá, Lý Mẫn hưng tử từ, từ mà than. Hắn dắt tay nàng, tự mình đem nàng đỡ đến trên xe ngựa, lại phân phó giá xe ngựa tiểu lý tử làm xe ngựa đi chậm một chút, để tránh đem nàng cái này thai phụ sốc này. Đi thôi. Hắn buông ra tay nàng khi nói, buổi chiều, bổn vương liền đi trở về. Biết hắn tưởng trước nhìn nàng đi, Lý Mẫn gật đầu, ngồi trở lại trong xe ngựa. Thấy xe ngựa về phía trước chạy về sau, hắn là đứng ở tại chỗ, nhìn nàng thật lâu sau, thẳng đến nàng nhìn không thấy bóng dáng của hắn mới thôi. Gió lạnh chung hắn kia tập chưa từng có biến quá áo đen, cùng hắn những người đó giống nhau, riêng một ngọn cờ, ở cái này trời đông giá rét trong thành thị, là một cổ không sợ gió bắc cùng rét lạnh cường ngạnh lực lượng. Hồi tưởng hắn vừa rồi nắm tay nàng, như là lò sưởi giống nhau, không sợ lãnh. Chính là, nàng biết, hắn cái kia thương chân, buổi tối đều vẫn là đến phao rượu thuốc. Làm đại phu, có đôi khi, gặp được một ít nghi nan tạp chứng, thật đúng là không phải chính mình có thể hoàn toàn xem hiểu. Hắn thương, nàng mới vừa cho hắn trị lúc ấy, hiệu quả trị liệu lộ rõ, hiện tại cùng lưu lại về điểm này cùng loại hàn độc đồ vật, lại làm nàng cái này hiện đại bác sĩ đều nghĩ trăm lần cũng không ra. xe ngựa trở lại vương gia phủ về sau vừa vặn là mau đến giữa trưa vương bà tử mang theo phòng bếp bảo tử lại đây thỉnh giáo nàng giữa trưa cơm thực đơn lý mẫn rửa theo di vãng nói chính mình trong phòng cùng với đưa đi cấp bà bà ăn nghe được vưu thị bên kia lại muốn đưa cơm qua đi vương bà tử trong lòng sầu nếu chu lệ bên kia đều nói nàng chỉ có thể hỏi lý mẫn chỉ phải khai cái này khẩu nói lên chính mình khó xử đại thiếu nãi nãi phu nhân chưa bao giờ ăn cũng không xem hình như là đánh cuộc một hơi Nga. Bà bà giận dỗi, nàng biết. Cho nên, mẫu chốt hôm nay rốt cuộc có cái kết quả. Ngươi cứ theo lẽ thưởng đưa cơm qua đi. Nếu hỉ thức không tiếp, ngươi liền nói, hôm nay phu nhân nói, đối bà phu nhân nói, nói là thích ăn chính mình vương ra trong phủ con dâu làm đồ ăn. A, Vương bà tử sừng suốt mắt. Lan Yến mau cười chết, núp ở phía sau mặt đi. Không sợ, vưu thị lại khí, tổng không thể đói chết chính mình. Hiện tại nổi bật thượng. Vưu Thị cũng tuyệt đối không dám lại phái người đi ra ngoài cho chính mình mua ăn. Không nghĩ đói chết Vưu Thị, chỉ có thể ăn nàng Lý Mẫn làm người làm cơm. Dù sao Vưu Thị cái loại này lời nói đều phóng ra, có thể không ăn nàng làm cơm. Hơn nữa phải biết rằng Vưu Thị nói những người đó, tuyệt đối không có người buộc Vưu Thị nói, là Vưu Thị chính mình muốn nói. Vưu Thị cái này té ngã, trực tiếp tiếp tục thua tại cơm chưa thượng, chỉ sợ xong việc thật nhiều thiên, nàng đều yêu cầu tiếp tục tài đi xuống. Đau đầu. Vưu Thị la hét đau đầu, nằm ở trên giường bất động. Thủy Thước giúp nàng thủ trong phòng bếp đưa tới nhiệt cơm, nhiệt đồ ăn. Qua một trận, Vưu Thị vất vả sáng sớm thượng, thời tiết lánh, lại ra cửa, bụng khẳng định sớm nói bụng. Thâm thi cây bụng, rốt cuộc không có cách nào chịu đựng được. Vưu Thị đứng dậy, nói: cấp buồn phi nhìn xem, cái kia nha đầu chết tiệt kia, lại cấp bổn phi tặng chút cái gì lừa gạt buồn phi đồ ăn. Thủy Thước đem nàng đỡ tới rồi ăn cơm bên cạnh bàn, là cơm thẻ, rau xanh, cùng với một cái hấp lư ngư. Vưu Thị vừa thấy, đạm đến muốn hết muốn ăn. Nhưng là, cái này đã đói bụng đến nàng đầu váng mắt hoa, nàng sao lại có thể, ở đả đảo đối phương trước kia chính mình trước ngã xuống. Cầm lấy chiếc búa, trước lột hai chén cơm, không biết có phải hay không chính mình đói quá mức quan hệ, cư nhiên cảm thấy cái này cơm rất thơm. Trong phòng bếp người ta nói, đây là cơm lam, Vương Phi dạy chúng ta làm, nói là làm được cơm sẽ đựng chúc Diệp hương khí. Lúc này có cây chúc sao? Vưu Thị chất vấn. Chính mình con dâu khẳng định là dùng cái gì nói dối tới lửa gạt người. Đương nhiên, cơm lam thứ này khẳng định lừa gạt không được người. ống Trúc, là lý mẫn sớm tại kinh sư, làm người làm tốt, làm người đưa tới quan ngoại. Tìm không thấy con dâu cha nhi, ăn một chén cơm, vưu thị lại có chút ăn không vô nữa. thì thước giúp nàng hướng ly trà nóng, đặt ở nàng trong lòng bàn tay, xem nàng ngơ ngẩn bộ dáng, hỏi, phu nhân. Hôm nay ta cuối cùng có chút suy nghĩ cẩn thận. vì cái gì ta muội muội sẽ tài đến nhân ra trong tay mặt. Một bậc chín ai có thể đoán trước tương lai? Dung phi ở trong hoàng cung phát sinh biến cố, bởi vì là như vậy đại chuyện này, là một cái phi cấp bậc hậu cung nương nương, chẳng sợ trong hoàng cung muốn xử trí nói, định là phải cho cái tương quan lý do. Tin tức, càng không cần phải nói, chuyện đã sớm chuyển tới ngoài cung, có thể chuyển tới ngoài cung, ai không biết Dung phi là nàng Vưu thị muội muội, không được chuyển tới Vưu thị lốt thay Biết muội muội ở trong cung xảy ra chuyện khi Vưu thị một đầu óc, tưởng đều là muội muội ở trong cung, nếu không phải bởi vì bọn họ ra sự Nhi đã chịu liên lụy bị hoàng đế xử trí, bằng không là trong hoàng cung âm u đối thủ đem nàng muội muội hãm hại, cuối cùng một cái khả năng là nàng con dâu hơn nàng, cố ý nhằm vào Dung phi, làm hại Dung phi thế nào. Ba cái ý niệm, đủ để thấy được Vưu thị trong lòng phức tạp. Từ muội muội vào cung bắt đầu, các nàng hai tỷ muội, cơ hồ là người cùng thuyền, sống nương tựa lẫn nhau, điểm này chân thật đáng tin. Nàng có chuyện gì Nhi? đều là muốn cùng muội muội thương lượng. Chính là, không thấy được chính mình muội muội có chuyện gì, đều sẽ cùng nàng thương lượng. Cho nên lúc này đây đương muội muội đột nhiên có đại sự xảy ra tin tức truyền đến thời điểm, nàng thật lắp bắp kinh hãi. Lấy muội muội như vậy người thông minh, sao có thể? Sao có thể phía trước một chút dấu hiệu đều không có? Huống chi, vạn lịch ra là thiệt tình sủng nàng muội muội, cư nhiên chỉ vì một cái tiểu công chúa, đem nàng muội muội như vậy đánh tiến trong địa ngục. Hoàng cung cấp ra lý do thực không hợp logic. Thế cho nên nàng mình tư khổ tưởng, toàn bộ hận ý, toàn tiếp tục bắt đến con dâu trên đầu. Chỉ có con dâu cái này không theo lý ra bài, có cái này khả năng đem dung phi thế nào. Thẳng đến hôm nay, tới rồi đô đốc phủ, tận mắt nhìn thấy nhi tử việc làm về sau. Nói thật, lần này, nàng thật nhìn không ra chính mình con dâu tại đây sự kiện bên trong làm cái gì, thật làm gì đó lời nói, là cứu ngụy ra lao tứ mệnh, còn lại nói, nhưng tất cả đều là nàng nhi tử nói. Nàng nhi tử. gọi người tới tìm nàng ra cửa thời điểm nàng con dâu cũng không biết chuyện này điểm này thị thước cùng nàng đều tận mắt nhìn thấy nhi tử ở đô đốc phủ xem như đều làm cái gì không bằng trước nói đô đốc phủ tìm bọn họ người một nhà muốn làm cái gì trên thực tế là đương lâm thị nói ra nàng vưu thị thời điểm rõ ràng đô đốc phủ biết chuyện này nhi rõ ràng là muốn bắt nàng vưu thị đương bia ngắm khẩn tiếp từ nàng vưu thị làm đột phá khẩu tiến tới nhất cử vướng ngã hộ quốc công phủ đô đốc phủ sau lưng người Ai không biết đó là hoàng đế. Hoàng đế tưởng lộng đảo hộ quốc công phủ không phải một ngày hai ngày chuyện này, nàng từ gả đến hộ quốc công phủ sẽ biết. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, có như vậy một ngày, nàng nhi tử, lấy nàng đương quân cờ, trái lại, chế ước hoàng đế thần tử. Vưu thị chỉ cần nghĩ đến điểm này, trong lòng đều hãi. Nàng ở cái loại này dưới tình huống rơi vào đường cùng trước mặt mọi người nói ra những lời này đó tới, nói ai bức, nếu nói phi có như vậy một người, không thể nghi ngờ là nàng nhi tử. nàng nhi tử dùng lần này chuyện này thực minh sắc mà nói cho nàng một chút nàng hoặc là chỉ có thể đứng ở hộ quốc công phủ hoặc là đi bị hoàng đế lợi dụng cuối cùng rơi vào cái cùng nàng muội muội giống nhau kết cục chỉ cần nàng lúc ấy không nói ra này đó lời nói dối nói mà là tùy hứng mà dám nói ra bản thân đối con dâu có nửa điểm bất mãn dẫn tới hộ quốc công phủ mẹ chồng nàng dâu chi gian mâu thuẫn thanh danh truyền khắp tiến đô nói nàng nhi tử bất chấp tất cả như vậy cơ hội sẽ đem nàng ngay tại chỗ tử hình nguyên nhân rất đơn giản Nàng tâm, thật sự nếu không nghĩ hộ quốc công phủ vì lớn nhất thích lợi, nàng nhi tử sẽ không đương nàng mẹ ruột như vậy nhìn. Nay quả nhiên là hộ quốc công tàn khốc nhất địa phương. Nàng nhi tử, so với nàng lão công, là không cần nói cũng biết. Thì thước thấy vưu thị ngón tay thẳng run rẩy, là muốn đem trong tay cái ly đều cấp ném tới mà lên rồi, vội vội vàng vàng đỡ lấy tay nàng. Ê phu nhân. Vưu thị một ngụm đại khí không có có thể xuyến lại đây. Nàng nghĩ, chính mình sao lại có thể không nghĩ tới. Kỳ thật, nàng cùng muội muội đều bất quá là hộ quốc công cùng hoàng đế chi gian đánh cờ hai viên quân cờ. Đương nàng muội muội lựa chọn hoàng đế thời điểm, kết cục rõ ràng đã bãi tại nơi đó. Giống như nàng lão công, sinh thời ngay từ đầu đối nàng muội muội vào cung ngày đó nói như vậy. Ngươi tâm, nếu là hộ quốc công phủ người, hộ quốc công sẽ bảo ngươi một đời, nếu không phải. Nếu không phải, nay không phải, dung phi cái kia thê lương kết cục. Nàng muội muội thật cờ. Sao lại có thể nghĩ đến đi nịnh bợ cái kia hoàng đế? Vạn Lịch gia chẳng sợ cho vô hạn chỗ tốt, lấy hoàng đế cái loại này đa nghi tính cách, chỉ cần từ lúc bắt đầu biết ngươi là nơi nào tới người, đều tuyệt đối sẽ không hoàn toàn tín nhiệm ngươi, chỉ biết đem ngươi lợi dụng xong lúc sau, tìm cái thích hợp thời cơ thu thập rớt. Chỉ cần nhìn xem, Vạn Lịch gia bên người, đều thay đổi mấy cái hoàng hậu, đều có thể biết Vạn Lịch gia người này bạc tình lạnh tính. Đối Vạn Lịch gia tới nói, nữ nhân trước nay liền không phải đồ vật, nàng vu thì đâu, là chặt chẽ mà muốn bắt chủ chính mình trong tay đã đến ích lợi. Ngưu toàn tưởng lấy mẫu thân thân phận, bỏ đến hiện nay hộ quốc công trên đầu. Làm như vậy kết cục, có cái gần nhất tham khảo đối tượng bại ở trước mắt, còn không phải là cái kia trong hoàng cung nghe nói đã hơi thở thoi thóp cầu thả còn sót lại thái hậu nương nương. Nơi này là nam quyền xã hội, không phải nữ quyền xã hội. Đủ để thuyết minh, cổ đại nữ nhân đối với điểm này, tựa hồ còn không có lý mẫn cái này truyền đến hiện đại người, hiểu được mau, hiểu được thâm. Tự coi nhẹ mình là không thể, nhưng là, quá đem chính mình làm như một hồi sự. Vô luận là hoàng đế hoặc là hộ quốc công cũng không dám đâu, ngươi một nữ nhân già, dựa vào cái gì, có thể đem chính mình quá đương hồi sự nhi. Trong tay có một chút quyền lực có thể tự so ngọc hoàng đại đế tâm tư, đến cuối cùng, chỉ có thể giống tôn ngộ không giống nhau dừng ở như Lai Phật trưởng trong lòng mua dây buộc mình. Phu nhân. Thì thước la hét. Không rõ vì cái gì Vưu Thị sẽ đột nhiên tròng trắng mắt vừa lật, chính mình mất đi rồi. Vưu Thị tốt đảo thời điểm, Lý Mẫn ở trong phòng, đem xuân mai. từ diệp chờ mấy cái nha hoàng kêu tới nếu xuân mai đều cho nàng chưa sinh ra tiểu hài tử dệt một đôi lông dê vớ, thoạt nhìn quái là đáng yêu lý mẫn tâm tình hảo hứng thú một cao đem tất cả mọi người tề tụ lên nói lên như thế nào cấp hài tử dệt điểm cái khác đồ vật mọi người đều biết nàng cái này thiếu mãi mãi trăm công ngàn việc không thấy được có thời gian này bồi các nàng dệt đồ vật bởi vậy một đám tranh nhau phải cho tiểu thế tử dệt đồ vật lý mẫn ứng các nàng đáp lại thành, đem nhiệm vụ phân phát đi xuống sau phát hiện Chính mình trong tay ngược lại hai tay trống trơn Vì thế, da vẻ đen mặt Trứng mắt này đàn tiểu nha đầu nói Các ngươi đây là cộng lại lên làm buồn phi nhàn rỗi Không có chuyện gì chỉ có thể ngủ có phải hay không Từ diệp cái kia nha đầu từ trở lại chính mình chủ tử địa bàn đảo qua phía trước trầm mặt kính nhi Càng đổi càng cơ linh Một cái hành lễ Nói, đại thiếu nãi nãi người mang lục giác Chẳng sợ ngủ Cũng không phải nhàn rỗi không có chuyện gì Là ở dưỡng tiểu thế tử Một đám tiểu nha đầu ăn ăn ăn cười Lý Mẫn sở trường đầu ngón tay đẻ đẻ Thái Dương. Hảo, không biết tử diệp lời này là ai dạy, không thể nghi ngờ, nàng hiện giờ chẳng sợ biến thành đầu thật sự ham ăn biếng làm heo, đều là thiên kinh địa nghĩa. Có lẽ, nàng nên cảm kích trong bụng hài tử, làm nàng có cái này đang lúc danh nghĩa làm lười heo. Ngón tay sở đến chưa rõ ràng phồng lên bụng nhỏ, Lý Mẫn hai điều hơi rũ mày liễu giống như trầm tư. Đứng ở nàng trước mặt đám kia nha đầu đã sớm không dám cười, lặng lặng mà nhìn nàng, chờ nàng nói chuyện. Lý Đại Phu không nói lời nào thời điểm, kia cổ trầm tĩnh bộ dáng, là thực làm cho người ta sợ hãi. Xuyên qua sân vội vàng đi tới quản gia, ở Lý Mẫn cửa phòng kia trương rắn chắc miên màn ngoại, thấp thấp mà kêu một tiếng, đại thiếu nãi nãi, nô tài có việc muốn bẩm báo. Làm sao vậy? Lý Mẫn nâng lên mi. Phu nhân ở trong phòng đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Phu nhân trong phòng người xin chỉ thị, là muốn tìm phủ y thì vẫn là... Cái kia quản ra cái chán ngày mùa đông bởi vì cái này đột phát ngoài ý muốn toát ra một tầng mồ hôi nóng tử, nói: "Cái này trong phủ có phủ y thì sao?" Lý Mẫn bắt được tử diệp tay, từ trên trường kỷ chậm rãi ngồi thẳng lên, hỏi: "Hơn phân nửa gia đình giàu có trong phủ, càng là dân cư nhiều, là khẳng định muốn an trí một cái phủ y y. Như vậy, trong nhà tiểu hài tử lão nhân, một có điểm gió thổi cỏ lay, không cần sốt ruột chạy đến trên đường dược đường đi thỉnh đại phu, trong nhà phủ y có thể trước làm cấp cứu thi thố." Nếu phủ y thì cho rằng chính mình y gì thuật hữu hạn, muốn khắc thỉnh cao minh, lại từ chủ nhân phái người đi ra bên ngoài thỉnh càng cao minh bác sĩ. Không thể không nói, cổ đại người, ở phương diện này thực thông minh. Biết rất nhiều bệnh, bệnh khởi chi sơ, nếu cấp cứu công tác làm thích đáng, kia khẳng định là tháng qua bất luận cái gì muộn tới danh y gì danh dược. Sinh mệnh là không đợi người. Ở kinh sư hộ quốc công phủ, là có cái phủ y gì nhưng là, vưu thị trước nay đều không thích xem đại phu. Hộ quốc công phủ phủ y thì thùng rông teo to, chủ yếu là cấp công tôn lương sinh trợ thủ, xử lý chính là cốt thương khoa bệnh án so nhiều, ở chỗ hộ quốc công phủ nam nhân đều là mang binh đánh giặc bắn tên luyện quyền, thương gân động cốt, ra cái đồ bỏ quăng ngã mà gây chân đứt tay ngoài y mớn, ngược lại là thường có chuyện này. Nội khoa nói, cả mạo linh tinh, đối với thân cường thể tráng hộ quốc công phủ nam nhân mà nói, hình như là ngày tháng năm nào phía trước đã lâu chuyện này. Có cái này tiền lệ ở. lý mẫn một chút đều không cảm thấy ngoài ý mớn cái này trong phủ phủ y ỉa giống nhau là cái dạng này công năng cái này vương phủ nghiêm còn ra không phải phía trước kinh sư hộ quốc công phủ vị kia tuy rằng giống nhau là đối hộ quốc công phủ trung thành và tận tâm quê quán thần nhưng là cùng lý mẫn cái này tân nữ chủ tử cố nhiên là tiếp xúc không nhiều lắm gặp được lý mẫn câu này hỏi lại nhất thời hiểu không lý mẫn trong lời nói hàng nghĩa lắp bắp kinh hai nói hồi đại thiếu nãi nãi, phủ y tự nhiên là có chỉ là Chỉ là, phu nhân không nhất định làm phủ y khai dược có phải hay không? Thuyết minh Lý Mẫn thực hiểu biết vưu thị sao? Ai nói Lý Mẫn không phải cái hảo con dâu, nếu không phải lời nói, sao có thể như thế hiểu biết bà bà? Nghiêm quản gia lay lay gật đầu, nói, trên thực tế, phu nhân trước kia, không, là thật lâu đều không có ở yến đô ở. Phu nhân đến tuột cùng hiện giờ, là mời cái nào đại phu cho chính mình xem bệnh, nô tài thật là không rõ lắm. Trước kia đâu? Trước kia phu nhân ở yến đô. Thỉnh vị nào đại phu cho chính mình xem bệnh? Nghiêm quản gia nhất thời khó có thể trả lời, trước kia cấp phu nhân xem bệnh đại phu, đều nói không chừng, không ở cái này đến đô. Đây là vì cái gì? Cấp vưu thị xem bệnh đại phu quá già rồi, đợi không được vưu thị hồi yến đô chết trước. Giống như không quá khả năng. Bởi vì, vưu thị cái kia tính tình, trời sinh tính cũng man đang y, tám phần sẽ không chỉ xem qua một cái đại phu. Quả nhiên, nằm ở trên giường, từ từ chuyển tỉnh vưu thị, nhìn phía dưới bà tử. Cái thứ nhất nói chính là, thỉnh trương đại phu lại đây. Nàng vưu thị mặc kệ như thế nào, cái thứ nhất ý niệm vẫn là không nghĩ làm con dâu có cơ hội thừa nước đục thả câu. Kia khẳng định là không cho con dâu cho chính mình xem bệnh. Bị hỏi chuyện cái này bà tử họ tôn, nhưng thật ra ở trước kia, vưu thị ở cái này vương gia phủ cư trú thời điểm, hầu hạ vưu thị, hơn nữa bởi vì một nhà mấy khẩu người tất cả đều ở Bắc kiến cho nên không có đi theo vưu thị đến kinh sư. Cho nên, nghe được vưu thị lời nói, Biết Vũ Thị nói chính là ai? Tôn bà từ đáp, Phu Nhân, Trương Đại Phu không ở Yến Đô. Ở Phu Nhân rời đi Yến Đô thật lâu không có trở về thời điểm, Trương Đại Phu đã sớm rời đi Yến Đô. Vũ Thị nhất thời lại là không nghĩ tới cái khác, chỉ cho rằng cái này Trương Đại Phu, vì cái gì việc tư nhi bất đắc dĩ rời đi Yến Đô, lại nói một cái khác Đại Phu tên. Như vậy, tiêu Vương Đại Phu lại đây đi. Phu Nhân, Vương Đại Phu cũng đã sớm đi rồi, sớm liền không ở Yến Đô. Vưu Thị to mày! Lược hiện ra một tia nghi hoặc, ngươi nói Vương Đại Phu cũng đi rồi, vì sự tình gì đi rồi. Kế tiếp, ngươi không phải là muốn nói cho Bồn Phi, Lưu Đại Phu, Tề Đại Phu, toàn bộ đều đi rồi đi. Đối này, Tôn Bả Tử là không dám nói lời nói dối, tình hình thực tế nói, trừ bỏ Đào Đại Phu, bất quá Nô Tỷ nhớ rõ, trước kia phu nhân chỉ làm Đào Đại Phu xem qua một lần bệnh, Nô Tỷ cũng không thể nói tốt xấu. Nhưng xác thật là, phu nhân nói những cái đó Đại Phu, đại đa số, đều là không ở Yến Đô. Vì cái gì? Vưu thị bắt đầu một kia hoảng hốt lên, hay là này lại là nàng con dâu khiến cho cái gì âm như quỷ kế, bức bách nàng liền đại phu đều không có xem. Cái này, tuyệt đối cùng Lý Mẫn là không có bất luận cái gì quan hệ. Bởi vì này đó đại phu, đi thời điểm, Lý Mẫn còn không có chỉ cấp hộ quốc công phủ đường tức phụ. Này đó đại phu, đều là ở phía trước chút năm, lục tục rời khỏi. Một hai phải nói ra một nguyên nhân nói, đó chính là đại đồng tiểu dị, đại phu cũng là người, cũng đều muốn dưỡng ra sống tạm. Vì sinh kế, nếu ở một chỗ làm nghề y kiếm không đến bạc hôn không đi xuống nói, khẳng định là phải đi rớt. Vưu Thị nghe xong tôn bà tử nói, cái thứ nhất cảm giác, chính là tôn bà tử ở lấy lời nói lửa gạt nàng, sinh khí mà nói, nói hiệu nói vượng. Giống trương đại phu, vương đại phu, đều là yến đô nổi danh danh y diệ, gia truyền y y thuật, có vài thế hệ. Tê đại phu như vậy, ở vĩnh chi đường ngồi công đường, mỗi một ngày đợi khám bệnh người bệnh, có thể xếp thành một con rồng dài. Tôn bà tử không thể không thẳng thắn thành khẩn mà nói cho vưu thị, đây đều là ngày tháng năm nào chuyện này, Yến Đô Phong, đã sớm thay đổi. Phu nhân, ngài là ở quan nội ở nhiều năm, cho nên không biết ở cái này quan ngoại chuyện này, cơ hồ mỗi ngày ở biến. Trước kia, Yến Đô sinh ý hảo, là hấp dẫn không ít quan nội nổi danh dược đường ở Yến Đô khai trường, nhưng cái đó đại phu nhật tử cũng tốt hơn. Yến Đô ý ỉa dược sinh ý, phồn vinh quá một thời gian, là liền đông hồ, ba tư chờ có người. Đều đến chúng ta hiến đô mua dược liệu xem bệnh Nhưng là Thứ tư mã tiên sinh đám người tới về sau Tư mã tiên sinh Là ai Như thế nào nàng Vưu Thị nghe đều không có nghe qua Tôn bà Tử Kiên nhẫn giải thích nói Tư mã tiên sinh là phong thủy đại sư Phong thủy đại sư Chẳng phải là hãm hại lửa gạt ra hỏa Vưu Thị từ ăn qua cái kia bạch bồ tát lô nặng về sau Là một sớm bị rắn cắn 10 năm sợ dây cỏ Mới không có khả năng thượng như vậy đương Cười lạnh một tiếng Cái gì phong thủy đại sư, hay là có thể cho người chữa bệnh? Nếu phong thủy sư có thể cho người chữa bệnh, muốn đại phu làm gì? Tôn bà tử không có có thể nghe ra nàng lời nói trầm trọc ý vị, theo nàng lời nói nhi đáp, đúng vậy. Vưu Thị chỉ kém không có lại bị lôi hôn mê bất tỉnh. Vây vây tay, Vưu Thị nói, đi thỉnh đào đại phu đến đây đi. Đều đã bao nhiêu năm, đào đại phu cái dạng gì nhi, bổn phi đều đã quên. Hiện giờ, mặt khác đại phu đều không còn nữa. bổn phi cũng chỉ có thể là trước làm đào đại phu cấp bổn phi nhìn xem tôn bà tử chạy nhanh gật đầu đáp ứng nô tỳ này liền đi thông chi nghiêm quản gia đi thỉnh đào đại phu lại đây Vưu thị đột nhiên mí mắt nháy mắt nghĩ đến một vấn đề nếu cái này đến đô đại phu đều không bị đãi nhân thấy chẳng phải là nàng con dâu một thân tinh vi y nghệ thuật tương đương không chỗ nhưng dùng này nhưng thật không biết nói như thế nào mới hảo có lẽ có vừa mới giao hấn Vu thị hiện tại học ngoan cũng không dám lập tức trước cười nhạo con dâu. Nghiêm quản gia tới xin chỉ thị Lý Mẫn, đúng là bởi vì nguyên nhân này, nói, phu nhân tưởng thỉnh vị kia đào đại phu, hôm nay buổi sáng, mới vừa đem trong nhà nghề toàn phóng xe bò thượng, nói là tưởng về quê quá lớn năm, có trở về hay không Yến Đô khó mà nói. Một câu trắng ra mà nói, liên vị này đối sinh hoạt yêu cầu không cao đào đại phu ở Yến Đô đều cảm thấy hôn không nổi nữa, sống một ngày bằng một năm. lý mẫn nhớ tới ngày đó vĩnh chi đường trước cửa tiểu nhị nhàm chán đến thổi gió lạnh bộ dáng hiện tại lại nghe nghiêm quản gia như vậy vừa nói cái này trong thành đại phu thật là đều chỗ cao không thắng hẳn muốn ở cái này mùa đông đông chết tình thế đối này nghiêm quản gia thẳng thắn mà nói trừ bỏ nàng lão công đám kia không tin tà thần tử tỷ như ngụy phủ linh tinh cơ hồ giống nhau bá cánh cùng nhân ra tất cả đều tin phong thủy đi có bệnh cũng không quá muốn tìm đại phu tới chị lý mẫn sớm tại ngày đó đã nhận thấy được chuyện này khả đại khả tiểu. Nếu sự tình lại nghiêm trọng đi xuống, tất cả mọi người chỉ tin phong thủy sư nói, kết quả là không dám tưởng tượng. Rốt cuộc đại phu là chú ý khoa học, chỉ cho người ta chữa bệnh. Phong thủy sư bản chất không phải cho người ta chữa bệnh, là giống như thần minh giống nhau, cấp bá tánh đoán trước tương lai. ở phong thủy sư xem ra bệnh là yêu ma quỷ quái gây ra, cùng khoa học tự nhiên xả không thượng cái gì quan hệ. Nếu ba tánh bởi vì nóng lòng chữa bệnh duyên cơ tin phong thủy sư. Từ đây bị phong thủy sư bắt cóc thượng tín nghĩa, đến lúc đó phong thủy sư nói cái gì lời nói nhi, không ngừng là giảng trừ tà chữa bệnh chuyện này, nói đến cái khác chuyện này trên đầu, tỉ như người thống trị linh tinh nói, ba cánh có thể không bị lừa gạt sao. Dân nhưng tái thuyền, cũng nhưng phúc thuyền. Người thống trị vì dân tâm sở hướng. Cái gì người thống trị đều hảo, đều là muốn chặt chẽ không chế trụ dân tâm. Nguyên nhân chính là vì như thế, lúc trước vạn lịch ra lợi dụng nàng tri thức, đương trường đã kích bạch Bồ Tát. Tuyệt đối không cho phía dưới có người có khả thừa chi cơ, giả thân giả quỷ, mê hoặc nhân tâm, tập kết thế lực, đối kháng hắn vạn lịch ra. Nếu là giống nhau Phong Thủy sư, an với bổn phận, cho người ta nhìn xem Phong Thủy, vậy quên đi. Nếu này đó Phong Thủy sư, Newton làm ra chút cái gì kinh thiên động địa chuyện này. Mắt thấy này đó Phong Thủy sư đã đem ngón tay đều rối tới rồi đại phu nghề thượng, có tập kết dân tâm hiểm nghi. Ngươi làm người đi thỉnh đạo đại phu tới cấp phu nhân xem bệnh. Lý Mẫn Tư ma một lát. nói cho nghiêm quản gia, tận khả năng đem đào đại phu lưu lại nếu đào đại phu không chịu ngươi nói cho hắn nói là quan nội kinh giúp dược sư tổ đều đi vào quan ngoại nghiêm quản gia giật mình mà một cái trước mắt tưởng nàng như thế nào biết quan nội kinh bang chuyện này lý mẫn lười đến cùng hắn nhiều làm giải thích làm hắn lui xuống đi lúc sau lập tức đem tiểu lý tử kêu lại đây nói ngươi cùng từ trưởng quầy một hồi, đến phổ tế cục đi kinh bang dược sư tổ trịnh lao gia tử nguyên lai là phổ tế của người ngươi chủ tử không phải cùng phổ tế cục có thâm giao sao bổn phi tin tưởng ngươi là gặp qua trịnh lao gia tử tiểu lý tử mắt hàng mỉm cười hướng nàng đánh cái thâm cúc nô tài này liền vâng theo vương phi chỉ lệnh không biết vương phi tưởng thác nô tài cấp trịnh lao gia tử mang nói cái gì nhi kỳ thật chuyện này nô tài một người đi cũng đúng nếu vương phi không tin nô tài muốn tử trưởng quầy đi theo nô tài đi cũng đúng ngươi tiểu tử này nói chuyện vẫn là như vậy hướng lý mẫn không được chiều hắn kia trương khéo mồm khéo miệng quắt Từ trưởng quầy năm đó chính là giới thiệu người của ngươi. Nô tài biết, nô tài trước nay đối từ trưởng quậy đều là lòng mang ấy náy cùng cảm ơn. Tiểu lý tử như là nói đến kích động chô khụ một ngụm đàm, nô tài là sợ từ trưởng quầy đi cảm thấy phiên phức. Bổn phi làm từ trưởng quầy bồi ngươi đi, là bởi vì có một số việc nhi, từ trưởng quầy nói được thanh, ngươi nói không rõ. Ngươi tiểu tử này, cũng không cần đem chính mình xem rất là lợi hại, luận tư lịch, ngươi so từ trưởng quầy thiền nhiều. Ngươi tuổi thượng tuổi trẻ kiêm tốn điểm hướng tiền bối thỉnh giáo, là không có sai. Đối với lý mẫn này phiên bén nhọn hà khắc phê bình, tiểu lý tử cúi đầu, chỉ kém không có ở trong lòng mặt nói câu lợi hại, lúc này thật là thành khẩn mà hư tâm đạo, nô tài rốt cuộc là, nơi nào có thể biết được vương phi tưởng chính là cái gì, hồ đồ luận tưởng, xứng đáng bị vương phi mắng. Bắt ra người này, đầu khẳng định là đỉnh cao, nếu không bắt ra cũng sẽ không đem như vậy một người cấp an đến bên người nàng tới. Chỉ là mỗi nghĩ đến bắt ra người kia, Lý Mận trong lòng liền không cấm chỗ nào ngột ngạt. Đơn giản là, nàng cùng bắt ra giao thiệp đến giờ này ngày này, lẫn nhau đều có thắng thua, nói không rõ rốt cuộc ai thua ai thắng. Được rồi, được rồi, nâng lên ngươi kia làm bộ làm tịch đầu. Lý Mận nói, đi làm chuyện của ngươi nhi đi. Là, chủ tử. Tiểu Lý Tử cười lui xuống. Nói, cái kia vội vàng về quê đào Đại Phu, rốt cuộc bị nghiêm quản gia người cấp quên lại. Nghe nói quan nội dược sư tổ ra muốn tới đến Yến Đô. Đào Đại Phu thật là kích động một thời gian, tiếp theo, nghĩ tin tức này có phải hay không lừa gạt hắn? Bởi vì, hiện giờ Hiến Đô toàn bộ y y dược ngành sản xuất đều biến thành như thế thảm cảnh, sợ là tới cái thần tiên, đều khó có thể đem bệnh nguy kịch ngành sản xuất cứu sống. Đào Đại Phu nghĩ đến điểm này, lắc lắc đầu, tưởng rời khỏi mới vừa rào bước tiến lên hộ quốc công phủ kia chỉ chân. Nghiêm quản ra người nhìn thấy, chạy nhanh trước một phen túm chặt hắn tay háo, vội vã nói, Đào Đại Phu, thỉnh ngươi tới. nhưng không ngừng là chúng ta phu nhân còn có nhà của chúng ta đại thiếu nãi mãi nếu không phải nhà của chúng ta đại thiếu nãi mãi người mang lục giáp cho người ta xem bệnh không tiện, nếu không đại thiếu nãi mãi đã sớm chính mình cấp phu nhân xem bệnh chúng ta đại thiếu nãi mãi ngươi sẽ không không biết là ai đi ở quân nội kinh sư đều tiếng tâm lừng lây thần y ỉ lý mẫn tên tuổi đã sớm từ quan nội truyền tới quan ngoại chính là đào đại phu tưởng chính là lại nổi danh đại phu tới rồi yến đô đều không làm nên chuyện gì đại phu có thể cùng đoán trước tương lai phong thủy sư so sao đại phu có thể đoán trước tương lai sao nếu không thể khẳng định là bại bởi phong thủy sư đào đại phu ngẫm lại xoay người liền phải chạy mặt sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng đại phu chờ một chút nói lên lâm thị cùng chính mình cháu họ gái từ đô đốc phủ tiếp nhận rồi phán quyết về sau trở lại phụng công bá phủ chu khánh dân từ nàng trong miệng biết được cả nhà ai phạt từ đông cửa thành quý đến ngụy phủ chuyện này Chu Khánh Dân khẳng định không làm, muốn Lâm Thị chính mình một người đem chuyện này gánh vác lên. Không cần phải nói, Lâm Thị như vậy bị Lao Công vắng vẻ. Phía trước, Lao Công còn ba ba dính nàng. Hiện tại, tình thế biến đổi, lập tức lại đem nàng trở thành pha bố. Lâm Thị ngấm lại đều tâm ý ngồi lạnh. Gả trông gả cái quỷ, vì cái gì nữ nhân đều như vậy số khổ. Hộ quốc công cái này phạt ra lệnh tới về sau, là muốn tức khắc chấp hành. Cho nên, Lâm Thị cùng Tăng Thị, giữa chưa ăn cơm chưa lúc sau. bắt đầu chu bị, từ đông cửa thành bắt đầu quỷ. Nghe nói, lúc ấy vốn dĩ sau giờ ngọ yến đô bá cánh đều thích ở mùa đông ngủ nướng, nhưng là vừa nghe nói ông bác phủ phu nhân cùng ngụy phủ đại thiếu nãi lại muốn trình diễn cổ đại liêm pha lận tương như cái loại này hữu nghị chi tình, ở đông cửa thành quỳ xin lỗi, một tổ hong, toàn từ trong ổ chăn bỏ dậy. Đông cửa thành, Lâm thị cùng Tăng thị thủy quỳ địa phương, là bị dân chúng từ trong ra ngoài, vây quanh mười tầng người tưởng trở lên, tệ đến chật như nêm tối. Dân chúng nghe nói, một cái là phải quỳ đến Ngụy phủ, một cái phải quỳ đến Phụng Công Bá phủ, một mặt kêu mà ơi, cái này xin lỗi thành tâm thành ý, thật là thiên địa vì này động dung, từ nay về sau, Phụng Công Bá phủ cùng Ngụy phủ, khẳng định là biến thành một lòng, trở thành vang danh thiên sử câu chuyện mọi người ca tụng. Nghe người ta như vậy bình luận về sau, Lâm thị cùng tằng thị là thực nguyện ý quỳ, chỉ cần nghĩ đến chính mình sau này đem vang danh thiên sử. Thật có chút người, tuyệt đối là không như vậy tưởng. Giống Triệu thị Mang theo con dâu, vốn dĩ nghĩ lâm thị sáng nay lên rồi đô đốc phủ về sau không biết kết quả ra sao. Đi nhờ xe ngựa tưởng đuổi tới phụng công bá phủ tìm tòi đến tuật cùng. Kết quả, đi vào nửa đường, liền nghe người ta nói, lâm thị ở đông cửa thành quỳ xuống. Viên thị xa xa nhìn lâm thị quỳ gối thái dương phía dưới bộ dáng tưởng, này một đường quỳ xuống tới, toàn thân phải bị mặt trời trói trang phơi ra tầng ra, hai cái đầu gối đầu, không biết có phải hay không đến quỳ tàn phế. Triệu thị tưởng tượng, cũng là toàn Hàn Nói, lúc trước, bá phu nhân cái này cháu họ gái nói là muốn nói cấp ngụy phủ tứ thiếu ra khi, ta liền cấp trên mã tiên sinh chỗ đo đại bá phu nhân hỏi qua. Như thế nào? Viên thị nhìn thấy như thế thẳng cảnh, khẳng định là sốt ruột truy vấn. Hai người bắt tự, là cho không ít đại sư cấp bói toan quá, nói là thiên địa chi cùng. Nhưng là, tư mã tiên sinh lại nói, có âm khí. Âm khí? Nói này cọc chuyện này, vốn là khá tốt chuyện này, chính là... bởi vì có bất tưởng chi vân tới rồi chúng ta yến đô sẽ ảnh hưởng rất nhiều chuyện này bao gồm đem một ít chuyện tốt nhi biến thành chuyện xấu nhi cho nên nếu ta biết bá phu nhân sẽ ở ngay lúc này làm ra làm người đại gà sung hỉ chuyện ngu xuân nhi khẳng định là muốn ngăn trở một chút bá phu nhân rốt cuộc chính như tư mã tiên sinh nói chuyện tốt nhi toàn biến thành chuyện xấu nhi hiện tại nhưng hảo thật là không xong đến cực điểm chuyện xấu nhi viên thị nghe xong chỉ có thể đến ra một đạo lý cái này tư mã văn thủy chân thần Quá thần, nguyên lai like đều đoán trước tới rồi có hôm nay, giờ này, ngày này như vậy một cái kết quả. Cho nên, ngươi nhìn xem, bị phạt không ngừng Lâm thị, còn có tàng thị. Tàng thị giống nhau là nóng lòng sung hỉ, muốn làm chuyện tốt nhi, kết quả đều biến thành chuyện xấu nhi. Viên thị cảm thấy hãi hùng khiếp vía, biết chính mình bà bà cùng tư mã văn Thụy quan hệ hảo, truy vấn, tư mã tiên sinh có phá giải điểm xấu chi vân biện pháp sao. Cái này, ta thật là hỏi qua tư mã tiên sinh. Tư mã tiên sinh nói, tạm thời không biết cái này điểm xấu chi vân từ nơi nào đến là muốn ở hiến đô lưu lại mấy ngày vì nay chi kế đương nhiên là trước trốn tránh thì tốt hơn như thế nào trốn nếu điểm xấu chi vân sẽ đem chuyện tốt nhi biến thành chuyện xấu nhi đương nhiên tốt nhất là sự tình gì đều không cần làm như vậy chuyện tốt nhi sẽ không thay đổi thành chuyện xấu nhi tư mã tiên sinh đem cái này gọi là lấy bất động chế vận động thỉnh xem này biến viên thị ở hàm răng cân nhắc lời này nhi Đồng thời khỏe mắt nhữ lại, hỏi lại bà bà, nếu, làm chính là chuyện xấu nhi đâu, cái này điểm xấu chi vân là trợ chuyện xấu nhi, đúng hay không? Chuyện tốt nhi đều có thể biến thành chuyện xấu nhi nói, làm chuyện xấu nhi, chẳng phải là biến thành như hổ thêm cánh. Triệu thị nghe thấy lời này, không được giật mình mà nhìn mắt con râu, hy vọng tức phụ nói chính là nói cái gì, như thế nào nàng nghe không hiểu, buồn bực nói, cái này, ta không hỏi quá tư mã tiên sinh, có thể là như vậy như thế đi. Ngươi vì cái gì đột nhiên nghĩ đến hỏi chuyện xấu nhi. Chuyện tốt nhi không làm, làm chuyện xấu nhi làm cái gì. Viên thị mị mị nhãn cười nói, mẫu thân, con dâu đây là tưởng, tiểu nhân chi tâm không thể không đề phòng. Nếu là nếu có người muốn làm chuyện xấu nhi, sẽ bởi vì điểm xấu chi vân cổ vũ này vì thế, kia càng phải cẩn thận phòng bị. Ân, Triệu thị nghe biết có lý, nói, ngươi lời này nói không sai, nhất có lý. Ta này đến chạy nhanh đến tư mã tiên sinh chỗ đó thảo cái cách hay. Ở trong nhà bãi cái trận gì đó, phòng tiểu nhân tác loạn mới được. Ngươi nhìn xem, các ngươi cái này thím hiện tại nhiều thảm, đều là bởi vì bị tiểu nhân làm hại. Đến tư mã tiên sinh chỗ đó, ta phải lại cấp bá phu nhân thảo cái biện pháp trừ tà. Nếu không, ngươi thím hôm nay cái này chân không quỳ tàn phế mới là lạ. Lâm thị cùng Tằng thị cái này chân, đến tuột cùng có thể hay không quỳ tàn phế, trăm phần trăm là sẽ không. Ở cổ đại, cái này tam khấu chính quỳ, như thế nào quỳ, bất đồng người. bất đồng cái thân phận cấp bậc người quỳ lên khẳng định là khác nhau như trời với đất nô tài ai phạt đó là thật quỳ khởi quần đầu gối chấm đất làm ngươi quỳ đến đầu gối đầu thấy cốt đều có quý tộc nhân ra, muốn nói quỳ thường xuyên vẫn là trên mặt đất thả cái nệm dày tử sợ chủ tử quỳ đau càng không cần phải nói sẽ quỳ bị thương lâm thị cùng tăng thị trước mặt mọi người quỳ xuống đất xin lỗi kia khẳng định là không thể lót nệm dày tử quỳ nhưng là cũng may trên mặt đất có tuyết xem như một tầng mềm mại cái nệm Người huống hồ này hai người đều không phải ngốc tử, ở đầu gối sớm trói lại thật dày miên lót dấu ở trong con đầu, quỳ xuống đi thời điểm, đầu gối phản phất quỳ gối chăn thượng, như thế nào sẽ quỳ đau. Muốn nói quỳ đau nói, sáng nay thượng, các nàng ở đô đốc phủ, đối với Chu lệ cùng lý mẫn, là thật quỳ, phía trước đều không có đoán trước đến, quỳ xuống đi, bùng một tiếng, đầu gối toàn bộ âu thanh. Hiện tại, hai người, là tả hưu bà tử nha hoàn đỡ, chậm rãi quỳ xuống đi, một chút tiếng vang đều không có. đầu gối tưởng đụng tới trên mặt đất đều không quá khả năng nha hoàn bà tử chống các nàng đâu kể từ đó quỳ đau không có khả năng quỳ thương không có khả năng duy nhất chỉ còn lại có toan như vậy lên lên xuống xuống động tác một chú lặp lại thời gian dài hai cái đùi xấp xỉ là muốn toan có lẽ những cái đó mỗi ngày vất vả hạ điền lao động nhân dân không cảm thấy này có cái gì có thể toan nhưng là đối với này hai cái ở đại trạch viện đã sớm sống trong nhung lụa quý phụ nhân tới nói Một cái buổi chiều quỳ xuống tới, toan chính là, hai cái đùi mềm đến muốn chặt đứt dường như. Chân chính là chịu khổ. Vấn đề là, quỳ một cái buổi chiều, từ đông cửa thành quỳ qua đi, mới quỳ nhiều ít khoảng cách, chỉ sợ, đoán trước phải quỳ đến ngụy Phủ hoặc là Phụng Công bá Phủ, không có quỳ đến ba ngày đều quỳ không xong. Nghĩ vậy nhi, lâm thị đầu váng mắt hoa. Chính mình nhà mẹ đẻ đám kia bồi nàng quỳ, một đám giống nhau giống muốn chết giống nhau, một hồi đến trong phủ nằm ở trên giường bò không đứng dậy. Lâm thị cảm thấy đáng sợ nhất vẫn là, chính mình trong phủ, những cái đó di nương sớm chờ xem nàng chê cười. Triệu thị lúc này khiển người tới đến Phụng công bá phủ, cho nàng chuyển đến đại cứu binh. Lâm thị tiếp nhận linh viễn hầu phủ triệu thị sai người đưa tới đến đồ vật cùng một phong thơ. Phụ trách truyền triệu thị lời nói ra nô nói, bá phu nhân, chúng ta hầu phu nhân nói. Nói là thứ này, bá phu nhân tốt nhất đêm nay lên ngựa thượng bại ở trong phòng, có thể trừ tà, là yến đô nhất có linh khí tư mã tiên sinh làm phụ. Có thứ này dán ở bá phu nhân trong phòng, quay rối bá phu nhân trong phủ tiểu nhân lập tức đều lập tức tản ra đi, bá phu nhân ngày mai bảo đảm không cần quỳ. Có như vậy thần. Lâm thị trong mắt lộc cọc xoay hạ. Biết triệu thị là gần đây giống yến đô đại bộ phận người giống nhau, mê luyến nổi lên phong thủy. Đối phong thủy thứ này, nàng Lâm thị không phải nói không tin, nhưng là, không có tới triệu thị như vậy mê mẩn đến đem đối phương tôn sùng là thần minh nông nỗi. Mặc kệ như thế nào, dán liền sẽ bạ. dù sao không gian nói nàng là khẳng định ngày mai làm theo phải quỷ. gian nói có lẽ còn có một đường chuyển cơ coi như làm đem cái chết mã trở thành ngựa sống ý dè đi suy nghĩ một lát lâm thị trong lòng trung quy không phải rất có tự tin tính toán lại đem ngụy phủ đại thiếu mãi mãi kéo xuống thủy bởi vậy làm người mang theo triệu thị cầu tới một ít đạo phủ đưa đến ngụy phủ tằng thị trong tay làm người như vậy đối tằng thị nói người ta hôm nay đồng bệnh tương liên đáng thương cùng là thiên nhai lưu là người ta nơi này có định là sẽ không quên ngụy phủ đại thiếu mãi mãi một phần tăng thị tiếp nàng đưa đi đạo phủ có hay không dán ở chính mình trong phòng lâm thị không biết chính là sự tình xác thật là có chuyện cơ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng nàng vừa muốn ra cửa đến đông cửa thành tiếp tục quỳ thời điểm bỗng nhiên bầu trời hạ mưa đá mưa đá một chút nàng cùng tăng thị đều không cần quỳ bởi vì trận này mưa đá hạ đến rất đại đập hư không ít dân trạch mọi người kế tiếp đều khẳng định là muốn vội vàng đi cứu tế ai còn tưởng được đến nàng cùng Tằng thị có hay không quỳ song. Cho nên, lâm thị cùng Tằng thị tựa như được đến ông trời đặc xá, không cần tiếp tục quỳ song rồi. Lâm thị chạy nhanh cấp triệu thị đưa đi cảm tạ tin, nói là hôm nào muốn cùng nàng cùng nhau, đến tư mã văn thủy nơi đó đưa lên cảm tạ hậu lễ. Không thể nghi ngờ, lâm thị cũng nhận định, trận này mưa đã có thể hạ như thế kịp thời, giải nàng ưu sầu, tất cả đều là tư mã văn thủy viết đạo phù tác dụng. Triệu thị nghe nói chính mình đưa đồ vật cứu Lâm thị. cũng là pha hiển đắc ý vừa vặn hàng xóm một đám quý phụ nhân bởi vì hôm nay hạ mưa đá chuyện này tất cả đều đến nàng nơi này nghị luận náo nhiệt đối với này đó quý phụ nhân tới nói chủ chính là rắn chắc đại nhà ở ít có bởi vì mưa đá biến thành không có chỗ ở cố định đến nơi phía dưới có cái gì tổn thất đã sớm làm ra nô nhóm chạy nhanh làm việc đền bù tổn thất thế thảm trước nay chỉ có những cái đó tầng chốt nhất ba cánh một đám bà ba hoa như vậy nghĩ có lẽ nên nhân cơ hội biểu đạt chính mình việc thiện Vừa vận chủ công trở về thành tới, các nàng này có phải hay không nên trước cướp biểu đạt ý tứ? Nói là muốn quên tiền quên vật, kỳ thật là cắt các nàng thịt, không thấy được có người thật sự thực tình nguyện. Trên thực tế, những người này, nói là như thế này nói, lại là nương phun nói đến ai khác bất hạnh, tới gia tăng chính mình hạnh phúc cảm. Chỉ thấy trong đó có một cái phu nhân nói, ta còn nhớ rõ, năm trước kia tràng mưa đá, tạp đã chết hơn trăm người. Nay sẽ, sáng nay thượng mưa đá, hạ đến so năm trước ta trong ấn tượng kia tràng mưa đá còn đại. Tập chết người, hẳn là vô số kẻ đi. Có người đi theo phụ họa, thở dài thả ngự khí phảng phất bi thương mà nói, đáng thương chúng ta chủ công, mới vừa trở về thành không lâu. Phát sinh như vậy đại sự nhi, khẳng định là trong lòng cảm thấy băn khoăn đi. Lúc này, không biết là vị nào, đột nhiên nhỏ giọng mà nhìn tịch chung các vị nói, không biết các vị phu nhân có hay không nghe nói, ta là nghe vài vị phong thủy đại sư nói, nói là năm nay chúng ta hiến đô vận khí thực bối, bay tới điểm xấu chi vân. Hai nghe tịch chung rất nhiều người đều có vui vẻ tỏ vẻ nghe qua ý tứ, triệu thị tưởng, nguyên lai, mọi người đều biết chuyện này. Xem ra, tư mã tiên sinh nói không sai, nhiều người như vậy nói, chẳng lẽ có thể có sai? Cái này điểm xấu chi vân là cái gì? Tư mã tiên sinh đều nói không biết đâu. Chính là, ai không biết, đại gia nghe được điểm xấu chi vân thời điểm, không phải chủ công trở về thành thời điểm sao Chủ công? Đương nhiên không phải chúng ta chủ công. chúng ta chủ công là chúng ta bắc yến thần hộ mệnh bảo hộ chúng ta bắc yến yến đô đã bao nhiêu năm chỉ là lúc này cùng chúng ta chủ công trở về còn có một người doạ mọi người cho nhau trộm nhìn mắt ai cũng không dám nói ra cái tên kia nhưng là trong lòng mỗi người lại khẳng định là bồn trồn nếu thật là nói không bao lâu nghe nói nhanh nhất gặp thai họa tin tức truyền trở về triệu thị cùng chúng phu nhân biểu tình nghiêm túc nghe phía dưới người trở về hội báo tia Zano quỳ trên mặt đất bẩm báo nói tiểu nhân ở trên phố hỏi thăm lại tới rồi đô đốc phủ cùng quân bộ hỏi thăm tin tức có chút xuất nhập nói như thế nào cái này gặp thai họa tình huống còn có thể có xuất nhập quá kỳ quái triệu thị cùng những người khác đều dựng lên lỗ thai phảng phất trông mòn con mắt đô đốc phủ người nói là tình hình thai nạn nghiêm trọng nhưng cụ thể đến chết bao nhiêu người không có tin nhi quân bộ bên kia nói là phía dưới người báo đi lên bị thương có người chết tạm thời không có trên đường bá cánh lại đều ở truyền Nói tối hôm qua quân bộ người liền xuất động, giống như, không ít người đều biết sáng nay thượng muốn hạ mưa đá, cho nên, không có người chết. Triệu thị đám người nghe thấy, duỗi tay che hạ ngực, thẳng nghiệm, Nga Di đà Phật, đừng nói nữa, khẳng định là tư mã văn thủy đại phát từ bi, đem sáng nay thượng khả năng muốn hạ mưa đá tin tức, truyền tới trong thành trong ngoài, mới làm nhiều người như vậy miễn với tử nạn. Đối này, cái kia Nô đột nhiên khỏe miệng chịu hạ, chiến tăng lên, không biết muốn hay không đem lời nói đi xuống nói. Triệu thị hớn hở mà tiếp tục hỏi, còn có việc chưa nói sao? Gia Nô nói, phu nhân, kỳ thật, các ba tánh nói, nói quân bộ có điều hành động, đều là bởi vì, tối hôm qua thượng bọn họ Vương Phi, biết khả năng sẽ hạ mưa đá, nói cho Vương ra. Triệu thị ở ghế trên không có ngồi ổn. Ở đây các quý phụ, toàn lộ ra một bức hư rồi biểu tình. Cái gì? Cái kia điểm xấu chi vân, cùng tư mã văn thủy giống nhau có thể đoán trước tương lai. Một tám không ai vu ham ai? Nói hồi tối hôm qua thượng. Lý Mẫn nằm xuống đi muốn ngủ khi, chợt thấy đến trong phòng không khí có chút buồn. Ở kinh sư thời điểm, bởi vì khí hậu thình lình xảy ra khác thường, đều dẫn tới nhân sinh bệnh. Mắt thấy này cả nước khí hậu là liên hệ ở bên nhau. Kinh sư khí hậu khác thường, không thấy được quan ngoại sẽ hảo bao nhiêu. Lý Mẫn chỉ nhớ rõ, đi vào Yến Đô mấy ngày nay, thời tiết đều là trong chốc lát lánh trong chốc lát nhiệt. Giống tối hôm qua đột nhiên hạ tràng đại tuyết, độ ấm hàng 10 độ bộ dáng giống như đi vào rét đậm. Hôm nay buổi sáng còn lạnh căm căm thời tiết, hảo, tới rồi giữa trưa, ánh nắng tươi sáng. Nghe nói, buổi chiều lâm thị cùng tàng thị đến đông cửa thành quỳ thời điểm, tuyết đều bị thái dương chiếu đến hòa tan. Vì thế, những cái đó nha hoàn bà tử không ngừng quét chút tuyết ở mặt đường thượng, cấp lâm thị cùng tàng thị quỳ trên mặt đất sẽ không quá ngạnh bang bang không thoải mái. lãnh nhiệt đan sen, dẫn tới thời tiết không xong. Khả năng thấy nàng ở trên giường phiên một chút, tử diệp cũng cảm thấy cái này trong phòng có ti hận rồi, bởi vậy. hai tay đẩy ra cửa sổ giống thấu điểm phong tiến vào chỉ như vậy trong chốc lát công phu nghe kia tiếng sấm bỗng nhiên từ phía chân trời địa phương phát ra tới chấm thấp giống như đại pháo giống nhau ầm ầm ầm một trận hướng về phía yến đô trên đỉnh đầu phóng ra bộ dáng từ diệp kia nha đầu tưởng đều không có nghĩ tới mùa đông sẽ xét đánh mùa đông sao có thể xét đánh xét đánh là mùa xuân mùa hè chẳng sợ mùa thu sự xét đánh nói muốn trời mưa lại nói cái này tiếng sấm nặng nề căn bản không cẩn thận nghe nói chỉ cảm thấy là nơi nào ở phóng pháo bộ dáng trong nháy mắt cấp xem nhẹ đi qua đẩy ra cửa sổ gió to phần phật rót tiến vào trong phòng là đem trong phòng điểm đèn dầu đều cấp thổi tắt phương ma ma tiến vào thấy mắng nổi lên tiểu nha hoàn khai cái gì cửa sổ không biết đại thiếu nãi mãi sợ nhất lãnh sao lý mẫn là sợ lãnh nhưng là thật cũng không phải sợ đến mảnh mai nông nỗi nàng tính cách kiên cường như thế nào sợ đều sẽ không đem chính mình cuộn tròn thành một cái trùng. Càng sẽ không nói đã từng bởi vì chính mình sợ lánh duyên cớ động bất động gian dạy phía dưới người làm việc không cẩn thận. Biết phương ma ma mắng chửi người, đây là ở nàng trong phòng bảo trì uy tín, đồng thời vì thể hiện chính mình đối nàng là như vậy quan tâm tinh tế, đối nàng các mặt đều thực hiểu. Từ diệp kia nha đầu bị phương ma ma loại này đại nội tổng quản dường như nhân vật mắng về sau, đương nhiên là không dám cãi lại không dám khai miệng, tiên lặng mà đi đến một bên. Phương ma ma đem kéo ra điều phùng nhi cửa sổ một quan. Lại tự mình đem đèn dầu một lần nữa điểm thượng, cách khối bình phòng, hướng trong đầu giường nhìn mắt, cũng không biết Lý Mẫn đến tuột cùng tỉnh không có. Sau một lúc lâu, chủ tử thanh âm từ bên trong truyền ra tới, giờ nào? Phương ma ma chạy nhanh trả lời nói, chủ tử, là nửa đêm. Có phải hay không tử diệp cái kia nha đầu đem chủ tử đánh thức? Nàng không có đánh thức ta. Trong phòng là buồn, bất quá, vừa rồi xem này bên ngoài phong cũng đại. Lý Mẫn hỏi. phương ma ma nghe nàng không trách cứ tử diệp giống như còn giúp tử diệp nói chuyện trong lòng đã có chút hơi hơi bất mãn nhưng là khẳng định không thể biểu lộ ra tới ho nhẹ thanh giọng nói nói chủ tử bên ngoài phong là rất lớn quát tối hôm qua hạ tuyết toàn rơi xuống đất vừa rồi xét đánh ngươi nghe thấy được sao xét đánh chỉ nghe phương ma ma những lời này lý mẫn liệu định những người này đều không có nghe ra xét đánh bởi vì này nhóm người nhiều là đi theo Vu thị ở quan nội sinh hoạt hồi lâu đều không có ở hiến đô ở Đối bên này khí hậu không xem như hiểu biết. Lý Mẫn tử trên giường ngồi dậy. Phương ma ma cùng tử Diệp thấy nàng đi lên, chạy nhanh vòng qua bình phong đến mép giường hầu hạ nàng. Lên thời điểm, Lý Mẫn thói quen là muốn uống một ly nước sôi, bởi vì, phương bắc thời tiết tương đối khô giáo, một không chú ý, giọng nói phát đau phát ngứa, môi khô nước, đều là thường có chuyện này. Tử Diệp đưa cho nàng thủy khi, phương ma ma ở nàng trên giường nhìn nhìn, giống như ở kiểm tra cái gì. Lý Mẫn biết nàng là ở trảo người trong phòng bím tóc. Nghiệm nhiên, đối với nàng dần dần trọng dụng tử diệp điểm này thượng, Phương Ma Ma cũng không phải thực thích. Cố nhiên Phương Ma Ma phụ nàng lão công mệnh lệnh, hy vọng nàng dùng người có thể đa dụng điểm hộ quốc công phủ ra nô nhóm. Điểm này kỳ thật không cần lão công nói, Lý Mận từ trước đến nay đều thực chú ý có một số việc, dùng lão công người không có phương tiện, hơn nữa nhà mẹ để nàng chính mình mang đến người, khẳng định là phải cho dư lớn nhất tín nhiệm. Cho nên, giống nhau không phải chuyện rất trọng yếu. Tỷ như sinh hoạt việc vật linh tinh, Lý Mẫn tận khả năng đều sẽ cấp những người khác cơ hội. Chính là, Lý Mẫn dùng người có cái thói quen, thích dùng chính mình dùng thói quen người, chỉ cần một người dùng hảo, người này nàng sẽ dùng đi xuống. Rốt cuộc, quen thuộc người sử dụng tới, không cần nàng trọng đầu giáo khởi, cả ngày lại nhải niệm niệm. Giống như, Phương Ma Ma không thích nàng điểm này. Cứu này nguyên nhân, chỉ sợ là bởi vì Phương Ma Ma tạm thời chuyện này vội, không thể phân thân đến nàng nơi này chủ trì đại cục. có điểm sợ như vậy chính mình vị trí bị người đoạn. Tới với Phương Ma Ma đột nhiên có loại này nguy cơ cảm, nguyên nhân đều là, mấy ngày hôm trước đề nghị nàng cấp tiểu thế tử làm quần áo, bị nàng cự tuyệt, đề nghị nàng cấp tiểu thế tử Hảo Ba Vũ, lại bị nàng cự tuyệt. Lý Mẫn cảm thấy Phương Ma Ma suy nghĩ nhiều, lấy Phương Ma Ma ở cái này hộ quốc công phủ lao tư cách, tử diệp như thế nào đua, không có cái 10 năm 20 năm khẳng định đều đua không đến Phương Ma Ma cái này độ cao. Nhưng là, người một khi miên man suy nghĩ bắt đầu rồi, Là rất khó xóa này đó tạp nghiệm. Chỉ sợ một chốc, cái này lòng nghi ngờ đều treo ở trong lòng. Phương ma ma. Ai? Phương ma ma chạy nhanh hoàn hồn, thẳng thắn sống lưng đứng ở nàng trước mặt. Đại thiếu mãi mãi có cái gì muốn phân phó lao nô sao? Trong phòng có cái gì thiếu, yêu cầu nhân thủ, đại thiếu ra đều phân phó lao nô. Nói chỉ lo đại thiếu mãi mãi mở miệng. Lý mẫn không có tiếp nàng lời này, hỏi, vương gia đêm nay còn không có trở về sao? Vương gia phân biệt người trở về trong phủ báo quá tin nhi, nói là đêm nay khả năng nghỉ ở quân bộ. Người đi đem nghiêm quản gia kêu lên tới. Tìm nghiêm quản gia. Cái này mấu chốt. Phương ma ma đẩy mặt nghi hoặc mà đi ra ngoài, lưu luyến mỗi bước đi. Thượng cô cô vừa rồi là ở cách vách chập mắt một lát, nghe thấy động tĩnh lập tức đứng lên, đi tới vừa thấy, vừa vặn cùng phương ma ma đi ngang qua nhau. Vương ma ma kia phúc nghi hoặc thật mạnh biểu tình, Thượng cô cô như là có cảm mà phát, ở phương ma ma đi rồi về sau. thấy tử Diệp tránh ra lúc ấy, tới gần tới rồi Lý Mận trước mặt, nói, nhị cô nương, nô tỳ xem, nếu không cấp lao thái thái phát cái tín nhi. Lý mẫn liếc thượng cô cô liếc mắt một cái, cấp lý lao thái thái gửi thư tín nhi làm cái gì. Thượng cô cô là cái lao nhân, cùng phương ma ma giống nhau là cái trạch đấu cao thủ, như thế nào sẽ không có lưu ý đến gần chút thiên phương ma ma những cái đó độc tính. Thấy Lý Mận trong ánh mắt tỏ vẻ ra nghi vấn, thượng cô cô lại tiến trước một bước cả gan giáo nổi lên chủ tử. Đại thiếu nãi mãi trong lòng nếu đối tương lai tiểu thế tử tiểu quận chúa tưởng cho ai mang, làm ai giúp đỡ dưỡng, có cái đế nhi nói, tốt nhất trước làm tính toán. Lý mẫn nhíu mày đầu. Phương ma ma tâm tư tư mà đã bắt đầu mưu hoa đến tương lai chủ tử bố cục thượng, nàng không phải không biết. Nhưng là, đó là nàng lão công ngầm đồng ý. Thượng cô cô nói, nếu đại thiếu nãi mãi kiêng kỵ gì đó lời nói, chuyện này, nô tì tới làm. kia đảo không cần. Lý mẫn một ngụm cự tuyệt. Hải tử nàng khẳng định là muốn chính mình một người mang, ai tới giúp nàng mang, nàng trong lòng khẳng định đều không an tâm. Làm mẹ nó, đương nhiên là muốn chính mình mang hài tử dưỡng hài tử, sao có thể cấp những người khác mang theo. Nhìn xem, hiện bản phương ma ma đã là cái giáo hấn. Thưa cô cô đối nàng này khẩu cự tuyệt cũng là giật mình, một chốc sở không tới nàng trong lòng ý tưởng. Không bao lâu, phương ma ma đem nghiêm quản gia lãnh tiến bảo. Lý Mẫn hỏi trước có quan hệ đào đại phu cho chính mình bà bà khai dược sự. nay giữa trưa, đào đại phu rốt cuộc giữ lại cấp vưu thị xem bệnh khai can. có lẽ cái này họ đào đại phu y lý thuật không xem như nhất tinh vi, chính là quý ở phụ trách. cấp vưu thị khai dược về sau, đào đại phu không dám lập tức rời đi yến đô, cảm giác vưu thị cái này bệnh khả đại khả tiểu, cho nên sẽ lưu tại yến đô mấy ngày, chờ vưu thị cảm thấy chuyển biến tốt đẹp lại nói. nghiêm quản gia nói những lời này thời điểm, không quên nhỏ giọng hơn nữa một câu, phu nhân cũng không biết đại thiếu nãi nãi cho đào đại phu hậu lễ. Tiểu nhân đưa đào đại phu đi thời điểm, lần nữa công đạo việc này không cần thiết ra ngoài. Là có lòng đang y gì học thượng thành tiểu đại phu, khẳng định là đối vàng bạc tài bảo ngược lại không thế nào để ý, nhất để ý chính là y đi thuật thượng nghiền nát. Không thể nghi ngờ, nàng lấy ra chính mình một quyển viết tay y hệ án, làm đem đào đại phu lưu lại đòn sát thủ, vừa và tốt. Lý mẫn nghe nghiêm quản gia nói như vậy về sau, sớm đã hiểu rõ với ngực, cũng không hiếm lạ, nói vậy cái kia đào đại phu, không thể nhanh như vậy rời khỏi. Chính là, lưu lại một cái đại phu mà thôi, thật sự là hiệu quả hơi nhiên. Tiến đô ba cánh nhiều như vậy, sao lại có thể chỉ có một hai cái hảo đại phu tòa chấn? Vài người nhìn Lý Mẫn như là mày lại ninh hạ, không biết nàng suy nghĩ cái gì, đơn giản là nàng suy nghĩ vưu thị sự tình. Vưu thị hiện tại còn giận dỗi đâu, không cho Lý Mẫn cho nàng xem bệnh. Nhưng là, trên thực tế, bà bà chẳng sợ muốn cho nàng Lý Mẫn xem, Lý Mẫn chỉ sợ thật không dám nhìn. Bởi vì vưu thị bệnh trạng thoạt nhìn có điểm giống bị phong hàn. Thai phụ nếu là tiếp xúc lưu cảm người bệnh nói, sẽ dẫn tới sinh non, thai nhi dị dạng trở nghiêm trọng hậu quả. Vì trong bụng này tiểu sinh mệnh, giỏi về đua Lý Đại Phu cũng không quá dám tranh đương anh hùng hảo hán. Lý Mẫn rốt cuộc đã mở miệng, hỏi nghiêm quản gia, ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi nghe thấy sét đánh sao? Đồng dạng vấn đề, làm phương ma ma nghe đều buồn. Có hay không nghe thấy sét đánh rất quan trọng sao? Như thế nào Lý Mẫn hỏi nàng lúc sau, tiếp tục bắt lấy người khác hỏi. Giống như không đem nàng Phương Ma Ma nói làm như lời nói. Chỉ thấy nghiêm quản ra như là trên mặt sẹt qua một mặt kinh ngạc bộ dáng, nói, nô tài vừa rồi còn ở do dự, chính mình có phải hay không nghe lầm. Rốt cuộc mùa đông xét đánh, là rất ít phát sinh sự tình. Như thế nào? Vừa rồi thật sự xét đánh. Phương Ma Ma, tử diệp bọn người lắc bắp kinh hãi, tùy theo lại lần nữa buồn bực. Xét đánh liền xét đánh, nhiều nhất sau mưa to, có cái gì yêu cầu kỳ quái địa phương sao? bất quá lý mẫn này lô thai thực tế, cư nhiên có thể nghe ra xét đánh. lý đại phu làm đại phu, hàng năm quan sát khí hậu, dễ đối phó thời khắc biến hóa thời tiết bệnh, cho nên nghe được cái gì xét đánh thanh, đối lý đại phu tới nói, bất quá là bình thường chính mình dưỡng thành một loại thói quen nghề nghiệp. hiện tại cơ bản xác định là có xét đánh. mùa đông xét đánh phát sinh rất ít, này không thể nghi ngờ là thời tiết dị thường một loại dấu hiệu. lý mẫn đối này là không cần có nửa điểm do dự, đối nghiêm quản gia nói. Ngươi chạy nhanh tự mình kỵ cái mã, đem ta lời nhắn truyền cho vương Gia. Nếu không thấy được vương Gia, nhìn đến công tôn tiên sinh hoặc là nhạc tiên sinh, cùng bọn họ nói. Nói cái gì? Nghiêm quản gia hỏi. Sợ là muốn hạ mưa đá, ở mấy cái canh giờ trong vòng. Nghiêm quản gia kinh ngạc thần sắc, tức khác trương hiển ở trên mặt. Phương ma ma, tử diệp đám người, tất cả đều là kinh ngạc đến giống như Lý Mẫn đang nói cái gì mê sảng. Xét đánh sẽ trời mưa, đây là ai đều biết đến chuyện này, chính là... sẽ hạ mưa đá này lại là sao lại thế này như thế nào tiến đô mùa đông chưa từng có hạ quá mưa đá sao lý mẫn đảo qua liếc mắt một cái nghiêm quản gia trên mặt nghiêm quản gia cuối cùng là phục hồi tinh thần lại biểu tình nghiêm túc mà ôm cùng đôi tay hồi đáp lý mẫn nói năm trước mùa đông đã hạ quá một hồi tuy rằng mùa đông hạ mưa đá không thường thấy cho nên năm trước hạ mưa đá thời điểm tiến đô ba cánh tử thương thảm trọng nhà ở xe ngựa ngựa chờ càng là tổn thất thảm trọng ân Lý mẫn gật đầu, tuy rằng bổn phi cũng không dám trăm phần trăm nói khẳng định hạ mưa đá. Chính là loại này thiên thai chuyện này, cho dù là thà rằng đã làm, cũng không thể bỏ lỡ. Phong hoạn với chưa xảy ra, không sợ sai, chỉ sợ không có làm. Nghiêm quản gia không thể nghi ngờ đối với nàng những lời này chỉ có khâm phục đạo lý. Khẩn tiếp, phụng nàng mệnh lệnh, chạy nhanh cưỡi ngựa đến quân bộ báo tin nhi. Lúc ấy, Chu lệ ở quân bộ chủ trì công vụ, còn không có nghỉ ngơi. Mời chào công tôn lương sinh chờ mấy cái mưu sĩ. cùng với mấy ngày nay chính mình bên người mang mạnh hạo nhiên chờ thân tín, ở trong phòng mở họp Chủ yếu là, hai ngày này đem mới vừa kiến tốt kho lúa tuần tra xuống dưới về sau, không thể nghi ngờ phát hiện một ít vấn đề. Kho lúa không đủ, giống năm nay mùa thu được mùa, muốn chữ lương thực, so với năm rồi nhiều, kết quả nhiều ra tới lương thực không có địa phương phóng, chỉ có thể trước tạm thuê thương hộ nhà kho. Đối với chủ tử nói ra mấy vấn đề này, công tôn lương sinh chờ mưu sĩ là thẳng nhận bục trực, không có dự tính đến năm nay lương thực vượt mức được mùa, lại có chủ tử đắc lực, ở kinh sư làm hoàng thượng cùng binh bộ đồng ý triệu tập thượng trăm chiếc lương xe vận chuyển lương thảo cùng chăn đông đưa đến chúng ta đến đô giải bộ đội nỗi lo về sau lương thảo chăn đông sung túc mới có thể giải chúng ta bộ đội cùng bất luận kẻ nào đánh giặc nỗi lo về sau nhưng là chữ an toàn vấn đề càng là trọng trung chi trọng dân chúng thật vất vả đem quanh năm suốt tháng cực cực khổ khổ lương thực giao cho chúng ta bộ đội kết quả Nếu là ra cái gì ngoài ý muốn nói, sẽ dẫn tới dân chúng đối chúng ta tin tưởng đại thất. Nghe thấy chủ tử những lời này về sau, trong phòng người đều không có thanh âm. Nhạc đông nhạc nói thẳng, chủ tử giàu có thấy xa, việc này là thần trở hành sự bất lực. Chứ không cần vội vã tự trách. Chu lệ trên thực tế không quá thích động bất động tới cửa liền trước hết mời tội bộ hạ bởi vì loại này chỉ biết nghĩ dáng tội có thể giải quyết vấn đề thần tử, kỳ thật là đem nan để đều ném đến người khác trên đầu, tương đương với vô năng. so với làm sai sự càng đáng sợ. So những người khác càng hiểu biết chu lệ công tôn lương sinh, làm gương tốt từ mọi người bên trong đi ra nói, chủ tử, cái gọi là nóng vội ăn không hết nhiệt độ hủ. Chủ tử nóng nội, thân chờ có thể lý giải. Đơn giản là chủ tử là lo lắng, thật vất và ăn đến khẩu đồ vật nếu như bị bách nổ ra, mất nhiều hơn được. Chu lệ nghe chi nhất lời, mặc con ngươi con thành hai cái độ cùng, nói, công tôn nói chính là, vẫn là công tôn nhất biết bổn vương tâm tư. Bùn vương trước nay đối ăn đến khẩu đồ vật, không có lại giao ra đi đạo lý. Bởi vậy có thể thấy được, hộ quốc công là một cái hết sức bá đạo người, chỉ là, bình thường giống như thu liễm văn nhã biểu tượng, không có có thể làm người phát hiện. Trong phòng chờ những người khác, đều là dựng thẳng phân lưng, biểu tình túc mục, chờ chu lệ lên tiếng. Chu lệ lại là giống như trầm tư xuống dưới. Kỳ thật, vừa rồi công tôn lương sinh câu nói kia là có khác sở chỉ, bảo không chuẩn này trong phòng người, tất cả đều có thể nghe hiểu được. Nhưng là, công tôn nói, xác thật là nói đến hắn trong lòng thượng. Vạn lịch ra biết hắn chạy thoát. Hơn nữa, hắn chạy trốn phía trước, đem hắn bộ đội qua mùa đông nhất yêu cầu chăn đông lương thực đều cấp lửa đi rồi. Không có gì đồ vật, so chăn đông lương thực đối với quân đội mà nói càng quan trọng đồ vật. Này đó, đều là bảo đảm bộ đội có thể an toàn qua mùa đông mấu chốt. Chỉ có ăn no bụng không sợ trời đông giá rét bộ đội, đến sang năm tới xuân, có thể thực mau lấy lại sĩ khí, không sợ gì cả, không đâu định nổi. Vạn lịch ra sợ nhất chính là hắn hộ quốc công trăm vạn hùng binh, ngày nào đó nếu thật có lòng tư nam hạ nói. Chẳng sợ hộ quốc công thật có lòng tư nam hạ, kia cũng định là sang năm đầu xuân sự. Lúc này cung cấp lương thực chăn đông làm hắn chu lệ bộ đội an toàn qua mùa đông, vạn lịch ra chỉ sợ là cho rằng chính mình đầu góc tuyệt đối là phát thần kinh, tài cán gia loại này chuyện ngu xuẩn tới. Chuyện ngu xuẩn nếu đều làm ra tới, kia phải làm sao bây giờ? Hoàng đế trong đầu khẳng định cái thứ nhất nghĩ đến chính là mất bỏ mới lo làm chuồng. Lại có năm nay bắc yến lương thực được mua phía trước hắn thượng binh bộ mượn lương thời điểm, đã từng bị binh bộ lấy cái này lý do làm khó dễ quá, tuy rằng sau lại bị hắn lấy cùng bắt ra trao đổi điều kiện giao dịch, rốt cuộc thành công lửa tới rồi lương thực. Chính là, tám phần, hắn ở hiến đô khua chiên gõ mọ thành lập kho lúa chuyện này, chuyển vào kinh sư. Trước kia, hiến đô sẽ không nói một chút kho lúa đều không có, rốt cuộc đó là quốc gia chiến lược dự trữ, chẳng sợ hắn chu lệ không làm, triều đình cũng làm cái này công tác. Lấy bị yêu cầu chỉ là trước kia yến đô sản lương thực sản lượng không cao bởi vì hoang điền nhiều khai cày ruộng mà ít người mà không phải yến đô loại lương thực thổ địa không tốt cho nên triều đình xây lên tới kho lúa một hai cái quanh năm suốt tháng đều phóng bất mãn dựa theo trước kia hộ quốc công thật đúng là đều là không có chú ý cái này phương diện thẳng đến hắn chu lệ dùng công tôn lương sinh công tôn lương sinh đề nghị hắn ở bộ đội hưu binh hết sức tổ chức bộ đội sáng lập hoang điển, tự cấp tự túc lương thực tới rồi năm nay đột nhiên lập tức được mùa Lương thảo đủ, cao hứng về cao hứng, chính là bởi vì giai đoạn trước chuẩn bị không đủ, vấn đề tới. Phía trước bọn họ tuy rằng có dự tính quá lương thực tăng gia sản xuất, nhiều kiến vài cái kho lúa, nhưng là, trung quy vẫn là dự tính không đủ. Hiện giờ nhiều gia lương thực, trừ bỏ một bộ phận mượn thuê thương hộ nhà kho tới gửi, nhưng là, rốt cuộc đặt ở không phải hắn bộ đội tập trung quản hạt địa phương cũng không thể làm người đủ để yên tâm, chỉ sợ đột nhiên sinh ra ngoài ý muốn. Bởi vậy, nhiều lương thực. Chỉ có thể là mau chóng lại thành lập khởi có thể gửi lương thực lâm thời nhà kho, đồng thời, kho lúa công tác, tiếp tục tiến hành. Công tôn nói hắn không sai, hắn biết rõ này đó đền bù công tác đều ở hừng hực khí thế mà tiến hành, nhưng là, không có cách nào an tâm. Bởi vì, hắn hôm nay đã thấy vạn lịch ra người, đối hắn lộ ra răng nanh dấu hiệu. Muốn hắn là vạn lịch ra nói, khẳng định là hận không thể đem hắn chu lệ kho lúa toàn bộ tiêu làm hắn chu lệ không thu hoạch. chỉ có thể ngoan ngoãn lại hồi kinh sư cầu hồi hắn vạn lịch ra chủ tử công tôn lương sinh nhìn ra trên mặt hắn kia mặt lo lắng biểu tình nhỏ giọng nói chủ tử nếu là lại không yên tâm trừ bỏ kho lúa bộ đội đổi vì hát tiêu kỳ bên ngoài lại tiếp theo nói quân lệnh kho lúa bốn phía phạm vi mười dặm không chuẩn người rảnh rỗi bước vào ân chu lệ tâm tư tựa hồ càng trọng một ít một sĩ binh đột nhiên tới báo nói là vương gia Vương gia trong phủ quản gia nói là mang theo vương phi lời nhắn phải cho vương gia. Trong phòng người chợt nghe tin tức này, đều là chấn động. Đặc biệt những cái đó tương đối hiểu biết lý mẫn người, đều biết, lý mẫn tuyệt đối là cái loại này không có việc gì không đăng tam bảo điện. Hơn nữa, chẳng sợ thực sự có chuyện gì, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng xin giúp đỡ cho người khác, cho dù là chính mình lão công. Chu lệ sắc mặt nghe tiếng chợt biến, thẳng thanh, người đâu? Nghiêm quản gia lập tức bị người vội vã lanh tới rồi chu lệ trước mặt. Ngừng đầu vừa thấy chu lệ trên mặt trương hiển rất ít thấy khẩn trương nghiêm quản gia lập tức biết hắn hiểu lầm Từ nghiêm quản gia ở vương gia trong phủ công tác vài thập niên đối chu lệ cái này chủ tử giống nhau là từ nhỏ nhìn đến lớn biết chu lệ di truyền hộ quốc công nhất tộc cái loại này máu lạnh lương bạc tính tình là rất ít như vậy thâm tình lộ ra ngoài nếu không có khẩn cấp chuyện này trong người nghiêm quản gia đều phải cười nô tài khấu kiến chủ tử nghiêm quản gia phất đầu gối quy xuống chu lệ là sốt ruột mà đứng lên Thẳng đi đến trước mặt hắn, một bộ đừng nói nhảm nữa tư thái, nói, trong phủ là ra chuyện gì. Phu nhân lại nháo sự như sao? Chủ tử. Nghiêm quản gia nhắc nhở, phu nhân sinh bệnh chuyện này, nô tài phân biệt hơn người nói cho vương gia. Nguyên nhân chính là vì biết vưu thị sinh không phải bệnh nặng, vưu thị tựa hồ càng có lý do có thể mượn cơ hội nháo sự. Hiện giờ nghe nghiêm quản gia nói không phải vưu thị loại này tiểu đánh tiểu nháo sự, kia chẳng phải là càng đáng sợ sự. Chu lệ sắc mặt lại đen một tầng. Nghiêm quản gia vừa thấy hắn tâm tình càng không hảo, chạy nhanh đem nói, không dám ấp há ấp úng, nói, đại thiếu mãi mãi làm nô tài vội vã tới nói cho chủ tử, là bởi vì đại thiếu mãi mãi cho rằng, khả năng Yến Đô muốn hạ mưa đá. Cái gì? Khiếp sợ, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ nhà ở. Mưa đá chuyện này nhi, khẳng định là đại sự nhi. Năm trước một hồi không hề dự triệu mưa đá, tổn hại dân phòng hơn một ngàn. Nhà ở một hồi sự, sợ nhất chính là mạng người. năm trước yến đô bởi vậy đã chết thượng trăm cái dân chúng chuyện này làm chu lệ trong lòng thẳng đau một tháng bởi vì bị tắp chết nhiều là lao nhân cùng hài tử phụ nữ và trẻ em láo nhược nhưng năm trước kia tràng mưa đá ai đều đoán trước không đến lý mẫn như thế nào biết muốn hạ mưa đá đối này nghiêm quản gia hồi ức nói đại thiếu mãi mãi hỏi nô tải có hay không nghe thấy xét đánh giống như xét đánh cùng mưa đá có quan hệ xét đánh vừa rồi một phòng người nhốt ở trong phòng nghị sự ai đều không có lưu ý đến Ở Đại Minh, hiện giai đoạn đối với mưa đá nhận thức, vô luận ba tánh quan viên, đều chỉ là dừng lại ở mưa đá thiện phát với mùa xuân mùa hạ, đến nỗi vì cái gì sẽ hạ mưa đá, hoàn toàn không biết. Nếu không biết trời giáng mưa đá đạo lý, đại gia cũng liền không thể nào tưởng tượng mưa đá cùng xét đánh chi gian quan hệ. Nếu, nếu thật sự muốn hạ mưa đá, kia khẳng định là phải làm hảo phong bị, bao gồm tổ chức nguy phòng dân chúng lui lại trốn tránh thiên hai Cứ như vậy, tin tức truyền tới ba tánh bên trong, nếu mưa đá không có hạ thành Ảnh hưởng lại là không nhỏ Cùng công tôn lương sinh đám người đúng rồi hạ ánh mắt Công tôn lương sinh gật đầu Chu lệ phất tay háo ra phòng Một đám người đi theo hắn phía sau Lý Mẫn ở trong phòng chờ nghiêm quản gia đem tin tức thông chi lão công trở về Kết quả, cửa người vội vàng trở về báo tin nhi Nói là nàng lão công mang theo người đã trở lại Đối này Lý Mẫn trong lòng có chút đế Biết dự phòng thiên thai chuyện này Nếu thật làm lên, tám phần muốn kinh động đến không ít bộ môn cùng nhân viên Cho nên, lão công thật trọng Muốn về trước tới hỏi rõ nàng. Đại bộ phần người, đều ở ngoài phòng chờ. Chu lệ chỉ dẫn theo công tôn đi vào trong phòng. Trong phòng nha hoàn như vậy đều lui đi ra ngoài. Phương ma ma cẩn thận đóng lại cửa phòng. Phòng khách, ba người nhìn nhau hạ. Kế tiếp biết này hai người nghi vấn về sau. Lý mẫn nói lên như thế nào mưa đá. Mưa đá, kỳ thật là một loại tự nhiên hiện tượng. Là từ mây mưa rất xuống xuống dưới tiểu băng khối hoặc băng cầu. Cùng trời mưa giống nhau, đều là bởi vì mây mưa sở tạo thành. cho nên, xét đánh là trời mưa điểm báo, cũng có thể là hạ mưa đá điểm báo. Duy nhất bất đồng chính là, hạ mưa đá điều kiện so trời mưa càng vì hà khắc một ít, ở chỗ đối với cường đối lưu không khí yêu cầu càng vì hà khắc. Một phen lời nói xuống dưới, trong phòng mặt khác hai người, có nghe hay không đến hiểu vì một chuyện, nhưng là, ít nhất khẳng định là nghe ra mây mưa này đó là thuộc về danh từ chuyên nghiệp thuật ngữ. Có thể nghĩ, Lý Mẫn tuyệt đối không phải lung tung đoán trước muốn hạ mưa đá, là có căn có theo. Công tôn lương sinh con ngươi tức khắc hiện lên một đạo ánh sáng, hướng về phía Chu lệ Vương ra. Chu lệ càng là hai lời không hề nói, trực tiếp đánh nhịp. Bổn vương tự nhiên tin được Vương phi. Công tôn ngươi lập tức gan bài người đi xuống, dự phòng mưa đá đột kích, đồng thời hết thể động tác âm thầm tiến hành. Không trước vội vàng tuyên cáo, đương nhiên vẫn là vì cẩn thận vì dám, tránh cho cấp bất luận kẻ nào mượn dùng cơ hội này có khả thừa chi cơ. Công tôn lương sinh lãnh mệnh lệnh về sau, lập tức đi ra ngoài phòng chấp hành đi. Lý Mẫn tiến lên một bước, nhỏ giọng hỏi, Vương ra, nghe nói Vương ra hôm nay lại đi thị sát kho lúa, như thế nào? Chu Lệ quay đầu lại, nhìn nàng, trong lòng biết nàng nóng lòng sốt ruột nói cho hắn chuyện này, kỳ thật giống nhau là khẩn trương kho lúa. Bên ngoài chuyện này, rất khó lấy làm ngươi hoàn toàn không cần treo ở trong lòng. Nhưng là, ta còn là hy vọng Mẫn Nhi trước bảo trọng chính mình, làm chuyện gì đều phải lượng sức mà đi. Nếu không, làm ta cái này vi phu, nam tử hán đại trượng phu, sao mà chịu nổi? hắn thanh nhẫm như vậy trầm trọng như vậy trình trọng lý mẫn trong lòng không khỏi căng thẳng biết hắn này không phải bởi vì thường cập chính mình lòng tự trọng trước sau vẫn là bị nàng phía trước lần đó té xỉu cấp dọa vương gia thỉnh vương gia càng cần cần phải bảo trọng chỉ có vương gia mạnh khỏe mẫn nhi cùng hài tử tại hậu phương cũng mới có thể an tâm thời khắc đó hắn tiến lên một bước cơ hồ không cần nghĩ ngợi vươn hai tay đem nàng ôm cẩn thận mà ôm nàng kia thân suy nhược xương cốt trong lòng rất là thương tiếc nhẹ nhàng tiếng hít thở ở mái tóc của nàng mặt trên khẽ vớt mà qua ôm lấy đến ngày hôm sau dạng sáng thời điểm nhiệm vụ sớm tại ban đêm khua chiêng gõ ngõ mà bố trí đi xuống công tôn lương sinh làm việc từ trước đến nay bọn họ vợ chồng hai đều là thập phần yên tâm bởi vậy hiện tại chờ chỉ có trận này mưa đá có thể hay không hạ không giống trong thành nào đó người là hận không thể muốn hạ trận này thiên thai lý mẫn biết chính mình lão công giống nhau tình nguyện trận này mưa đá vĩnh viễn sẽ không hạ Bởi vì mặc dù phòng bị thi thố làm lại hảo, khó tránh khỏi sợ có sơ hở, dẫn tới mạng người. Cuối cùng, qua dạng sáng về sau, như vậy một hồi xưa nay chưa từng có, vẫn là hạ. Dân phòng nhân viên tổn thương tình huống, kịp thời mà bị hội báo đi lên. Chu lệ không có ở quân bộ, là cùng nàng cùng nhau ở vương gia trong phủ ăn cơm sáng, một bên nghe phía dưới thỉnh thoảng trình đi lên báo cáo. Vưu thị hôm qua ăn đảo đại phu khai dược về sau, chính cảm thấy hảo một ít, lên giống nhau nghe nói hạ mưa đá chuyện này. chạy nhanh bỏ lên rốt cuộc năm trước kia tràng mưa đá tạo thành nghiêm trọng tình hình tai nạn rõ ràng trước mắt tuy rằng năm trước nàng cũng không ở hiến đô không có tận mắt nhìn thấy chính là ở kinh sư nghe thấy khi giống nhau hai hùng kết vía lúc ấy vì chuyện này nàng cùng thái hậu đều một khối ăn chay cầu phúc đâu tin tức không ngừng từ bên ngoài truyền quay lại tới ngay từ đầu đều là không xác định tin tức vưu thị chỉ có thể nghe hỷ thức từ bên ngoài giúp nàng nghe được nói đô đốc phủ đối ngoại tuyên bố thương vong thảm trọng này trong lòng lập tức liên trầm. Quả nhiên, không bao lâu, cùng với nghiêm trọng tình hình tai nạn, có quan hệ phía trước phong thủy tiên sinh dự báo trong thành bay điểm xấu chi vân truyền thuyết, truyền khắp tiến đô phố lớn ngõ nhỏ. Vưu thị vững vàng một trương láo trầm mặt, thị thước cùng tôn bà tử lại đều cảm thấy nàng kỳ quái. Không phải bên ngoài ở truyền cái này điểm xấu chi vân sẽ lần đầu tiên đến yến đô tới, cái này làm cho người thực dễ dàng liên tưởng khởi này đoá điểm xấu chi vân chỉ chính là lý mẫn. Vưu thị không thích lý mẫn. Nghe người ta nói như vậy Lý Mẫn không phải, buồn hẳn là giống như trước như vậy vỗ tay tỏ ý vui mừng. Nhưng Vưu Thị biểu tình không phải như vậy một hồi sự. Qua hồi lâu, Vưu Thị đột nhiên phun ra một tiếng, một đám ngốc tử. Phu nhân. Vưu Thị tiếng hừ lệnh, làm ta đoan xem, tin tức này từ nơi nào truyền ra tới. Ninh viễn hồi phủ, Phụng công bá phủ. Đô Đốc Phủ. Khẳng định đúng vậy, không ngoài này đó địa phương. Nếu phía trước có người lợi dụng Phụng công bá phủ. khẳng định không phải ít ninh viễn hầu phủ phân triệu thị cùng lâm thị giống nhau là cái ngốc tử còn không biết đến tuột cùng chính mình chết ở nơi nào thì thước cùng tôn bà tử đảo chịu khẩu khí lạnh vưu thị liếc coi các nàng mắt đại thiếu gia có phải hay không tối hôm qua thượng dẫn người đã trở lại tin tức này là cái đại động tĩnh thì thước không có khả năng không giúp vưu thị lưu ý vưu thị sáng sớm thượng tỉnh lại thì thước khẳng định muốn hội báo chỉ là không nghĩ tới vưu thị cư nhiên ở thời điểm này nhớ thương khởi chuyện này nhi đúng vậy Phu nhân. thì thức đáp. Vậy đúng rồi. Vưu Thị nói. Đúng rồi. Thức mau, có người muốn xúi quẻ đi. Đừng nói, Vưu Thị lời này, chúng. Lý Mẫn nhưng thật ra còn không biết, bên ngoài ở tương truyền nàng là điểm xấu chi vân chuyện này, hơn nữa là từ Ninh Viễn Hầu Phủ truyền ra tới, bất quá, nàng là biết lời này ai nói, cái kia phong thủy đại sư tư mã văn Thụy, Chủ yếu tinh lực không ở nơi này, đầu tiên là bởi vì lời đồn luôn là sẽ tự sụp đổ. Lại có. đầu tiên nàng hiện tại muốn cùng lão công một khối tập trung tinh lực cứu tế nhân viên tử vong chuyện này là tránh cho chính là tổn hại dân trạch cơ bản là tránh bất quá đi chu lệ liền phát vài đạo mệnh lệnh mệnh lệnh đóng giữ yến đô quân đội vào thành cứu tế đồng thời tối hôm qua đến sáng nay thượng vẫn luôn tự mình trông coi kho lúa công tôn lương sinh mang theo mạnh hạo nhiên đã trở lại hai người ở chu lệ trước mặt quỳ xuống về sau đều là giống nhau sắc mặt có chút trầm trọng mà nói như vương gia sở liệu thật là có người sốt ruột tưởng động kho lúa Vừa vặn, lâm thị bởi vì không cần tiếp theo quỳ, đắc ý rào rạng, đem tư mã văn thủy báo trước mưa đá chuyện này nói đi ra ngoài. Tiến đô vì thế xuất hiện, có phong thủy đại sư cùng lệ vương phi đều có thể dự báo mưa đá tin tức. Công tôn lương sinh phất tay háo đứng dậy về sau, gần sát chu lại nói, tin tức hẳn là không sai. Tối hôm qua, vương gia hạ phát mệnh lệnh tin tức cũng không có để lộ đi ra ngoài. Nhưng là, trong thành không ít gia đình giàu có, giống như đều biết sáng nay thượng muốn hạ thiên thai. sớm cũng mệnh người trong nhà làm tốt dự phòng. đây cũng là vì cái gì lần này mưa đá tổn thất cũng không cập năm trước nghiêm trọng nguyên nhân. nói như vậy nói, những cái đó phong thủy đại sư lấy tư mã văn thủy cầm đầu đại sư nhóm, thật đúng là có thể đoán trước thiên thai nhân họa, có thể so với thần tiên. chu lệ khỏe miệng câu lấy một mảnh sắc bén độ cung. lý mẫn ngồi ở bàn bắt tiên biên, chậm rãi cắn một cái thủy tinh sủi cảo. ở nàng phía sau đứng lan yến đã sớm tưởng rút ra bên hông truy thủ. nhân cái kia tư mã văn thụy. dám nói nàng chủ tử là điểm xấu chi vân lý mẫn đã mở miệng nói những cái đó phong thủy đại sư ở cái này trong thành cũng không phải năm trước mới đến công tôn lương sinh nghe thấy nàng lời này lập tức mỉm cười đắp vương phi nói chính là những người này nếu thật có thể đoán trước mưa đá chuyện này kia tội lỗi cảng vì nghiêm trọng bởi vì năm trước kia tràng mưa đá nhưng cho tới bây giờ không có cái nào đại sư lên tiếng quá cho nên chỉ còn lại có hai loại khả năng hoặc là là những cái đó phong thủy đại sư lần này đánh bậy đánh bạn cấp không khéo đoán chúng sẽ hạ mưa đá kỳ thật bọn họ căn bản là sẽ không hoặc là là những cái đó phong thủy đại sư rõ ràng cùng nàng lý mẫn giống nhau là biết hạ mưa đá điểm báo có thể đoán trước hạ mưa đá nhưng là năm trước cũng không lên tiếng lựa chọn tới rồi năm nay mới lên tiếng chu lệ chắp tay sau lưng ở trong phòng đi dạo hai bước công tôn đô đốc phủ có phải hay không cũng không có đã chịu đặc biệt đại tổn thất đúng vậy thần tối hôm qua Bí mật bố trí vương gia biện pháp mật lệnh khi, vẫn luôn là có lưu tâm đô đốc phủ động tĩnh. Phát hiện, đô đốc phủ tuy rằng không có nhận được vương gia mật lệnh, nhưng là, đã ở làm ra cố phòng ốc nóc nhà chuyện này. Bởi vậy, thân cung mạnh kỳ chủ thương lượng về sau, bất động thanh sắc, ở kho lúa bốn phía, làm người thêm thiết săn thú thiết kẹp, cấp kẹp tới rồi mấy cái ý đồ tập kích kho lúa hắc y địa nhân. Xem ra, này nhóm người chỉ sợ là tưởng sấn loạn sinh sự, nhất cử phá hủy vương gia kho lúa. chu lệ lưỡng đạo anh tuấn thon dài mày rậm trọn trọn ngồi xuống phùng trung trả như là lược có suy xét lan yến chính là thật sự nhịn không được ra tới vì lý mẫn nói chuyện chủ tử ngươi là không biết cái kia tư mã văn thụy không biết là nơi nào tới đổ vật nói năng bậy bạ thế nhưng nói vương phi là điểm xấu chi vân một câu làm vài người ghé mắt tầm mắt đều đầu đến lý mẫn trên mặt lý mẫn nghỉ ngơi trong tay chiếc đũa nhàn nhạt, nhạt nhiên mà nói nói năng bậy bạ người nếu cùng với tích cực không khỏi chúng đạo của người khác nàng là không cùng những người đó tích cực chính là những người đó đều khẳng định là ngồi không được mắt thấy trong thành tin đồn nhảm nhí bởi vì xuất hiện hai bên đoán trước mưa đá nhân mã đã xảy ra kịch liệt tranh phong chính bởi vì những cái đó phong thủy đại sư chỉ báo cho trong thành kẻ có tiền mà tổn hại bình thường bá tánh sinh tử tương phản lý mẫn là thông qua hộ quốc công bảo hộ trong thành đại bộ phận bá tánh sinh mệnh tài sản một đám đã sớm nhìn không thuận mắt phong thủy đại sư nịnh bợ quyền quý chỉ biết gom tiền bần dân chạy tới phong thủy sư quán vây đổ thảo cách nói tư mã văn thủy phong thủy sư quán cửa giống nhau bị người vây tới rồi chật như nêm cối triệu thị cùng lâm thị ngồi xe ngựa tới thời điểm mắt thấy mặt đường tình huống không đúng chạy nhanh quay đầu liền chạy dọc theo đường đi lâm thị vớt ngực cũng là hầu nghi lên hỏi triệu thị hầu phu nhân ngươi nói đây là có chuyện gì đến cuối cùng hạ mưa đá chuyện này là ai làm không phải tư mã tiên sinh đạo phù chẳng lẽ còn là bởi vì lệ vương phi đại phát từ bi Này, triệu thị bị Lâm Thị bén nhọn nghi vấn đổ đến đầu lưỡi thắt, dứt khoát thẹn quá thành giận, chỉ mắng nổi lên Lâm Thị, ta nói ngươi người này, như thế nào vấn đề không ngừng nhiều, hơn nữa hỏi thực xuẩn. Lệ Vương Phi có khả năng cứu ngươi sao? Nếu là có khả năng, sẽ làm chính mình lão công làm người phạt quỷ. Khẳng định là tư mã tiên sinh cứu ngươi thi pháp, kết quả linh nghiệm. Lâm Thị ngâm lại nàng lời này có đạo lý, nhưng vẫn là nghi vấn, hầu phu nhân, chiếu ngươi cách nói, tư mã tiên sinh thi pháp chuyện này. Lệ Vương Phi là đã biết. Nếu không, Lệ Vương Phi như thế nào biết sẽ hạ mưa đá? Dùng đến nói sao? Lệ Vương Phi khẳng định là từ tư mã tiên sinh trong miệng biết đến. Chỉ là Lệ Vương Phi vì bãi mặt mũi, có vẻ chính mình thực năng lực, nói là chính mình đoán trước, cùng tư mã tiên sinh không quan hệ. Triệu Thị càng nghĩ càng chắc chắn khẳng định là như vậy một chuyện. Nghe nói Lý Mẫn là y kỹ thuật thực lợi hại, chính là ai đều chưa từng có nghe nói qua Lý Mẫn sẽ đoán trước tương lai. Không giống tư mã Văn Thụy. là đoán trước tương lai hộ chuyên nghiệp kia khẳng định là lý mẫn không biết thông qua cái gì con đường từ tư mã văn thụy nơi đó nghe nói lâm thị bị triệu thị này một bẻ xoay qua đầu góc thì ra là thế nếu triệu thị loại này kẻ ngu dốt đều có thể nghĩ ra như vậy ngụy biện vì phong thủy sư biện giải càng đừng nói là những cái đó đầu góc khôn khéo phong thủy sư sẽ không nhi trong thành lại tuân gia lệ vương phi vì trang mặt mũi phủ nhận chính mình là kia đoá điểm xấu chi vân mượn dùng phong thủy sư tiên đoán Làm chính mình thượng vị. Lan Yến kêu miệng, thật là muốn chọc giận oai. Thận không thể lập tức bay đến từ mã văn thủy hang ổ một chân đá chết này chỉ hóa.